Bởi vì nàng nhìn đến cổ an sắc mặt càng trắng, cặp kia từ trước đến nay bảy ra đờ đẫn đôi mắt cũng một mảnh ưu ám. Vân Thư biết chính mình nói chuyện trọng điểm, nhưng cũng không có biện pháp, nàng nói đều là sự thật. Quay đầu nhìn về phía còn trên mặt đất nam nhân, nàng nhận mệnh đem hắn kéo dài tới phía trước. Này trung gian, nam nhân mày vẫn luôn là nhíu chặt, mơ hổ gian kia môi bộ còn ở mấp máy nói cái gì, nhưng Vân Thư không có hứng thú nghe, cũng liền không quảng. Lột ra kia bao vây kín mít áo ngoài, mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Mặc dù Vân thư nghĩ tới hắn bị thương thực trọng lại không dự đoán được sẽ trọng thành tình trạng này áo ngoài dưới máu tươi cơ hổ nhiễm hồng thân thể hắn đương áo trong cởi bỏ là lúc thân thể thượng giữ tận vết máu đã là lộ ra Hồng thịt hơn nữa phần lớn da áo trong đã gắt gao dính vào bị thương địa phương Vân thư vốn định kéo ra mới vừa vừa động nam nhân liền phát ra áp lực tiếng thở dốc nàng nhìn đã bắt đầu đổ máu miệng vết thương mày nhăn thực hẩn quần áo cần thiết môn đi, không có biện pháp trong lòng làm quyết định ngay sau đó Vân Thư đã là dơ tay rơi xuống. Dừng tay, người cổ an thời khắc chú ý bên này tình huống, phát giác Vân Thư động tác liền muốn ngăn cản, chính là đã trởm, Vân Thư thủ đao lập tức đánh xuống, nam nhân kêu lên một tiếng, rốt cuộc không có động tĩnh. Lo lắng tay lực không đủ, Vân Thư là tăng lớn sức lực, hậu quả chính là đối phương trên cổ để lại một đạo dấu vết. Vân Thư nhìn nhìn, đốn một hồi, quay đầu đối cổ an nói, việc này giúp ta gạt đi, nhà ngươi chủ thượng hẳn là cũng không muốn biết. Ngựa khí không hề bất luận cái gì xin lỗi. Cổ an. Một chén trà nhỏ sau, phương thuốc cổ truyền cũng đã trở lại. Chủ thượng làm sao vậy? hắn liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt đất nằm thân ảnh, sốt ruột hỏi. Vân Thư vẻ mặt bình tĩnh, mất máu quá nhiều, hôn mê, thủy lộng đã trở lại không có. Lộng đã trở lại, muốn thiêu khai sao? Phương thuốc cổ truyền tin là thật, dây lát bị rời đi lực chú ý. Vân Thư gật gật đầu, sau lại nghĩ đến cái gì, đứng lên lại đây nhìn thoáng qua. Nồi sắt thực sạch sẽ, lúc này trang tràn đầy một nồi thủy, nhìn nhưng thật ra sạch sẽ. Nàng nghĩ nghĩ, từ chính mình lấy ra chai lọ vại bình trung trọn một cái, mở ra nút lọ, đem bên trong bột phấn rứt vào nồi sát. Phương thuốc cổ truyền cùng cổ an đều tò mò nhìn một màn này, phương thuốc cổ truyền không nhịn xuống hỏi đến, vân cô nương, ngươi phóng chính là thứ gì? Tiêu độc dược, nói ngươi cũng không rõ ràng lắm, dù sao không có độc là được. Nơi này không khí như thế, thủy chất không nhất định sạch sẽ. Vân thư làm như vậy cũng này đầy phẳng vặt nhất. Làm xong sau, nhìn vẫn nghi hoặc nhìn chính mình phương thuốc cổ truyền, liếc mắt hắn ngực, quả nhiên vết máu lại tẩm ra tới. Vân thư nhựt nhựt mày nói, ngươi ngồi thiêu thủy, đừng lại lộn xộn, miệng vết thương nếu là lại vỡ ra, ngay sau đó té xỉu chính là ngươi. Loại địa phương này, nếu là té xỉu liền phiền toái, nàng nhưng không nghĩ cho chính mình tăng thêm gánh nặng. Cảm ơn ngươi Vân cô nương. Phương thuốc cổ truyền thế nhưng vẻ mặt cảm động nói tạ. Vân thư trong lòng cứng lại, phất phất tay. Ta thu tiền, không cần nói lời cảm tạ. Dứt lời lại công việc lưu bù lên. Vũ đều thời tiết cùng lương đình chấn giống nhau, đến buổi sáng khi Thái Dương liền ra tới. Miếu thở phía trên nóc có phá, ánh mặt trời lập tức rơi xuống. Vân Thư bận rộn không một hồi, đó là cái chán mạo hãn. Nàng chỉ là cởi ra vệ thừa phong trên người dính máu dính một khối quần áo liền phí nửa canh. Giờ, theo sau nhìn kia vết đao dày đặc, hoặc thâm hoặc thiển thượng thân, Vân Thư đều xem chết lạo. Dùng nước gấm trà lo, tô lên thuốc bột vì bảo đảm lại nhiều đồ thuốc mỡ mặt sau vân thư dùng sạch sẽ băng gạc bao vây lại cái này quần áo đều không cần xuyên người liền béo một vòng mặt sau vân thư mới cho hắn xử lý đôi tay nói đến cũng kỳ quái phía trước trên đường phương thuốc cổ truyền nói nhà hắn chủ thượng là vì chống cự sát thủ chiến đấu hăng hái mấy cái canh giờ mới rơi vào bộ dáng này nhưng vân thư nhìn không giống miệng vết thương này dày đặc lại nhiều nhìn nhưng không giống như là vài người thương đang nghĩ ngợi tới Bị nàng mạnh mẽ kéo thẳng tay chợt quay cuồng lại đây, Vân Thư trốn tránh không kịp, bị chảo vừa vạn, ướt dính cảm ở lòng bàn tay lan tràn mở ra. Chính văn chương 143 trong lòng suy đoán. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt, nam nhân vẫn hôn mê, hiển nhiên là theo bản năng động tác. Vân Thư giật giật, mới phát giác hắn hôn mê chung sức lực thế nhưng cũng đại kinh người. Phí không ít sức lực, rốt cuộc rút ra tay, không biết là nàng động tác quá lớn, bị nàng chém vượng nam nhân, lại có chuyển tỉnh dấu hiệu, Vân Thư thấy tình huống không đúng. Thuận tay lại là một cái thủ đao rơi xuống. Kia động tác lưu loát lại nhanh chóng, xem choáng váng trong phòng hai người. Cổ An con người căng thẳng, Dứt khoát không hề răng. Ma Phương thuốc cổ truyền tắt xem sử sốt, trừng mắt nhìn một màn này, bởi vì kinh ngạc miệng trương có thể tắt tiếp theo cái trứng gà. Vẫn cô nương lại là như vậy thô lỗ đối đại nhà hắn chủ thượng. Vân Thư cũng không nghĩ lại đến một lần, nàng cấp đối phương uy mấy khẩu nước suối, lại dùng ngân châm phong tỏa hắn vai sườn huyệt đạo, lần này nam nhân hoàn toàn an tĩnh. Nàng lại nghiên cứu hạ đối phương bàn tay vết máu, xem nhiều, từ sâu cạn cơ hồ nhìn ra kia vết thương hẳn là hình toi chi vật hoa thương. Nghĩ đến phía trước nhìn đến binh lính, vân thư mặc mặc, người này nên không phải là đi sắt nam yến binh lính đi. Này dấu vết cùng những người đó trong tay cầm vũ khí rất là ăn khớp. Nàng nếu là nhớ rõ không sai, bên này binh lính vũ khí dùng phần lớn đều là trường thương. Ánh mắt không khỏi từ kia hôn mê an tĩnh dung nhan sẹt qua, nguyên lai like này nửa tháng không thấy được người, là tới vũ đều sao thật nhìn không ra tới vẫn là cái ái quốc, như vậy liều mạng. Nghĩ đến chính mình hoàn toàn không quan tâm tính cách, Vân Thư nhúng mày, nếu là lại cho nàng một lần cơ hội, phỏng chừng nàng vẫn sẽ ngồi yên không nhìn đến. Đôi tay xử lý xong, lại là nửa canh giờ qua đi, Vân Thư thu thập đầy đất hỗn đột, lưu lại một ít thuốc bột, đem còn thừa đóng gói trang hảo, xách ra tới. Vân cô nương, nhà ta chủ thượng không có việc gì đi. Phương thuốc cổ truyền thấy Vân Thư ra tới, ánh mắt từ nàng dẫn theo tay lại sẽ qua lại Tâm qua, Vân Thư gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, nhìn thấy phương thuốc cổ truyền vội vã không được bộ dáng, mới giải thích nói, có thể hảo cũng có thể không tốt. Kế tiếp mấy ngày, hắn nếu là vẫn luôn như vậy nghỉ ngơi, khẳng định có thể khôi phục, nhưng nếu lại cậy mạnh làm cái gì, ta đây liền không xác định. Liên tính nàng là thần tiên, cũng không thể cứu trở về một cái không yêu quý chính mình người. Phương thuốc cổ truyền lúc này mới bình tĩnh trở lại, cái hiểu cái không gật gật đầu, sau nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một bên cổ ăn, chủ thượng thương xem trọng. Vân cô nương ngươi cung cấp cổ an nhìn xem đi, hắn thương rất trọng. Cái này, ta bất lực. Vân thư dừng một chút, liếc cổ an liếc mắt một cái, người sau đang xem nàng, nghe được vân thư nói sau, rất là bình tĩnh, tựa hồ sớm đã biết giống nhau. Không có khả năng, vân cô nương ngươi liền nhìn xem đi, cổ an thương còn không có chủ thượng trọng, ngươi liền cứu được chủ thượng, khẳng định cũng có thể cứu cổ an. Phương thuốc cổ truyền thanh âm đều nóng nảy. Phương thuốc cổ truyền. Hắn vừa mới dứt lời. Cổ an thanh em đó là chuyển tới, đừng làm khó dễ vân cô nương, ta kiên trì đến bây giờ chính là vì chờ chủ thượng khôi phục, chờ hắn tỉnh lại, ta cũng còn thừa nói hắn cũng chưa nói. Phương thuốc cổ truyền không nghe hiểu, vân thư lại nhìn đến hắn trong mắt kiên quyết. Trong lòng vừa động, nàng há miệng thở dốc, lại cái gì cũng chưa nói, sau nghĩ đến cái gì, từ bao vây sờ sờ, móc ra một cái bình xứ, ném qua đi. Cổ an theo bản năng tiếp nhận, nghi hoặc xem ra, vân thư nhàn nhạt nói, mặt khác ta không có biện pháp. Miệng vết thương lại có thể xử lý hạ, bằng không ngươi khả năng cũng đợi không được lúc ấy. Cảm ơn. Cổ an nghe hiểu nàng lời nói ý tứ, méo bình sứ không nói chuyện nữa. Phương thuốc cổ truyền hồng mắt thấy một màn này, tuy rằng không biết sao lại thế này, nhưng lại cảm giác không đúng chỗ nào. Đúng lúc này Vân Thư lại truyền đạt một chương giấy, cùng mới từ đóng lửa tìm tới than tuổi. Phương thuốc cổ truyền ngơ ngẩn nhìn lại, Vân Thư lại nói, trở về lộ ta chỉ ghi nhớ một nửa, ngươi đem ra khỏi thành sau 40 dặm lộ tuyến vẽ ra cho ta. Vân cô nương, ngươi hiện tại muốn đi sao? Phương thuốc cổ truyền tiếp nhận trang giấy hỏi. Vân thư gật gật đầu, nơi này. Quá nguy hiểm, ta cùng ngươi tới chính là ngoại lệ. Hiện giờ nhà ngươi chủ thượng thương ta cũng nhìn, chỉ cần dựa theo ta nói đổi dược rửa sạch, hắn sẽ không có việc gì. Bất quá phía trước chính mình không có tới, đối phương vẫn luôn cái dạng này, không ra hai ngày, khả năng liền thật sự mất mạng. Nhưng chủ thượng còn hôn mê, vân cô nương ngươi liền chờ một chút được chưa, vạn nhất chủ thượng lại xảy ra chuyện gì. Đã có thể không còn kịp rồi. Phương thuốc cổ truyền không nghĩ lại suốt đêm chạy một lần, lúc này đây hắn nói gì đều phải canh giữ ở chủ thượng bên người. Vân thư như mày, ta có ở đây không cũng chưa khác nhau. Kia không giống nhau, cầu ngươi vân cô nương, ngươi đều tới, liền tính ta vẽ cũng muốn thời gian, ngươi liền từ từ nhà ta chủ thượng. Phương thuốc cổ truyền nói làm bộ lại muốn lên. Vân thư vừa thấy hắn kia tư thế liền biết hắn lại tưởng dập đầu, thấy hắn cái chán miệng vết thương vừa mới có điểm mỏng sẹo. Lại khái một lần phòng trừng lại muốn vỡ đầu chảy máu, vội vàng tiến lên ngăn trở hắn, ngươi nếu là dám giập đầu, ta lập tức liền đi. Thấy đối phương giật mình lăng tại chỗ, Vân Thư Thâm Hồ một hơi mới nói, ta đáp ứng ngươi chờ một chút, nhưng nhất muộn cũng là nhà ngươi chủ thượng tỉnh lại, đến lúc đó ta tiền khám bệnh nhớ rõ cùng nhau cho ta. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi Vân cô nương. Phương Thuốc cổ truyền hỉ cực mà khóc, lại không biết vẻ mặt dâu quay nón hình tượng hắn làm ra cái này động tác có bao nhiêu buồn cười. Nhưng Vân Thư lại cười không nổi. Nói thật nàng còn rất hâm mộ nam nhân kia, này hai cái thủ hạ một cái so một cái chân thành, hơn nữa là không muốn sống nguyện trung thành. Công đạo hai người nhìn hắn, vân thư tắc buông bao vây, lấy cớ đi ra ngoài một chuyến, kỳ thật là tưởng tiến không gian một chuyến. Nàng đi ra miếu thở không xa, tránh ở cánh rừng vào không gian, mới vừa đi vào, liền bắt đầu đầy đất tìm dược liệu. Bận rộn 15 phút, dưới chân đã là nhiều một đống dược thảo, vân thư bất chấp nghỉ ngơi, lại là lựa lại là nghiền nát, vội mồ hôi đầy đầu cũng không không dám ngừng lại. Cuối cùng nhìn đến thành phẩm, mới lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nàng một bên còn ở nấu trên thuốc, thấy nước canh nấu khai, dược vị trang ra, lại uống lên một chén lớn, cuối cùng cầm lấy bỏ thêm liêu khẩu trang mang ở trên mặt. Từ nước suối trung ảnh ngược bóng dáng nhìn chính mình cùng tặc dường như trang điểm, Vân Thư tuy cảm thấy khó coi, lại không nghĩ gỡ xuống. Hôm nay nhìn nhiều như vậy, hiểu biết nhiều như vậy, nàng nếu là lại không biết vũ đều đã xảy ra cái gì liền bạch mù bác sĩ cái này chức nghiệp. Thôi tưởng trên đường cái kia nhào hướng chính mình phụ nhân, vân thư trong mắt càng là phát lệnh. Phần 90. Đều nói thương bệnh truyền người, hiện giờ nàng đó là khắc sâu hiểu biết tới rồi. Nay vũ đều loạn thành như vậy, thi hoành khắp nơi, lại là nóng bức mùa, chỉ sợ một ít bệnh khuẩn sớm đã lan tràn mở ra. Nếu nàng tưởng không tội, không cần bao lâu, nơi này liền sẽ tình hình bệnh dịch vần quanh, nếu là chờ đến lúc đó, chính là nàng cũng không dám dễ dàng rời đi. Bởi vì vạn nhất chính mình đem bệnh khuẩn mang về chuyển cho trong nhà thì mất nhiều hơn được. Nàng lại nương còn thừa thời gian thu một ít dự thảo, tính toán phóng dự phòng. sau không quên lại trên người quẻ một cái thả đồng dạng tiêu độc dược liệu túi thơm? Người khác nàng trước mặc kệ, chính mình đến trước bảo vệ tốt. Nay tình hình bệnh dịch tuy rằng không phải bệnh nan y gì, nhưng giải quyết lên quá phiền thoái. Nàng tới nơi này bản thân chính là sai lầm, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống, còn thừa sự tình liền giao cho quản lý nơi này người tin tưởng bọn họ sẽ có biện pháp. Chính văn chương 144 đơn thuần phương thuốc cổ truyền. Vân thư chậm chạp không trở về, phương thuốc cổ truyền cấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, liền sợ nàng như vậy đi rồi. Cổ An xem hắn cái dạng này, chẳng sợ trên mặt hồng do người, vẫn vẻ mặt đờ đẫn, ngự khí khẳng định, nàng sẽ không đi. Ngươi như thế nào biết, ta xem Vân cô nương thực không thích nơi này bộ dáng, nói không chừng liền đi rồi. Phương thuốc cổ truyền vẫn là có chút lo lắng, ngự khí lại ủy khuất lại bất đắc dĩ. Cổ an nhìn hắn không nói chuyện, ánh mắt khó được phức tạp một lần. Đồng dạng đi theo chủ thượng, nhiều năm như vậy, phương thuốc cổ truyền vẫn luôn tâm tính chỉ một, hiện giờ ai đều có thể tưởng tượng vũ đều tình huống, hắn lại phản phất giống như không biết. Cái này địa phương, chỉ sợ không có người sẽ thích đi. Nếu không phải hắn như bây giờ, cũng hẳn không thể lập tức mang theo chủ thượng rời đi. Nhưng là không hảo đem nói minh bạch, bằng không phương thuốc cổ truyền cái này tính cách, rất có thể cấp thành một đoàn, đến cuối cùng ngược lại cái gì đều làm không được. Cửa chuyên đến một trận tiếng bước chân, phương thuốc cổ chuyển trên mặt đó là vui vẻ, theo bản năng nói, vân cô nương, người Trung nói còn chưa dứt lời, nhìn đến lại đây chính là mấy cái sắc mặt đói hoàng nam nhân, đó là sắc mặt biến đổi. Cổ an càng là dễ rùa đứng lên, đôi mắt lạnh băng nhìn đám kia người, trong miệng lạnh lùng nói, cút đi. Đại gia mau xem, kia có cái tay mải, bên trong khẳng định là ăn. Mấy người phản phất giống như không biết, ánh mắt liếc mắt một cái liền rừng ở miếu thờ Trung Vân Thư đặt ở một bên tay nải thượng. Bọn họ ăn mặc rách tung toé nhìn chằm chằm bao vây ánh mắt phát ra dục vọng quan mang. Bọn họ đã mấy ngày không ăn thượng cơm, không nghĩ bởi vậy mạo hiểm bị nam yến binh lính chém giết, đành phải khắp nơi tìm kiếm. Thầm nghĩ lần này là có ăn. Phương Thuốc cổ truyền càng là đứng lên, hắn đón đi đến, ý đồ dùng thân thể ngăn cản. Kia không phải ăn, trang đều là quần áo, các ngươi không thể tiến vào, sẽ đánh thức. A, lại đã quên chính mình thân bị trọng thương. Bốn người duỗi tay đẩy, Phương Thuốc cổ truyền liên tục lui về phía sau. Nỗi đau đớn làm hắn thay đổi sắc mặt. Cổ An đi theo lại đây, hắn rút ra một bên cắm trên mặt đất trường kiếm, lắc mình qua đi, mũi kiếm trực tiếp nhắm ngay trước mặt người nọ cổ, người sau sắc mặt một bạch, tức khắc không dám lại động. "Lan, bằng không chết." Hắn sức lực cũng không nhiều, lúc này cường chống dơ kiếm, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mấy người thấy hắn ánh mắt lạnh băng, nhìn không giống nói giỡn, cũng luống cuống, nhưng ánh mắt lại nhìn tay lại do dự. Vừa lúc Cổ An có chút không khỏe, lấy kiếm tay run hạ, trong đó một người phát hiện sau ánh mắt sáng lên chợt tiến lên nhào hướng bao vây tìm chết cổ an ho khan một tiếng mũi kiếm vừa chuyển không đợi người nọ ngón tay đụng tới bao vây đó là huyết sái đầy đất đến chết trên mặt hắn còn mang hương phấn tươi cười động sức lực hậu quả chính là cổ an không được ho khan lên gương mặt kia trắng lại hồng qua lại biến hóa hảo không dò người cuối cùng hắn chảo kiếm sức lực cũng chưa nhẹ buông tay ngã ngồi trên mặt đất mặt khác ba người còn ở đồng bạn bị giết hoảng sợ bên trong Thình lình nghe kêu kịch liệt ho khăn thanh, nhìn lại liếc mắt một cái, này vừa thấy chính là ánh mắt qua lại biến hóa, trong đó một người chỉ vào cổ ăn, vẻ mặt kinh hoàng, là Là dịch, hắn cũng nhiễm ôn dịch, chạy mau Lời này vừa nói mặt khác hai người càng là cả kinh, bất chấp nhiều xem, đi theo người nọ cất bước liền chạy. Dây lát gian, tại chỗ chỉ còn lại có một khối thi thể. Phương thuốc cổ truyền còn sững sờ ở tại chỗ, không phản ứng. Vân Thư khi trở về nhìn đến chính là một mặt này. Nàng ánh mắt ở kia thấy được thi thể thượng sẽ qua, cơ hồ liền đoán được cái gì, đều không có việc gì đi. Lời nói là hỏi như vậy, ánh mắt lại là dừng lại ở che lại cổ khó chịu đến cực điểm cổ An trên người. Đối phương một hồi lâu tựa mới vững vàng, lắc lắc đầu. Phương thuốc cổ truyền thanh âm đã là suốt ruột truyền đến, Vân cô nương, ngươi cuối cùng đã trở lại. Vừa rồi kia mấy người muốn cướp ngươi bao vây, may mắn là cổ An giết bọn họ một người, mới dọa sợ bọn họ. Bọn họ còn hầu nôn loạn ngữ nói cổ An nhiệm ngôn dịch. Quả thực nói hiệu nói vượng, cổ an chỉ là bị thương nóng lên, nào có cái gì ôn dịch. Nói lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, bởi vì chính hắn bị kia đẩy, miệng vết thương hiện tại còn đau. Lại không thấy được trong phòng người cũng chưa hẽ răng. Vân Thư chiều cổ an nhìn lại liếc mắt một cái, đối phương vừa lúc cũng xem ra, chiều nàng chua sốt gửi, Vân Thư đi theo thu hồi tầm mắt, quyết định làm bộ cái gì không biết. Vân cô nương, ngươi là đại phu, ngươi hẳn là biết đến, cổ an hắn chỉ là bị thương đúng không? Phương thuốc cổ truyền không nhột chí nói. ân Vân Thư cũng không ngẩng đầu lên đáp, một bên đem chính mình tay nải bắt được tượng Phật mặt sau, sau nhìn kia cổ thi thể, nghị nghĩ, vãn nổi lên tay háo, đem này kéo dài tới cửa. Loại này thời tiết, không ra ba ngày thi thể khẳng định sẽ hư thối, hy vọng đến lúc đó có người xử lý đi. Thái Dương dâng lên lại hạ hoa, miếu thở trừ bỏ hôn mê nam nhân, mấy người đều lẳng lặng chờ đợi. Vân Thư hiện tại một lòng nghĩ rời đi, một chút ăn uống cũng không có cho nên căn bản không nghĩ tới cơm sáng cùng cơm trưa. Nhưng miếu thở những người khác lại không phải như vậy, nàng ngồi trong khoảng thời gian này, phương thuốc cổ truyền bụng kêu ít nhất 3 lần. Mỗi lần đều là đỏ mặt vặn vẹo một bên, hiển nhiên biết việc này tình huống, không xa cầu. Thầm thì đương kia bụng lần thứ tư vang lên khi, vân thư cuối cùng là thở dài, nàng đứng dậy đi tượng phật sau, giả vờ lật tới lật lui tay mải lại làm móc ra mấy cái màn thầu, phân biệt cho phương thuốc cổ truyền cùng cổ ăn Cảm ơn. Cổ An không có khách khí nói lời cảm tạ tiếp nhận. "Cảm ơn ngươi Vân cô nương, ngươi thật tốt quá." Phương thuốc cổ truyền liền kém lệ nóng doanh trọng, cảm tạ nửa ngày, ăn ngấu nghiến ăn lên. Có lẽ là xem bọn họ ăn hương, Vân thư thế nhưng cũng có một chút đó ý, đang muốn lộn trở lại đi cho chính mình cũng lấy một cái, phía sau lại truyền đến một tiếng áp lực ho khăn thanh, nàng quay đầu lại nhìn lại, vốn là hôn mê nam nhân, chậm rãi mở hai mắt. Kia tầm mắt còn không lắm thanh minh, khởi điểm có chút lười biếng trì độn, cuối cùng rõ ràng lên. Đó là cùng Vân Thư nhìn lại ánh mắt đối vừa vạn. Vệ thừa phong rõ ràng nhớ tới cái gì, thu hồi con ngươi, chống thân mình ngồi dậy. Hắn này phiên động tác làm được rất là khó khăn, đứng dậy sau mới phát hiện trên người bị băng gạc bao vây, thấy trên người trên tay đều là chiển sạch sẽ băng gạc, còn sừng sốt một phen, sau lại đem ánh mắt đầu hướng Vân Thư, hiển nhiên đoán được là nàng làm. Chủ thượng, thật tốt quá, ngươi không có việc gì đi. Phương thuốc cổ truyền một bên cắn màn thầu một bên lại đây, trong miệng một miệng mặt tiết, một mở miệng phun nơi nơi đều là. Vân thư kịp thời tránh ra, vệ thừa phong càng là nghiêng đi thân mình, sau đó hắc mặt ý bảo hắn ly chính mình xa một chút, ta không có việc gì. Nói lại là muốn đứng lên. Đừng lúc ních miệng vết thương mới băng bó, ngươi này vừa động, nào đó đại thương khẩu khả năng hồi vỡ ra. Vân thư hảo tâm nhắc nhở nói, tình huống nơi này ngươi so với ta rõ ràng, nếu là miệng vết thương lại ra cái gì vấn đề, liền không hảo trị liệu. Đến lúc đó trong không khí bệnh khuẩn toàn bộ lại đây. Đó chính là nàng cũng chưa biện pháp Đứng dậy động tác quả nhiên dừng lại Nhưng kia ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn về phía Vân Thư Ngươi đã biết Lời này nói có chút không thể hiểu được Nhưng Vân Thư lại nghe đã hiểu Biết hắn nói chính là tình hình bệnh dịch việc liền gật gật đầu Nếu không phải phương thuốc cổ chuyển cầu ta chờ ngươi tỉnh lại Ta đã đi rồi Vệ thư phong kinh ngạc nhìn nàng một cái Ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ Hắn tiếp theo thu hồi tầm mắt Cảm thụ hạ thân thể Không biết nàng dùng cái gì dược Thân thể phía trước phụ trọng cảm cùng cảm giác vô lực thế nhưng biến mất hơn phân nửa. Chính văn chương 145 lấy tiền rời đi. Nghĩ sự tình phía sau cũng có thể ứng phó, liền cùng cổ an sự ánh mắt, người sau hiểu ngầm lại đây, từ trong lòng ngực lấy ra mấy chương ngân phiếu, đưa qua, vân cô nương, đây là còn thừa tiền khám bệnh. Vân Thư nhìn trước mặt ngân phiếu, sửng sốt, mới tiếp nhận tới, quét mắt, lại là sửng sốt, lại là một ngàn lượng mặt chán, nàng sơ soạn, trong tay ít nhất có cái bốn chương. Trong lòng đối hắn danh tắc mà kinh ngạc cảm thán, này đến nhiều có tiền mới có thể vừa ra tay không phải thỏi vàng chính là hơn một ngàn ngân phiếu. Hiện tại liền rời đi đi. Bên hai đi theo chuyển đến người nọ thanh âm, đạm mạc tùy ý, thiên còn không có hắc, từ phương thuốc cổ chuyển mang ngươi tới địa phương đi, chỉ cần đủ cẩn thận, liền sẽ không bị phát hiện. Hắn tiếp theo nhìn vân thư liếc mắt một cái, rồi sau đó chậm rãi thu hồi. Nếu không có không phải ba người đều như vậy, hắn có lẽ sẽ làm phương thuốc cổ chuyển đưa nàng đoạn đường. Vân Thư nhìn lại khi, hắn đã thu hồi tầm mắt, còn tại kiểm tra thân thể của mình, hắn chính rèn luyện lòng bàn tay mở rộng, biểu tình nghiêm túc nghiêm túc, tựa hồ đối nàng rời đi việc này tưởng thực tiêu sái. Như vậy dễ dàng buông tay, Vân Thư rất ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng hắn cũng sẽ cùng phương thuốc cổ truyền giống nhau yêu cầu nàng lưu lại. Ta đã biết, nàng ngay sau đó gật đầu, thuận tay đem ngân phiếu nhét vào ống tay háo, cầm lấy bao vây, tạm dừng ngắm lại, còn có hay không công đạo chi tiết, liền lại dặn dò một lần. Tốt xấu thu nhiều như vậy tiền, cũng không thể trở mặt không biết người. Nói đến một nửa khi nam nhân nhìn chầm chầm lại đây, ánh mắt ở trên người nàng lưu luyến một lát, chợt nhíu mi, đánh ghê nàng lời nói, lại đây. Vân thư sừng sốt, đầy mặt nghi hoặc, làm sao vậy? Theo bản năng đánh giá chính mình, nàng có cái gì vấn đề sao? Vệ thừa phong thấy nàng ngốc manh bộ dáng, không tự giác gợi lên khỏe môi, vũ đều trên đường bình lính nhưng không chọn, người dung mạo. Con tính có thể, nếu bị nhìn đến, liền không rời đi. Nói lại ý bảo Vân thư lại đây. Vân thư lúc này mới minh bạch hắn ý tứ, thấy nàng nói chuyện không quên nhục nhã hạ chính mình dung mạo, đó là chừng đi liếc mắt một cái, nhưng minh bạch hắn là hảo ý, đi theo đi qua đi, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có cái gì phương pháp. Nơi nào nghĩ đến, vừa mới qua đi, nên diện liền rơi xuống một phen cỏ tranh, thiếu chút nữa đem nàng tạm đốc. Nàng từ khe hở công chính đẹp đến nam nhân nở rộ miệng cười, thanh thiển lại thấy được, như băng sơn thượng tích lũy hồi lâu tuyết động hóa khai sáng lạ. Tuy rằng làm nàng lóe lên đồng, nhưng vẫn thiếu chút nữa không nhịn xuống động thủ xúc động, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, đây là ngươi nghĩ đến biện pháp. Vệ Thừa Phong nhấp môi đạm cười, không cảm thấy chính mình làm cái gì quá mức sự, ngược lại nhân nàng tức giận khi bộ dáng mà tâm tình rất tốt, kia môi bộ độ cung đều ra tăng không ít, sau thấy nàng thật sự khí không nhẹ, mới liễm hạ ý cười, cầm lấy bên cạnh người kia kiện trường bảo, ném qua đi. Lúc này đây Vân Thư có chuẩn bị, duỗi tay tiếp nhận, mặc vào cái này. Vân Thư tiếp nhận, lại không làm theo. Vệ Thừa Phong thấy nàng vẻ mặt ghét bỏ không chút nào che giấu, lại nhìn chầm chầm kia quần áo dường như mặt trên có thứ đổ dơ gì giống nhau, tươi cười không tự giác liếm hạc, tựa thanh âm đều nguy hiểm vài phần. Ngươi chê ta dơ? đương nhiên. Không phải. mắt thấy đối phương trong mắt Hàn bằng đột hiện, Vân Thư kịp thời sửa miệng, ngay sau đó liền nhìn đến nam nhân cùng biến sắc mặt dường như vốn là vững vàng mặt, nháy mắt nhu hòa xuống dưới. Thầm nghĩ người này thật đúng là âm tình bất định, tuy rằng không quá thích xuyên người xa lạ quần áo lại vẫn là phủ thêm. Vệ thưa Phong nói không sai, nàng gương mặt này vẫn là không cần lộ ra hảo, vạn nhất thật bị coi trọng, chính là tự tìm phiên thoái. Đem trường bào trực tiếp hệ đến trên cổ che khuất toàn thân, lúc này từ phía sau xem, thân ảnh của nàng căn bản nhìn không ra là cái nữ nhân. Phần 91 Vệ Thừa Phong thấy nàng mặc vào quần áo của mình, khỏe môi đi theo gợi lên, sau lại nghĩ đến cái gì, hơi hơi ngồi thẳng thân thể, còn kém điểm đồ vật, lại đây một chút. Vân Thư không nghi ngờ có hắn lần này xác định trong tay hắn không có đồ vật mới thò người ra qua đi thực mau nàng liền biết chính mình cái này hành động có bao nhiêu đóc nàng thò người ra qua đi kia nhưng trên đầu đó là một trọng một đôi bàn tay to rơi xuống nàng phát đỉnh ở nàng giật mình lăng là lúc kia bàn tay chợt ở nàng trên đầu nhanh chóng động tác lên Vân thư đầy mặt hắc tuyến nhìn chầm trầm trước mặt để sát vào người mặt không cần xem nàng đều biết chính mình kia một đầu mượt mà đầu tóc xác định vững chắc thành ổ gà phản ứng lại đây không đợi kia động tác đỉnh chỉ khi liền đứng thẳng thân thể. Nàng ngẩng đầu chừng đi liếc mắt một cái, lại nhìn đến trước người nam nhân kia lộ ra rượu người ánh sáng mắt đen bình tĩnh nhìn chính mình, câu hồn dụ hoặc. Có như vậy trong nháy mắt, Vân Thư xem có chút hoa mắt. Cái này yêu nghiệt. Vân Thư hít một hơi thật sâu, không thể không thừa nhận, mặc dù đối phương như thế chật vật, trong xương cốt chắc tuyệt hơi thở vẫn vô pháp mai một. Mà nay bất quá là cười cười, nàng liền nhìn ra thần. Vội vàng thu hồi tầm mắt, không nghĩ bị mê hoặc. Nói dỡn Nàng cũng không phải là như vậy nông cạn người, nam nhân nơi nào không có xem. Chủ thượng, ngươi như thế nào đem Vân cô nương đầu phương thuốc cổ truyền ở Vân thư xoay người lại, nhìn đến nàng đầu ổ gà, không nhịn xuống hỏi hướng nhà mình chủ thượng, khả đối thượng cặp kia đạm nhiên đôi mắt, nháy mắt cũng không dám hé răng. Chỉ là liên tiếp nhìn chầm chầm Vân thư đầu nhìn, ánh mắt quái dị cực kỳ. Cổ An còn tính bình tĩnh, hắn biết nhà mình chủ thượng mục đích, cho nên không có hé răng. Vân thư trầm khuôn mặt cầm lấy bao vây vừa đi Một bên tún rũ xuống tại bên người cỏ tranh, biết chính mình lúc này này một thân, nếu là cùng người ta nói là khất cái đều có người tin tưởng. Nàng đi nhanh bước vào miếu thở, cũng không quay đầu lại rời đi. thẳng đến đi rồi hảo xa, mới dừng lại nện bước quay đầu lại nhìn mắt. Dư lại cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ. Nghĩ đến vừa mới sự tình, nàng nhìn chằm chầm trong tay bao vây nghĩ nghĩ vẫn là nhét vào không gian. Sau đó đôi tay tún trường bào, đi phía trước đi tới, phía trước phương thuốc cổ chuyển đem bản đồ đã cho nàng. Nơi này lộ nàng còn nhớ rõ, đảo không cần xem. Có lẽ là trong lòng tác dụng, an mặc này thân thuộc về người nọ quần áo, phảng phất cánh mũi gian đều là đối phương hương vị. Cái này làm cho nàng không tự giác nghĩ đến tới khi cái kia ôm ấp, phía trước phát sinh đột nhiên nàng không phản ứng lại đây, sau lại là nàng phát hiện chính mình thế nhưng không bài xích, chẳng lẽ là bởi vì nàng hai đời không nói qua luyến ái cho nên muốn nam nhân. Ý thức được lúc này ý tưởng, nàng đỏ mặt lại lắc lắc đầu, không hề tưởng này đó lung tung rối loạn. Cùng thời gian, miếu thờ chung, chờ nhìn không tới vân thư thân ảnh, phương thuốc cổ chuyển rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Chủ thượng, ngươi như thế nào không cho vân cô nương lưu lại? Nếu là nàng ở, hán thương không phải có thể tốt càng màu sao? Vệ thừa phong nghe vậy vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ có thanh âm nhàn nhạt chuyển đến, nàng lưu không lưu cũng chưa dùng. Cái này địa phương quá nguy hiểm, không cần thiết nhiều kéo một người toi mạng. Chính là vân cô nương y thuật rất lợi hại, chủ thượng phía trước thương như vậy trọng, nàng tuy tiện liền trị như thế nào sẽ vô dụng đâu. Phương thuốc cổ truyền hiển nhiên không nghe hiểu vệ thừa phong ý tứ, suốt ruột thế vân thư đánh lên quảng cáo. Thấy nhà mình chủ thượng không nói chuyện, phương thuốc cổ truyền càng hăng hái, chủ thượng, ta nói sự thật sự, phía trước ta thiếu chút nữa muốn chết, vân cô nương đều đem ta cứu về rồi, nàng thực thần, không tin ngươi xem nói còn kéo ra trước ngực quần áo, chỉ vào còn có vết máu địa phương, nơi này phía trước chúng một mũi tên, ta đều không có việc gì. Lần này cổ an cùng vệ thừa phong đồng thời xem ra, khi bọn hắn thoáng nhìn phương thuốc cổ truyền ngược miệng vết thương khi, trong ánh mắt có rõ ràng kinh ngạc. Phương thuốc cổ truyền là bị thương, nhưng hai người cũng không biết được hắn nơi này cũng bị thương, còn thương như vậy trọng. Nếu là như thế này, như vậy hắn suốt đêm lên đường trở về tiểu vũ chấn, trải qua lâu như vậy thế nhưng không có việc gì. Cổ an dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, ánh mắt uổng phi sáng, chỉ là không đến một lát, lại nghĩ đến cái gì ảm đạm đi xuống, nàng không có biện pháp. Này rốt cuộc không phải giống nhau thương bệnh. Vệ Thừa Phong lại không nói chuyện, chỉ có ánh mắt kia qua lại biến hóa, làm người xem không hiểu hắn ý tưởng. Chính văn chương 146 doanh địa hành trình. Vân thư này thân giả dạng thực hoàn mỹ, trên đường đụng tới vài lần Nam Yến binh lính đều bị làm lơ. Những cái đó binh lính ăn mặc Nam Yến chuyên trúc màu đen binh lính phục, trên eo đường khoan đao, khuôn mặt hung ác, Vân Thư chú ý tới bọn họ mũ giáp thượng có Nam Yến đặc biệt tiêu chí, liền âm thầm ghi nhớ. Chính mình tốt xấu là cái đại chu con dân. Về sau nhưng đừng phân không rõ đi ta. Cuối cùng một lần nàng nhìn đến một đám người túm một người tuổi trẻ cô nương đi xa, vân thư nhịn hồi lâu, rốt cuộc không có tiến lên. Những người đó đi địa phương là thành khẩu hạ, chỉ là binh lính liền có vài liệt, nếu là bởi vì cứu người khác bồi thượng chính mình liền không có lời. Nàng nhìn hồi lâu, bên hai còn có thể nghe được kia cô nương tiếng kêu, cuối cùng nhẫn tâm rời đi. Xuyên qua trên núi, đi lên tới khi con đường, vân thư cho rằng sẽ thuận buồm xuôi gió. Không nghĩ tới thế nhưng giữa đường nhìn đến mấy cái tuần tra Nam Yến binh lính. Nàng trước tiên trốn vào không gian, vừa lúc những người đó lại đây, tựa còn đang nói chuyện thiên. Thật không biết tướng quân nghĩ như thế nào, địa phương quỷ quái này ai dám lại đây, chính là lậu hai cái làm sao vậy. Lúc trước không cũng không có giết sao. Kêu binh lính oán khí rất nặng bộ dáng. Một người khác tắc cười nhạo một tiếng, người biết cái gì, lúc trước tàn sát dân trong thành là vì lập uy, sau lại là nghĩ đến mặt khác phương pháp mới đình chỉ. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì còn tại đây chờ ngươi là nói quân truyền lưu kia sự kiện người nọ thanh em rõ ràng đè thấp vân thư ở không gian cũng không cấm nhắc tới lòng hiếu kỳ chẳng lẽ nam yến người đóng quân vũ đô thành dụng tâm kín đáo liên tiếp tục nghe xong đi xuống kia cũng không phải là truyền lưu ta cứu cứu không phải tướng quân thủ hạ phó con sao là hắn nói cho ta tướng quân nhận được mệnh lệnh làm vũ đô thành người không chuẩn ra vào không chuẩn làm táng càng không chuẩn ăn cái gì ngươi cho rằng vì cái gì Mặt khác mấy người đó là thấu đi lên, hiển nhiên không ý thức lại đây, vì cái gì nha? Ngốc không ngốc. Lần này đã chết nhiều người như vậy, không thể làm táng, kia người chết làm sao bây giờ? Đương nhiên là phơi đến hư thối trường trùng sinh bệnh A. Nói các ngươi cũng không hiểu, này đánh giặc cá không riêng dựa sức lực, còn phải dựa đầu óc. Việc này ta liền cùng các ngươi mấy cái nói, nhớ rõ nhưng đừng chuyển ra ngoài. Người nọ đắc ý nói. Không nói không nói, cho nên chúng ta còn phải chờ bao lâu nha? này nếu là xảy ra chuyện, đến lúc đó chúng ta chẳng phải đi theo tao đương. Minh Bạch tướng quân nhà mình kế hoạch, nghĩ đến hậu quả, những người này cũng cần trương. Liên nghe người nọ tự tin tràn đầy nói, cái này các ngươi yên tâm, mấy ngày này hiệu quả đã ra tới, ta cứu cứu nói đêm nay liền sẽ an bài lặng lẽ rút quân. Hai ngày nội triệt quang, chờ này trong thành bá tánh biết được, khẳng định sẽ bụng đói ăn quảng hướng phủ cận thôn chấn chạy. Đến lúc đó kia bệnh tật liền đi theo khuyết tán, không cần chúng ta đánh giặc, này đại chu là có thể xong đời. Càng nói người nọ càng thêm kích động, phản phất nghị đến Nam Nguyên ngày sau thành công xâm chiếm đại chu một màn, trong mắt đều là hướng tới. Mặt khác mấy người cũng bị ảnh hưởng, nói thiên Nga hạo trí, mấy người vừa đi vừa nói chuyện, dần dần đi xa. Lúc này vân thư, thì tại không gian trung khí không biết nói cái gì. Hảo ngoan độc kế hoạch. Nang Liên nói, lúc trước Lương Đình trấn chuyển ra tới đều là vũ đều bị tàn sát dân trong thành tin tức, như thế nào tới này, nhìn đến không ít người không nói, mỗi người xanh sao vàng vọng. Nguyên lai hết thể đều là nam viên kế hoạch, nàng rất tò mò cái kia cái gọi là tướng quân rốt cuộc nghe ai mệnh lệnh, nghĩ ra như vậy cái tàn nhẫn độc các phương pháp, dựa vào thi thể sinh ra bệnh tật, lại tư mệnh nhọc nhiều ngày dân đói phát ra phụ cận thôn chấn. Bởi vậy, gần ly 70 nhiều km lương đỉnh chấn chẳng phải cũng là mục tiêu chí nhất? Vân thư trong lòng nôn nóng phiền não, ôn dịch khả đại khả tiểu, nàng xem lịch sử không nhiều lắm, lại biết sách sử thượng giải quyết ôn dịch phương pháp nhiều nhất một loại chính là nhổ cổ tận gốc, xá tiểu bảo đại. Vạn nhất lương đình chấn sẻ ra chuyện, rất có thể liền sẽ bị vứt bỏ. Nàng sao có thể nhìn đến loại sự tình này phát sinh. Vân Thư ra không gian, đứng ở giao lộ, nhìn hai con đường do dự. Một mặt là trở về lộ, chỉ cần qua đi là có thể ở buổi tối nhìn thấy người nhà, mà một khác mặt còn lại là đi thông vũ đều chỗ, nếu là đi chính là nước sôi lửa bỏng, hung hiểm vạn phần. Nếu lựa chọn trở về nhà, liền biểu thị không cần nhiều ngày, ôn dịch liền sẽ lan tràn nguy hại người nhà. Cuối cùng nàng nhìn trong đó một cái lộ, âm thầm hạ quyết tâm. Sắc trời thực ám, hôn mê bóng đêm phảng phất biểu thị sẽ có đại sự phát sinh, mà có vẻ áp lực dày đặc. Liên tại đây bóng đêm dưới, một đạo nhỏ sinh thân ảnh, tránh ở cây cối trông được bên ngoài trên đường lớn binh lính nhất cử nhất động. Quả nhiên triệt binh sao? Trốn ở chỗ này người không phải người khác, đúng là Vân Thư, không sai. Nàng quyết định là lưu lại giải quyết chuyện này, ít nhất nàng muốn ngăn cản một chút. Nàng hiện tại ăn mặc chính là một thân mộc mạc nam trang. Thời gian quá đuổi, trừ bỏ đem tóc sơ thành nam nhân bùi tóc, trên mặt đồ điểm bùn đất, cũng không có làm mặt khác ngụy trang. Như vậy trang điểm chợt liếc mắt một cái chỉ là cái gầy yếu thiếu niên, cần phải tinh tế quan sát, vẫn là có thể nhận ra giới tính. Vân Thư cũng lười đến quản dù sao nàng hiện tại chỉ là muốn đi chuyển cái tin thôi. Tận mắt nhìn thấy kia rầm rạp bộ đội hơn nữa lặng yên không một tiếng động rời đi, Vân Thư cũng từ một cái khác địa phương lui lại. Nàng nhớ rõ phía trước ai nói quá khen vương bộ đội còn không có hoàn toàn rút lui. Liên ở Vũ Đô Thành ngoại 30 dằm địa phương, nếu chính mình nói cho bọn họ Nam Yến kế hoạch, làm đối phương bảo vệ cho Vũ Đều, có lẽ còn có thể hoán lại thảm kịch phát sinh. kia ôn dịch nàng chính mình không thể xác định giải quyết, không bằng giao cho đại chu quân đội. Chiến sự thường xuyên phát sinh, ôn dịch khẳng định cũng không ít, nói không chừng quân ý có kinh nghiệm. Chính là nàng một cái không hề thân phận người đồn ái, chỉ sợ không ai tin đi. Nhưng hiện tại cũng suy xét không đến nhiều như vậy. Vân Thư thả ra tiểu hắc, xoay người lên ngựa. Nơi này ra khỏi thành liền hai con đường. Một cái là vừa mới binh lính đi Nam Yến đóng quân phương hướng, một khác điều chính là đại Chu quân đội đóng quân mà. 30 dặm, mau nói cũng không cần một canh giờ. Nàng chỉ hy vọng trong thành bá tánh đừng nhanh như vậy phát giác Nam Yến binh lính không thấy, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Lòng mang tâm sự, Vân Thư Kỵ bay nhanh, còn không đến nửa canh giờ, nàng liền nhìn thấy nơi xa ngọn đèn dầu khắp nơi, nơi đó địa thế xót so thấp, nàng xuống ngựa lặng yên tới gần. Mới phát giác chính mình nhìn đến không phải ngọn đèn lên dầu, mà là đại chu quân đội đóng quân lửa trại. Hiện tại trời tối không lâu, doanh địa im áng, chính mình trực tiếp qua đi khẳng định không được. Nàng tâm mắt còn có thể tìm cái gần sát địa phương quan sát một hồi, phát giác dựa vào sơn thể địa phương, một cái lều tuần tra đội ngũ ít nhất, hơn nữa đổi đội thời gian, hoàn toàn đủ nàng phản ứng. Trong lòng có kế hoạch, Vân Thư lặng yên hành động. Bản thân khinh công liền có điều thành, hơn nữa không gian hỗ trợ, hành động lại là cực kỳ thuận lợi. Không cần 15 phút, Vân Thư đã đi vào lều trại bên ngoài. Lều lúc này thế nhưng truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, như Liễu là ngươi ở bên ngoài sao. Còn không tiến vào hầu hạ bổn vương, bổn vương này eo thật là bổn rủn. Thanh âm kia rõ ràng mang theo ngả ngớn chi ý, Vân Thư thẩm nghĩ chính mình nên sẽ không thật như vậy may mắn, tùy tiện một chọn, liền chọn đến cái kia cái gì dự vương, bằng không hắn như thế nào tự xưng bổn vương. Chính văn chương 147 yêu nghiệt vương gia, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi bảo chợt nhìn nơi xa một tiểu điệu thân ảnh đang ở tới gần, Vân Thư lôi kéo mảnh, lắc mình mà vào. Lều trại nội bài trí đơn giản, án thư, giường còn có. Một cái thao tám. Thao tám chung, một tóc dài nam tử, đưa lưng về phía Vân Thư nằm ở thùng, quần áo toàn bộ đặt ở một bên. Mà hắn đôi tay đặt ở thùng biên, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Phần 92. Vân Thư đầy đầu hấp tuyến, này mẹ nó tình huống như thế nào, không phải ra tới đánh giặc, hơn phân nửa đêm còn tại đây phao tám. Như liễu còn không cho buồn vương nghiết vai, có phải hay không buồn vương gần nhất quá xuống ngươi? Thanh âm kêu lười biếng vô cùng, nhưng lại cũng có cổ cảnh cao ý tứ. Vân thư nhướng mày, đúng lúc này, liều trại ngoại chuyện tới một cái nhu mị thanh âm, vương ra, liếu nhi tới. Vân thư thầm kêu không xong, nàng mắt thấy nhìn đến sau tắm người cũng dừng lại động tác, không chút suy nghĩ lắc mình qua đi, trùy thủ đi theo rơi vào lòng bàn tay, tinh chuẩn đặt tại nam nhân trên cổ, làm nàng trở về. Ngươi không phải như liếu. Ngươi nọ còn lẩm bẩm nói câu, ngữ khí lại là chậm gì gì. Vân Thư lập tức tăng lớn lực độ, đối phương rõ ràng đốn hạ, sau đó đôi tay nâng lên, tự ý bảo chính mình không hề uy hiếp, ngay sau đó thanh âm kia quả nhiên vang lên, lại là đối ngoại hồ, như liếu, buồn vương mệt nhọc không cần hầu hạ, ngươi thả đi xuống, không nợ đánh hiếu. Vương ra thanh âm kia hình như có chút không muốn, tiểu nhu làm nũng. Vân Thư nghe được ra thịt tê dại, nàng thủ hạ nam nhân lại ứng phó như thường, lần này thanh âm lại là tăng thêm, như liễu. Chỉ là hai chữ lại làm người nghe được trong giọng nói cảnh cáo, quả nhiên, bên ngoài nữ tử tuy không tình nguyện, lại vẫn là ngoan ngoan rời đi, vương ra hảo hảo nghỉ ngơi, liếu nhi trước đi xuống. Vân thương nghiêng thai lắng nghe, thẳng đến kia tiếng bước chân rời đi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ chính mình vừa ra tay liền động đau, mặt sau muốn hảo hảo nói khẳng định không có khả năng, dứt khoát liền cái này tư thế, hạ giọng, ngươi chính là dự vương. Liền ta là ai cũng không biết, liền tới bắt cóc ta. Xem ra không phải tới giết ta. Thanh âm kia tuổi hồ còn rất sung sướng, không nhanh không chậm. Vân thư chính kỳ quái này dự vương tính cách như thế ngang lớn, ngay sau đó mù bàn tay chợt trận lạnh, lại là kia dự vương dơ tay ở nàng ngu bàn tay nhẹ nhàng sờ soạng. Vân thư giận dữ, phản xạ tính buộc chặt trôi đau, vết đau đó là ép xuống. Nam nhân kêu lên một tiếng, hơi hơi nghiêng đầu, quả nhiên là cái cô nương, ngụy trang không tồi. Nghe thanh âm ta thế nhưng không phân biệt ra tới, bất quá này tay cũng quá non điểm, ngụy trang không đủ tiêu chuẩn, không cần xem. Vân Thư đều biết, vừa mới kia một chút, nam nhân cổ khẳng định đổ máu. Nhưng hắn thế nhưng không quan tâm chính mình, ngược lại bình phán chính mình trang phẫn. Chẳng lẽ là cái kỳ ba? Ta là nam hay nữ ngươi không cần quan tâm, hôm nay lại đây cũng không phải giết ngươi, mà là truyền lại một tin tức. Vân Thư nhẫn hạ tâm trung quái gì, tinh toán sớm một chút nói xong ý đồ đến, nhanh chóng rời đi địa phương quỷ quái này. Truyền lại tin tức. Nói nói xem. Ngữ khí thế nhưng thập phần tò mò. Là vũ đô thành sự. Ta buồn Vũ Đô thành dân, lần này kiếp nạn vừa lúc né qua, vốn định tối nay rời đi Vũ Đều, lại trong lúc vô ý nghe được Nam Yến binh lính đối thoại Vân Thư hơi làm giấu giến, tổ chức lời nói đem từ binh lính trong miệng nghe được nói một chữ không lậu nói ra, cuối cùng lại nói, ta tới thời điểm nhìn đến Nam Yến binh lính đã lui lại, cho nên tới nơi này hy vọng Dự Vương có thể phái ra quân đội phong tỏa Vũ Đều. Ngươi là nói Vũ Đều xuất hiện ôn dịch. Vân Thư vốn định nói không xác định, lại lo lắng người này không để trong lòng, liền nghiêm túc nói, không sai trên đường cái thi hoành khắp nơi, may mắn còn tồn tại người, đa số xuất hiện nóng lên dấu hiệu, ta bản thân hiểu chút y y thuật, có thể xác định chính là ôn dịch. nếu như thế, ta phái binh qua đi, chẳng phải là dê vào hang quộng? cô nương, ngươi xác định không phải tới hại ta sao? thanh âm kia chuyển chuyển thượng chọn, lại có loại nói không nên lời mị hoặc cảm. vân thư lại là trong lòng một đổ, ngươi không phải có quân y y, chỉ cần phong tỏa vũ đều lại khống chế bệnh tình, cũng không sẽ liên lụy ngươi binh lính. nói khen ngược nghe nhưng đây chính là ôn dịch ta đọc sách tuy không nghiêm túc lại biết đây là dính lên liền thoát không được thân bệnh ngươi tìm lầm người vân thư thiếu chút nữa cho rằng nghe lầm không thể tin tưởng nhìn người này chẳng lẽ ngươi binh lính mệnh là mệnh vũ đô thành bá tánh mệnh liền không phải nếu không phong tỏa vũ đều ôn dịch khả năng lan tràn mở ra đến lúc đó liên lụy sẽ là toàn bộ đại chu ngươi thân là đại chu vương gia liền sẽ không cảm thấy sỉ nhục sao sỉ nhục nam nhân thanh âm bỗng dưng phong thấp nửa ngày lại là nở nụ cười nhưng vân thư lại cảm thấy kia tươi cười thấm người vô cùng lộ ra âm u trước nửa bộ phận ngươi nói đúng mặt sau lại sai rồi bổn vương là không đem vũ đều người đương hồi sự đến nơi đại chu ta còn là rất để ý kia ngữ khí phảng phất chỉ là nói kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ theo sau ngữ khí lại là vừa chuyển lại nói kỳ thật ngươi tới tìm ta liền nghĩ tới một chuyện đi dựa theo đại chu năm rồi lệ thường nếu vũ đều thật xuất hiện ấn dịch nhất khả năng giải quyết phảng phất chính là phong thành tàn sát so với ta Ngươi cái này tiến đến báo tin, mới là nhất không thèm để ý bọn họ mệnh đi. Một câu làm vân thư sắc mặt tối sầm, này nam nhân quả thực bà hoa trích trẻ. Cô nương, hàn huyên lâu như vậy, còn không có thỉnh giáo ngươi phương danh đâu. Rốt cuộc đợi lát nữa liền không cơ hội. Thanh âm kia ngay sau đó lại nói, ngữ khí giải lâu thông thả. Vân thư lại nghe ra bất đồng, nàng mỹ mắt nhìn cái này đến nay còn không có nhìn đến mặt nam nhân, cười nhạo, ngươi muốn giết ta. Này ngươi đều đoán được. Ta nhưng thật ra có chút tò mò ngươi ra sao bộ dáng, nếu là tỷ như liễu còn Mỹ, có lẽ ta sẽ suy xét lưu ngươi ở ta bên người. Vân Thư quả thực phải bị khí cười, kia khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi. Đúng không? Đối phương ngữ điệu nhắc tới, Vân Thư liền phát hiện không đúng, ngay sau đó nàng chỉ cảm thấy trước người một ước, liền nhìn đến trước người thao tắm nửa đoạn trên chợt mở ra, mà kêu bị nàng dùng truy thủ bắt cóc nam nhân nương cái này khe hở, thế nhưng như cá hoa vào nước chung. Phun tung tué bọc nước, dừng ở Vân Thư trên mặt Nàng bất chấp đi lau, tiến lên xem xét, một bàn tay lại từ trong nước lui tới, hướng tới nàng ngược mà đến, kia tư thế lại là muốn sờ lại đây, không biết xấu hổ. Vân Thư gừ một tiếng, nghiêng người tránh thoát, lại không cẩn thận đụng tới bên cạnh trên giá áo quần áo, mơ hồ gian một cái màu vàng chi vật tấn đập vào mắt trung, nàng giật mình lăng rất nhiều, còn chưa nghĩ nhiều, trước mặt lại là bọt nước mà đến, nàng nắm lên phía sau quần áo một chắn, vẫn là dính không ít ở trên đầu trên mặt. Nam nhân thanh âm tấm tắc truyền đến, cô nương rất khiêm tốn. Gương mặt này tỉ như liễu đẹp nhiều. Vân Thư ánh mắt lạnh băng trừng mắt hắn, bọt nước rơi xuống, người nọ liền như vậy chỉ dùng một khối ướt bối bọc thân đứng lên, mà làm người chú ý không phải hắn tỉ lệ phối hợp dáng người, mà là kia trương xuất chúng mặt. So nữ nhân còn muốn trắng non làn da, trường mi lại phát ra ánh khí, một đôi thượng chọn đôi mắt chợt vừa thấy trong vắt như nước, nhưng hơi hơi vừa động, lại là so nữ nhân còn muốn câu hồn, cùng không cần để kia so nữ nhân còn muốn đỏ thắm môi bộ. Như vậy một trương ngũ quan Chính là Vân Thư đều phải tự hành hổ thẹn. Nhưng đáng tiếc nàng hiện tại một chút lòng yêu cái đẹp đều không có. Ngươi xác định muốn làm cho mọi người đều biết, làm chính mình mất mặt. Vân Thư sâu kín mà nói, làm lơ kêu đánh giá chính mình ánh mắt. Chính văn chương 148 dự vương xuất động. Làm buồn vương mất mặt, lời này nói như thế nào? Vệ cảnh dự buồn cười nhìn nàng, tựa đã quên chính mình không có mặc quần áo giống nhau, để chân trần ở phòng qua lại đi lại, gián chắc hữu lực eo bụng rất là hấp dẫn người trong mắt. Vân Thư lại vô tâm tình thưởng thức. Nàng nói, dự vương có thể mang binh đuổi đi nam yến người, chẳng lẽ đoán không được ta tới nơi này không có hậu thuẫn? Hậu thuẫn? Vệ cảnh dự con ngươi hơi lóe, không xác định này có phải hay không lửa lửa chính mình nói. Hắn bản thân nghe được vũ đều ôn dịch sự, liền không tính toán làm nàng rời đi, nói nhiều như vậy, bất quá là giải giải buồn mà thôi. Nhưng Vân Thư chấn định lại làm hắn hoài nghi lên, hắn nhìn chầm chầm này trương không hề ngụy trang mặt, muốn nhìn ra cái gì? Đáng tiếc Vân Thư so nàng tưởng càng thêm bình tĩnh, căn bản nhìn không ra cái gì. Vân Thư bản thân chính là một đánh cuộc, thấy hắn chần chờ, đó là cười, dự vương có thể thấy được quá thứ này. Nàng lòng bàn tay ruôi ra, một quả minh hoàng ngọc bội nằm ở mặt trên. Nghĩ đến vừa mới ở bên cạnh nhìn đến cơ hồ giống nhau ngọc bội, Vân Thư biểu tình đạm nhiên bổ sung một câu, ngọc bội chủ nhân đó là ta hậu thuẫn. Bộ dáng tự tin. Liên ở vừa mới, nàng nhìn đến bên sườn trên quần áo hệ ngọc bội, tuy rằng chỉ là đảo qua mắt. Nhưng như vậy thức lại làm nàng sừng sốt, bởi vì lấy đồ vật cùng không lâu phía trước nàng ở người nọ thủ hạ trên người thu cái cơ hồ giống nhau. Nàng theo bản năng nhìn về phía dự vương, phát hiện đối phương nhìn đến nàng trong tay ngọc bội thời khắc đó, rõ ràng ngần ra, ngay cả bổn tùy ý lười biếng con ngươi đều liễm hạ ý cười, trở nên thâm thúy tối tăm. Vân Thư nhìn không ra hắn đây là có ý tứ gì, dẫn theo lòng yên tĩnh tinh chờ đợi. Nửa ngày, đối phương ra tiếng, ánh mắt lại là dị thường đen bóng nhìn Vân Thư Ngựa khí thế nhưng so với phía trước hiển lành rất nhiều, nguyên lai like ngươi là nhị ca người. Lúc này đây hắn lại đem Vân Thư đánh giá một phen, nhưng trong ánh mắt lại không có phía trước ngảng lớn, nhiều vài phần nghiêm túc, đã không phải vừa mới rục sắt Vân Thư khi bộ dáng. Nhị ca. Nghe được dự vương kêu thanh nhị ca, Vân Thư trên mặt bình tĩnh, trong lòng còn lại là sông cuộn biển gầm lên. Có thể bị dự vương kêu nhị ca người, Vân Thư cũng sẽ không ngốc đến cho rằng là kết bái huynh đệ. Nghĩ đến người nọ ngày thường làm vẻ ta đây cùng với giờ tay cử đủ gian quý khí, hậu chi hậu giác vân thư phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy lúc trước chính mình là thông minh, không cùng người này đối nghịch hoặc là tiếp xúc lựa chọn quả nhiên là đúng. Nàng nghe được chính mình thanh âm so với phía trước càng thêm bình tĩnh nói, không sai, ta cùng. Chủ thượng thời gian không đủ 2 tháng, lần này nếu không có chủ thượng gặp nạ, ta cũng sẽ không chạy này một chuyến. Vốn tưởng rằng không báo minh thân phận, dự vương khả năng liền sẽ phái binh, nhưng là ta tưởng quá đơn giản. Vân thư nói xong lại cúi đầu, không chút nào để ý vừa mới thuận miệng đầu hạ kinh thạch, nhị ca gặp nạn. Chẳng lẽ nhị ca người ở vũ đều, vệ tử dự thanh tử cũng đã kinh. Nhìn thấy Vân thư gật đầu, sắc mặt càng là trầm xuống. Dưới, ngươi vì sao không nói sớm? Vân thư kinh ngạc hạ, ngẩng đầu mới nhìn đến trước mắt người đầy mặt phẫn nộ. Thầm nghĩ này ca hai quan hệ thật tốt, cái này không cần lo lắng đối phương không đi. liền một bộ kinh hoàng bộ giang, cúi đầu phong nói nhỏ khí, chủ thượng bị trọng thương, còn ở hôn mê. Nếu không có nghe được kia Nam Yến binh lính nói, ta cũng sẽ không trộm lại đây, chỉ hy vọng dự vương đến lúc đó đừng nói cho nhà ta chủ thượng ta lại đầy sự. Vệ tử dự sửng suốt, ánh mắt nặng nghề quét vân thư liếc mắt một cái, rồi sau đó chợt phất tay háo khoảng chi. Người tới, triệu tập quân mã, đi trước vũ đều. Vương ra, nhưng kia vũ đều không phải. Bồn vương đã được đến tin tức, Nam Yến binh lính tối nay rút lui các ngươi nhanh đi tìm phủng tướng quân lại đây, làm hắn chuẩn bị. Là. Vân Thư nghe được bên ngoài dự vương hạ lệnh thanh âm, liền biết lần này kế hoạch thành công. Nàng nhìn trong tay ngọc bội, trở tay bắt lấy, bỏ vào không gian. Ngay sau đó nghe được người nọ tiến vào tiếng bước chân, Vân Thư vội vàng trốn vào không gian. Cô nương, ngươi vệ tử dự phân phó xong, đó là trở lại lều trại, vừa mới chuẩn bị nói làm nàng dẫn đường đi vũ đều, vừa nhấc đầu mới phát hiện lều trại người sớm đã vô tung. Hắn bước nhanh tiến lên, mỗi cái góc đều đi tìm, lại vẫn vô tung tích, trên mặt đã là trầm xuống nhưng thật ra chạy trốn mau, bất quá chúng ta sớm hay muộn sẽ gặp mặt. như vậy tưởng tượng, kia yêu nghiệt dung nhan khoát lộ ra tươi cười, phản phất không người tốn rất bên hung bố, nên ngang mặc quần áo vào. trong không gian vân thư vốn định xem chính mình sau khi biến mất dự vương có thể hay không sinh khí thay đổi chủ ý, kết quả không cẩn thận nhìn đến cây đôi mắt một màn, nàng kịp thời che khuất đôi mắt, lại vẫn cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. tuy rằng nhân thể đều giải phẫu quá, nhưng này không giống nhau, tương đương với rình coi. Bên ngoài ồn ào nhôn nháo, tựa ở triệu tập quân đội. Vân thư thầm nghĩ này dự vương động tác rất nhanh, dứt khoát thừa này hội công phu ở không gian nghỉ ngơi một hồi. Đêm qua không ngủ không nói còn đuổi cả đêm lộ, hôm nay sự tỉnh các loại nôn nóng, nàng có chút tâm lực giao thuốc. Phần 93 Kết quả này một ngủ, đó là ngủ tới rồi hướng đông. Chờ nàng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình tiến không gian địa phương đã biến thành đất bằng, trong tầm mắt từng cụm lều trại, thu sạch sẽ, phóng nhãn nhìn lại Đừng nói người ngay cả cái quỷ ảnh đều nhìn không tới. Nàng nhìn hạ thời gian, mới ý thức được trì hoan bao lâu, lo lắng kia dự vương có thể hay không thật sự mặc kệ vũ đều người tới cái tàn sát, chạy nhanh mang theo tiểu hắt ra không gian, chiều vũ đều mà đi. Sáng sớm ngày mới lượng thời điểm, vũ đều bá cánh liền phát hiện không khí không đúng. Ngày xưa qua lại ở trên phố tuần tra Nam Yến binh lính không thấy bóng dáng, phải nghe cửa thành vô cùng náo nhiệt. Không ít người tụ tập nhìn lại, lại phát hiện cửa đứng không hề là quân địch mà là bọn họ đại chu quân đội trên tường thành đại chu cờ sĩ đón gió đông đưa lúc này vệ tử dự đã lui cư một bên ở kia tường cao phía trên lại là một thân xuyên khôi giáp nam nhân đón gió mà đứng hắn nhìn dưới thành bà cánh chợt nâng thanh mà nói các vị vũ đô thành các con dân nam yến binh lính đã lui các vị không cần lại kinh hoàng lời này vừa nói ra dưới thành đó là một tĩnh ngay sau đó lại là mọi người vô pháp áp lực kinh hỉ hoan hô thật vậy chăng? thật tốt quá thật tốt quá Các ba cánh cho nhau ôm đầu khóc giống, trên mặt cười, nước mắt lại hào hào lưu lại. Lúc này đây chiến đấu, bọn họ thân nhân toàn bộ bị giết, vốn tưởng rằng lại ở chỗ này sống sờ sờ đói chết, không nghĩ tới rốt cuộc nền đón buồn quốc quân đội. Càng nhiều người là hỉ cực mà khóc. Trên tường thành, phung chấn nhìn một màn này trong lòng thực hụt hững. Cũng muốn cho bọn họ cao hứng sẽ, có thể tưởng tượng đến chính mình mệnh lệnh, chỉ phải tiếp tục nói, bất quá quân đội tuy tới, không thiếu còn có nam yến binh lính còn xuất lại. Cho nên dự vương riêng vì đại gia thành lập một cái tập trung nơi, chỉ cần là tồn tại người, đi theo binh lính, một canh giờ nổi tiến vào doanh địa, sau đó kiên nhận chờ quân ý để tiến đến, vì đại gia xem xét thương thế. Dự vương còn chuẩn bị lương thực cung thủy, cung đại gia lấp đầy bụng. Các vị chớ có hoảng loạn. Phùng chấn môi nói một câu, phía dưới tiếng hô càng trọng, nhiều là hoan hô tiếng động. Theo sau quả nhiên có binh lính lại đây, mang theo bọn họ rời đi, đại gia mặt mang vui sướng đi theo, có nhớ rõ người nhà còn ở. Vội trở về thông chi. Ngắn ngủn một canh giờ, nhìn như không huyệt vũ đều, lại triệu tập 4.000 nhiều người. Chính văn chương 149 huynh đệ giao nhau. Nhưng cái này con số, làm biết được vũ đều thực tế nhân số người lại nghe đau lòng. Lần này chiến dịch phía trước, vũ đều nhân số tổng cộng hơn 2 vạn kia chẳng tàn sát, không sai biệt lắm đem trong thành bá cánh diệt sạch, mà dư lại nhiều là lao ấu người, nam yến ý đồ như thế nào, liếc mắt một cái nhìn ra. Vương ra, bá cánh đều tụ tập lên. Bước tiếp theo làm sao bây giờ Phùng chấn nghe binh lính báo cáo di chuyển nhiệm vụ hoàn thành Quay đầu liền do hỏi nổi lên vệ từ dự Không có nói lỡ miệng đi Phung chấn sững sốt Tiếp theo minh bạch hắn nói chính là ôn dịch Chính là chắp tay liền nói Không có Thuộc hạ chỉ nói phái quân ý Chị thương không có nói thêm Nhưng là việc này hẳn là lừa không được bao lâu Vạn nhất đến lúc đó sự tình bại lộ Thuộc hạ lo lắng không riêng gì vũ đều bá tánh sao động Chính là này đó bọn lính đều khả năng sẽ tâm sinh đảm. Phùng Chấn không có nói, tối hôm qua biết được vũ đều có ôn dịch lỗ nhiên, chính hắn đều kinh ngạc nhảy dựng sự tình. Kia chính là ôn dịch, không phải tiểu bệnh, quân doanh quân y hệ nhóm nghe nói muốn đi kiểm tra, một đám mặt như chết xác, hắn tổng cảm thấy lần này hành động có chút nguy hiểm. Kia cũng vô pháp. Vệ tử dự thở dài một tiếng, tốt xấu 4000 nhiều người tánh mạng, tổng muốn cứu một cứu, nếu thật sự không được dư lại nói vệ tử dự chưa nói, nhưng Phùng Chấn đã là minh bạch. Hắn đi theo phụ họa, thuộc hạ đã làm người khoái mã vào kinh. Nếu bệ hạ biết được, liền tính bất lực, hẳn là cũng sẽ không trách vương gia. Loại sự tình này chỉ có thể mặc cho số phận. Vệ tử dự gật gật đầu, đông dương lại nghĩ đến cái gì, hỏi, ta nhị ca còn không có tìm được. Không có, thuộc hạ đem phụ cận có thể dung thân địa phương đều đi tìm, cũng không có tìm được nhị vương gia thân ảnh. Phung chấn đối vị này nhị vương gia cũng không hiểu biết, chỉ biết đối phương hiếm khi ở triều đình, vì thế tìm thực vất vả. ân, không có việc gì, ta nhị ca đã tìm người cho ta biết. Tự nhiên, có chính mình biện pháp thoát thân, nếu hắn biết ta tới nơi này, cũng tới tìm ta. Vệ tử dự nói cực kỳ tự tin. Phung chấn cũng gật gật đầu, cái này hắn nghe qua, nhị vương ra cùng dự vương từ nhỏ quan hệ liền hảo. Lần này dự vương thân trinh lánh minh, đại thật xa lại đây, hợp tình hợp lý nhị vương gia cũng tới một chuyến. Nghĩ đến đây, phung chấn liền nói đi xem bá thánh tình huống, đi trước cáo lui. Trên thành lâu, vệ tử dự một mình đứng, ánh mắt nhìn nơi xa. Nay vũ đều tuy tới gần biên cảnh Cảnh sát lại khá tốt, nếu không có không phải ôn dịch, hắn đảo tưởng nạp vì mình có, chỉ tiếc. Ngày sau khả năng nhìn không tới. Lại xem vài lần, tựa muốn đem này phiên cảnh đẹp ánh vào trong mắt, nửa ngày vệ tử dự mới nâng bước rời đi. Thủ hạ lúc này thấu đi lên nói, vương ra, như liễu cô nương ở tìm ngươi. Đã biết, thanh âm lại không giống vừa mới sung sướng. Nữ nhân chính là phiên thoái, một không hiểu tiến thối, hắn bất qua ân sủng một ít, liền trên khẩn, xem ra lại muốn một lần nữa tìm kiếm cái. Đi rồi vài bước vệ tử dự trong óc đông dương sẹt qua đêm qua cái kia thân ảnh, trong mắt quang mang lập lòe, trước mắt nhưng thật ra có một cái đâu. Vệ tử dự trụ chính là thành chủ lâu, lúc ấy chiến dịch chung, thành chủ một nhà bị giết, lại nói tiếp còn cùng hoàng gia dính điểm thân thích, đáng tiếc sau lại thì cốt vô tổn. Hắn mới vừa trở lại cửa, trước đại môn thế nhưng đứng hai người, cửa binh lính còn lại là dơ kiếm đối địch. Vệ tử dự đến gần mới thấy rõ đó là ai, ngay sau đó đi nhanh qua đi, nhị ca. Thanh âm lại là vô pháp che giấu sung sướng. Tiếp theo mặt lạnh đối bên sườn thủ hạ cả giận nói, mù các ngươi mắt chó, còn không lùi hạ. Kiều binh lính ngơ ngác không nói, vạn không nghĩ tới trước mắt người thế nhưng cũng là cái vương gia, lập tức co rúm lại lui về phía sau. Vệ thừa phong nhìn không sai biệt lắm hai năm không thấy đệ đệ, xương lạnh mặt dường như ôn hòa rất nhiều, tử dự. Một bên giơ tay ở kia nhìn cường tráng không ít trên vai vỗ vỗ, Mà vệ tử dự lại là nhìn nhà mình nhị ca, trong mắt lại cảm xúc thâm hậu, nhị ca vì sao như thế chật vật vừa mới nếu không phải hắn nhiều xem vài lần căn bản không nhận ra người này là hắn kia phong tư chắc tuyệt nhị ca dự vương nhà ta chủ thượng bị trọng thương chưa lành lần này là cường chống lại đây có thể hay không trước làm ta chủ thượng nghỉ tạm một lát bên sườn truyền đến một cái thô thanh thô khí sinh ý vệ tử dự sửng sốt nhìn gương mặt kia nửa ngày lại mị mắt suy nghĩ sẽ mới không xác định nói cổ an phương thuốc cổ truyền sắc mặt tối sầm ta là phương thuốc cổ truyền nga Vệ tử dự đó là cười, các ngươi hai anh em tên không sai biệt lắm, ta liền nhớ rõ tên này. Xem ra nhị ca mang người rất không tồi, nhưng thật ra chân thành. Vệ thừa phong thu hồi cảnh cáo phương thuốc cổ truyền ánh mắt, nhàn nhạt nói, không cần suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là thiếu cái đầu vóc. Vệ tử dự cười càng là lớn tiếng, nhị ca này há mồm vẫn là trước sau như một độc ác, cũng là ta nhìn đến ngươi rất cao hứng, đêm qua ngươi kia thủ hạ đều nói cho ta, ta đây liền phái người lại cho ngươi xem xem miệng vết thương nói đã là đối bên cạnh người binh lính phân phó đi xuống, lại không nhìn thấy, vệ thừa phong giật mình lăng biểu tình, thủ hạ của hắn, lần này lại đây, cổ an tình huống đặc thù vẫn chưa đi trước, cho nên chỉ dẫn theo phương thuốc cổ truyền. vệ thừa phong không nhớ rõ tối hôm qua này hai người chung ai còn gặp qua tử dự, lại cũng không mở miệng do hỏi. thanh chủ phủ trung đã quét tước sạch sẽ, đại phu không bao lâu liền lại đây, là trong quân quân y hề. y thuật từ ngự y hề viện lão đại phu truyền thụ, có chút năng lực. Nhìn đến vệ thừa phong lộ ra miệng vết thương khi, kia quân y gì ở đầu tiên là kinh ngạc một chút, rồi sau đó càng xem càng phát khiếp sợ, cuối cùng càng là cảm xúc, nhị vương ra thương thế rất nặng, may mắn trước tiên băng bó thượng quá dược, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Gì, này đó cũng là mới chịu thương sao. Kia quân y thì phát hiện cái gì, không hảo hảo bắt mạch ngược lại nghiên cứu lên. Vệ tử dự đảo cũng không thúc dục vẫn luôn chờ hắn xem xong mới hảo, nhưng có vấn đề. Kia quân y lìa lại là gật đầu lại là lắc đầu. Cuối cùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Vệ Thừa Phong, mạ muội hỏi một câu nhị vương gia, "Miệng vết thương này chính là ai băng bó, đối phương dùng lại là gì dược?" Ta lại là không thấy ra tới. Nói lại là nhìn chằm chằm lên. Phương thuốc cổ truyền cũng bị dẫn đi đổi dược, nếu hắn ở chỗ này, khẳng định sẽ mượn cơ hội sẽ lớn tiếng cấp Vân Thư đánh quảng cáo. Nhưng Vệ Thừa Phong lại không phải nói nhiều người, chỉ nhàn nhạt, "Một cái bằng hữu." Rất thú vị bằng hữu. Kia nhị vương gia vị kia bằng hữu cũng ở Vũ đều sao? Không, nàng đi trở về. Nơi này quá mức nguy hiểm. Quân y thì hình như có chút thất vọng, mặt sau cũng không hỏi nhiều, dựa theo chính mình phương thức thượng dược, lại lần nữa băng bó. Này trung gian, vệ tử dự không quên cùng hắn trò chuyện một hai năm chính mình tình hình gần đây, sau lại không biết đề tài như thế nào liền chuyển tới lần này di chuyển. Người không phải từ trước đến nay không mừng phiền thoái, lần này như thế nào quản này nhàn sự. Vệ thừa phong hỏi, ta là không thích lo chuyện bao đồng, nhưng ai làm là nhị ca người tìm ta. Liền vì ngươi, ta cũng đến chạy này một chuyến. Kỳ thật hắn kháng địch đã là kết thúc, còn cứu trở về phung chấn, đã có thể khải hoàn hồi chiều. Ai ngờ đến vũ đều lại sẽ phát sinh việc này. Vệ thừa phong nghe được sửng suốt, kêu mắt đen khó được lập lệ khắc thường quan mang, này đã là tử dự đệ nhị để người của hắn. Không mang theo vệ thừa phong do hỏi, vệ tử dự lại nhớ tới việc này, vẻ mặt hưng phấn xem ra, nhị ca, nói lên cái này, ta cần phải tìm ngươi thảo muốn rực phí, ngươi từ nào tìm tới như vậy hung thủ hạng. Nói sự liền thôi, vừa ra tới liền cầm dao để ta cổ, ngươi nhìn một cái ta này vết thương. Dứt lời, xúc lên cổ áo lộ ra trên cổ mới xử lý quá vết thương. Chính văn chương 150 là người của hắn. Cuối cùng ngữ khí vừa chuyển lại nói, không đề cập tới dược phí cũng đúng, nhị ca dứt khoát đem người tặng cho ta đi, dù sao thủ hạ của ngươi như vậy nhiều cũng không thiếu cái này, hơn nữa ta nhớ rõ, ngươi cũng không gần nữ sắc. Lúc ấy hắn còn tò mò, nhà mình nhị ca khi nào thu cái nữ nhân. Ta thủ hạ không ít. Hôm qua tùy tiện phái cái đi, đã quên là cái nào? Ngươi nói người nọ cái gì bộ dáng? Vệ tử dự lại không nhận thấy được vệ thừa phong trong giọng nói sâu thẳm, theo bản năng hồi tưởng khởi vân thư bộ dáng. Nhìn rất tiểu, trang điểm quá xấu, bắt đầu ta còn không có coi trọng, sau lại mới phát hiện gương mặt kia càng xem càng dễ coi, dù sao chính là xem ánh mắt đầu tiên không cảm thấy có cái gì, mà chờ nhìn đệ nhị mắt liền muốn nhìn đệ tam mắt cái loại này, nhị ca, có ấn tượng sao? Không có. Vệ thừa phong thu hồi tầm mắt nhàn nhạt nói, khỏe môi lại trong phút chốc dắt lại rơi xuống. Nhìn đệ nhị mắt, liền muốn nhìn đệ tam mắt sao. Nhưng thật ra hình tượng. Vệ tử dự nói mơ hồ, vệ thừa phong lại cơ hồ hoàn nguyên chỉnh sự kiện phát triển quá trình, nói đến thủ hạ của hắn, hắn trong óc đầu tiên hiện lên cũng là vân thư thân ảnh, không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng không đi. Chẳng những không đi, còn một mình đi tìm tử dự. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Tưởng cứu vũ đều bá tánh sao? Vệ Tử Dự có chút thất vọng, vậy chờ ngươi thương hảo, đem ngươi người đều kêu ra tới, ta chính mình đi tìm. Vệ Thừa Phong không có nói tiếp, nhưng ở Vệ Tử Dự xem ra đã là cam chịu. Ngươi như thế nào xác định nàng là người của ta? Vệ Thừa Phong nói xong đó là sướng suốt, kia sau ba chữ không nói không cảm thấy, nói ra lại cảm giác trong lòng cực kỳ thoải mái. Chính hắn cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Ngọc Bội Nha, nhị ca không phải đem Ngọc Bội cho nàng. Vệ Tử Dự rốt cuộc người được không đúng chỗ nào? Hắn lại nói tiếp, chẳng lẽ nhị ca cũng không có? Không, xác thật cho nàng. Vệ thừa phong hơi làm tạm dừng nói. Lúc trước cổ an ngọc bội là ném ở nàng sư phó trong tay, như vậy hiện giờ rơi xuống nàng trong tay cũng không đủ vì quái, này cũng càng thêm làm hắn xác định, truyền lời người chính là vân thư. Phần 94 Không biết nghĩ đến cái gì, hắn hơi hơi có chút xuất thần. Vệ tử dự liền kêu vài tiếng, vệ thừa phong mới nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Nhị ca, Ngươi vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Lần đầu nhìn đến ngươi thương như vậy trọng, ngươi cũng biết vũ đều tình huống. ở chỗ này chưa loạn phía trước, tốt nhất trước dưỡng hảo thân mình. Vệ tử dự ngữ khí nghiêm túc nói. Ân. Khó được không có nhiều lời. Vệ thừa phong gật gật đầu. Sau đi theo hạ nhân đi phòng. Hắn vừa đi, vệ tử dự mới không nhịn xuống trong lòng kỳ quái. Phía trước đề cập ôn dịch khi, hắn vốn tưởng rằng nhị ca cùng chính mình tưởng giống nhau, trước dùng quân y ổn định ba cánh nếu tình huống không đúng liền lựa chọn nhanh nhất phương pháp ngăn cản ôn dịch tản mát ra đi. Nhưng nhị ca lại trần chờ. Đây là trước kia chưa bao giờ phát sinh quá sự tình, cho nên ở nghe được mặt sau làm hắn tận lực không chế ôn dịch khi vệ tử dự cơ hội cho rằng nghe lầm. Kia yêu nghiệt dung nhan từ này còn hiện lên nhẹ nhẹ kinh ngạc. Phùng chấn lại đây báo cáo tình huống, vệ tử dự nghĩ nghĩ, vẫn là phân phó hắn đầu nhập càng nhiều quân lực. Đối phương tuy kỳ quái này cùng phía trước thương lượng bất đồng, lại không hỏi. Thân ham nam Yến cửu tử nhất sinh. Nếu không có vệ tử dự một mình phạm hiểm cứu hắn, hắn đã thành dị quốc một khối so lẹ không đồng đều thi thể. Vệ thừa Phong ở phòng còn không có nghỉ ngơi, phương thuốc cổ truyền liền gõ cửa tiến vào. Chủ thượng, cổ an làm sao bây giờ, nếu không kêu dự vương đi đem hắn cũng mang lại đây đi, ta có điểm lo lắng hắn. Phương thuốc cổ truyền lo lắng sốt ruột, hắn thương vừa mới một lần nữa băng bó, đại phu nói hắn phía trước động tác quá lớn, miệng vết thương tựa hồ lại nứt ra rồi, lại không hảo hảo hưu liền phải phế đi. Phương thuốc cổ truyền mặc kệ bọn họ, Vân Cô Nương rõ ràng không phải nói như vậy, rõ ràng chỉ cần không đánh nhau thì tốt rồi, nào có như vậy nghiêm trọng. Vệ thừa phong chậm rãi nhìn hắn một cái, còn không được. Vì cái gì? Không có vì cái gì, ngươi thành thật đại ở chỗ này, gần nhất mấy ngày tận lực đừng rời khỏi thành chủ phủ. Vệ thừa phong buồn bã nói. Phương thuốc cổ truyền còn muốn nói cái gì, vệ thừa phong đó là không kiên nhẫn nhìn lại, hát mâu trung mũi nhọn sắc bén, phương thuốc cổ truyền đều miệng nói nháy mắt liền nuốt đi xuống. Cuối cùng chậm gì gì ra phòng. Trước khi đi không quên lẩm bẩm một câu, nếu là vân cô nương ở thì tốt rồi. Trong phòng vệ thừa phong hơi hơi nghiêng đầu, hắn tất nhiên là nghe được phương thuốc cổ chuyển câu nói kia, mắt đen hơi đốn. Nàng nếu lại sao? Chính là làm kiện chuyện lớn như vậy, nàng lại trốn đi. Nam nhân tâm tư khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trong tay ngọc bội, một lát lỏng bàn tay lại buộc chặt, chỉ có ánh mắt thâm thúy lên. Trốn đi vân thư, là thật sự trốn tránh. Nàng trộm tránh ở vũ đô thành nhìn đến vệ tử dự hạ lệnh đem người tụ tập lên, lại nhìn đến vô số quân y dẫn theo hòm thuốc lo lắng sốt ruột, liền biết lần này kế hoạch thành công. Cuối cùng quan vọng hơn một canh giờ mới rời đi vũ đều. Đi phía trước nàng lại đi tranh miếu thở, chỉ là không thấy được chủ tớ ba người. Xoay người khi lại nhìn đến mặt cỏ một chỗ giật giật, nàng trong lòng vừa động đi qua, xúc lên cỏ tranh nhìn lại, quả nhiên nhìn đến một trường quen thuộc mặt. Cổ an ở vân thư động tác trước đó là có điều phát hiện. Cỏ tranh sốc lên hắn hai tròng mắt càng là nhìn gần mà đến, đương nhìn đến trước mắt chính là Vân Thư khi, rõ ràng sửng sốt, Vân Cô Nương. Vân Thư ở miếu thờ bốn phía nhìn xem, trừ bỏ cái kia nổi sắt còn ở, không có mặt khác hai người thân ảnh. Trong lòng có cái không lớn tin tưởng khả năng, bọn họ ném xuống ngươi. Không, là, là ta chính mình muốn lưu lại. Hắn không sống được bao lâu, ha tất làm chủ thượng đi theo chính mình tao đương, Vân Thư đảo không phải không tin, ở nàng xem ra. Vệ thừa phong này đối chủ tớ chân thành nướng ngẩn, này đích xác như là hắn sẽ làm sự. Nguyên tưởng đi luôn, nhưng lại thấy hắn ra mặt hồng muốn thiêu đốt giống nhau, có lẽ là đối hắn chân thành bội phục. vân thư lấy ra lần trước làm nhiều khẩu trang, cái này mang lên, có lẽ có thể giảm bớt hạ. Theo sau lại thả hai bình dược, bình lớn thoa ngoài da, bình nhỏ uống thuốc, một ngày ba lần, dư lại liền xem chính ngươi mệnh. Nàng buông cái chai, đối thượng kia cảm kích xem ra ánh mắt, cuối cùng là không đành lòng trước thu hồi tầm mắt. Vân cô nương, cổ an gọi lại kia dục phải rời khỏi thân ảnh, như là dùng toàn thân sức lực, nhìn năng nói, cổ an thiếu ngươi hai cái mạng. Vân thương ngẩn người, ngay sau đó nhàn nhạt nói, chờ ngươi sống sót lại nói. Dứt lời xoay người rời đi. Miếu thờ chung, cổ an nuốt bên người cái chai, cường chống cuối cùng một chút sức lực, nuốt vào một viên thuốc viên. Sau nghĩ nghĩ, bắt lấy cây cột, đem kia thuốc mỡ dường như đồ vật đồ ở làn da khó chịu địa phương. Không biết có phải hay không ảo giác, nhiệt mấy ngày địa phương tựa hồ truyền đến một kia mắt lạnh, bất quá thực mau kia mắt lạnh lại biến mất. cổ an chua xuất lời, trong mắt đã là ưu ám. chủ thượng đã rời đi, hắn có thể làm đều làm, mặc dù chết cũng đáng. ngay sau đó lại là trong óc tối sầm, hôn mê bất tỉnh. vân thư là ở trời tối sau trở lại trong thôn, bởi vì trên đường đi nhầm một cái ngã rẽ, hao phí thời gian. nàng ở cửa thôn thu tiểu hắc, nương gió đêm muối chân nhẹ điểm, thân mình như xương khói rơi xuống nhà mình trong viện. chợt phát hiện sau lưng có động tĩnh quay đầu lại thấy một thân đen nhánh thân ảnh không biết khi nào đứng ở phía sau, nhìn đến Vân Thư, kia thân ảnh đó là không Lưng, "Tiểu thư, ân, là ta, hai ngày này vất vả các ngươi." Dứt lời, Lặng Yên về phòng, "Ta có điểm mệnh, trước nghỉ ngơi đi, có việc trễ chút nói." Lại không nhìn thấy trong đêm đen, thủ hạ kia muốn nói lại thôi ánh mắt. Cuối cùng thấy Vân Thư cửa phòng đóng cửa, kia thân ảnh mới rời đi. Chính văn chương 151 cửa hàng xảy ra chuyện. Có lẽ là về đến nhà an tâm. Vẫn luôn qua lại buồn ba vân thư, đem đỉnh đầu thượng sự tình vội xong sau đó là một giấc ngủ tới rồi hướng đông, hơn nữa ngủ đến lại trầm lại lâu. Buổi sáng, trong thôn ra tới tìm thực gà trống phát ra ngẩng cao đề tê ơ. Đang ở nằm mơ vân thư bỗng dưng bừng tỉnh, nàng ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ, mới phát hiện bên ngoài thế nhưng đại lượng, thầm nghĩ chính mình trở về chính là nàng nương khẳng định không biết, cho nên không có kêu nàng, lập tức cũng không trì hoãn, thay đổi quần áo lắc mình đi không gian. 15 phút sau. Vân Thư thần thanh khí sảng ra khỏi phòng, thời gian qua đuổi, không kịp rèn luyện, dứt khoát hủy bỏ hôm nay kế hoạch. Nàng hiện tại sốt ruột tìm nàng nương hỏi một chút hai ngày này Vân Tú các sự tình, cũng không biết chính mình không ở, lần đầu bán đồ vật, có thể hay không bị người làm khó dễ. Chỉ là tìm một vòng, trong phòng không có tần thị thân ảnh, cuối cùng mở cửa mới phát hiện đại môn bị khóa, liền minh bạch tần thị cũng không ở nhà. Hẳn là đi chấn trên đi. Vân Thư cũng không có xác, nàng ăn hai cái bánh bao xoa xoa miệng. Sau trèo tường mà ra, vừa mới đứng vững, trước mặt đột nhiên không kịp dự phòng nhiều một người, nàng mới vừa nuốt vào mản thầu thiếu chút nữa nhổ ra. Là Lưu Hồng Thiện. Vân. Vân Thư nha, ta này không phải già cả mắt mở đi. Vân Thư còn không có mở miệng, Lưu Hồng Thiện đầu tiên là rung đùi đắc ý nói câu, sau ngẩn đầu nhìn mắt Vân Thư ra tiếp cận 3 mét từ đây lại nhìn nhìn Vân Thư, rõ ràng là cảm thấy đang nằm mơ. Vân Thư khỏe miệng hơi chịu, không tính toán thảo luận cái này, nói sang chuyện khác nói. Lưu Thúc, ngươi tới không phải muốn cùng ta nói cái này đi. Ách đối, thiếu chút nữa đã quên. Nháy mắt bị nhắc nhở lại đây, Lưu Hồng Thiện lập tức kéo về suy nghĩ, nói, ta mới vừa xem đại môn khóa, còn tưởng rằng ngươi không ở nhà. Là cái dạng này, lúc trước sư phó của ngươi không phải mua thôn mà, ta xem lại mau tới rồi mưa rầm quý, muốn hỏi một chút ngươi kia mà tính toán làm sao bây giờ. Nguyên lai like là việc này. Vân Thư không nghĩ tới, nàng chính mình vội đến đều mau quên sự tình, Lưu Hồng Thiện còn nhớ. Xem hắn ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều Đối phương lại lại nói tiếp Ngươi cũng biết kia mà lúc trước hoang cũng không sửa sang lại Ta chính là tưởng nếu ở sắp tới phải dùng cái gì Có phải hay không muốn thanh thanh cỏ dại gì đó Với lúc gần nhất dược liệu cũng ít Thôn dân nhà nhiều Cho nên Mặt sau đó là chưa nói Hai mắt bình tĩnh nhìn Vân Thư Liền kém mạo hai viên ngôi sao Vân Thư Nàng liền nói Không vội mà tìm thôn dân nói học đường sự Chạy tới tìm chính mình nhắc nhở cái này Nguyên lai like là có khác sở cầu Tuy rằng trong lòng hụt hẫng, Vân Thư vẫn nghĩ lại hạ hắn nói. Nói thật đồng ruộng nàng không tính toán tháng này liền thực hành, trừ bỏ sự tỉnh quá nhiều, chính là một khi bắt đầu sự tỉnh phía sau sẽ càng nhiều, nàng khả năng cố không tới. Nhưng Lưu Hồng Thiện nói lập tức lại đến mưa rầm quý, đích xác muốn trước tiên chuẩn bị, suy xét luôn mãi, nàng gật gật đầu. Lưu Thúc, như vậy đi. Đồng ruộng sư phó của ta tạm thời không rảnh xử lý, ta hiểu được lại không nhiều lắm, nếu ngươi tới tìm ta. Ta liền muốn không ngươi giúp đỡ tìm mấy cái thôn dân khai hạ hoàng, Tiền công dựa theo bộ mặt thành phố giới, đến nỗi mặt sau, ta còn không xác định sư phó của ta sẽ như thế nào làm, nếu là có yêu cầu ta lại tìm ngươi. Lời nói là nói như vậy, Vân Thư Minh Bạch chờ nhổ chồng thảo dược, lại muốn hao phí không ít người lực, khởi điểm nàng chỉ là nghĩ tới chiêu điểm người, hiện giờ Lưu Hồng Thiện đề ra, nàng liền tưởng, mặt sau có thể nói cũng giao cho thôn người làm. Nhưng không tính toán dùng một lần liền nói, thật sự nha, này hóa ra hảo Ta còn nghĩ sư phó của ngươi tìm người đâu. Lưu Hồng Thiện vốn định thử thời vận, nào biết thực sự có kiếm tiền sự, trên mặt tươi cười đều che giấu không được, nhìn giống cái vui vẻ hài tử, kia sự tình liền nói như vậy định rồi, nhớ rõ thế thôn ta cảm ơn sư phó của ngươi. Vân Thư nhìn hắn dáng vẻ này, nhìn không được cười cười, lại nói tiếp ta cũng là tiểu vu thôn thôn dân, bản thân đã bị thôn dân chiếu cố, hiện giờ giúp đại gia cũng là theo lý thường hẳn là, Lưu Thúc liền không cần phải nói cảm ơn Sư phó của ta bên kia càng không cần phải xem vào, hắn cùng ta là một lòng. Lưu Hồng Thiện nghe vậy trong lòng vừa động, xem Vân Thư ánh mắt đều ôn hòa rất nhiều. Trong lòng nơi nào không rõ, Vân Thư một nhà chậm rãi quá hảo, cũng không phải là thôn dân chiếu cố, mà là người một nhà nỗ lực, hiện giờ nàng có thể đem thôn dân trở thành người một nhà, Lưu Hồng Thiện là tâm sinh cảm động. Nhiều nói cũng không nói, chỉ là cảm kích nhìn Vân Thư. Nhưng thật ra Vân Thư lại nghĩ đến học đường sự tình, vốn định nhắc lên nhưng lại nhớ lại nàng đại ca còn không có suy xét hảo liền lại từ bỏ dù sao vạn chút còn muốn tính tiền đến lúc đó vân phong cũng suy xét hảo lại cùng nhau nói đi nàng theo sau cùng lưu hồng thiện nói thanh muốn đi chấn trên nâng bước rời đi lưu hồng thiện tắt nhìn nàng bóng dáng thẳng đến biến mất mới cười xoay người trở lại thôn nghĩ đến đợi lát nữa nếu là đem tin tức tốt này nói cho đại gia đại gia khẳng định nhạc hỏng rồi trên mặt tươi cười đó là càng sâu lương đỉnh chấn hôm nay dòng người cũng không có ngày xưa nhiều Có lẽ là thời tiết không có ngày xưa sáng sủa, mọi người cũng nhìn về ngoài, còn có mấy cái thảo luận chiến sự, nhìn lo lắng suốt ruột. Vân Thư trong lòng khẽ nhúc nhích, tuy rằng nơi này khoảng cách Vũ đều không đến trăm dặm, nhưng tin tức truyền lại cũng không có nhanh như vậy. Nàng tin tưởng, liền tính Vũ đều ôn dịch sự tình tiết lộ, chờ đến bên này cũng muốn hảo chút thời gian, đó là an tâm. Khi đó, hẳn là ôn dịch sự tình đã giải quyết. Lại đi một cái quẻo vào liền đến Vân Tu Các, tay áo trận bị người túm chặt. Vân Thư nhữ mày nhìn lại, đó là sự sốt, là thợ mục chương thúc. Vân Thư A. trương thợ mục nhìn nhìn bốn phía, bộ dáng rất cẩn thận, cuối cùng ý bảo Vân Thư cùng nàng đi đến một bên, thấy chung quanh không có gì người, lúc này mới nói, ngươi như thế nào lúc này tới, không sợ bị ngăn đón A. Ngăn đón. Vân Thư nghe được khó hiểu, giải thích nói, hai ngày này ta ra cửa một chuyến, cửa hàng giao cho ta nương chiếu, chẳng lẽ ra chuyện gì. Vì cái gì nàng muốn sợ bị ngăn lại. Ai cản trở nàng. Trương Thợ Mục thấy nàng như là thật sự không biết, hiển nhiên kinh ngạc, nguyên lai bị ngăn ở cửa hàng chính là ngươi nương A. Nay đều cả đêm, ta coi môn cũng không khai, hẳn là còn ở. Phần 95 Chính hắn thấp giọng nỉ non, Vân Thư lại nghe đến một ít mấu chốt tự, tinh mắt đông dưng chầm xuống. Trương Thúc, có thể hay không nói cho ta, ta rời đi hai ngày này, cửa hàng làm sao vậy? Ai, còn không phải có người đảo lạ. Trương Thợ Mục nói tùy ý, lại không thấy được Vân Thư trên mặt càng trầm, tự cố nói. Ta nha là đoàn có người xem ngươi sinh ý hảo, cố ý vu an. Ngươi là không biết, hôm trước ngươi cửa hàng Tân Hóa đi sau, tới một bát nữ nhân, nói là ngươi đổ vật phẩm các nàng tiểu dáng, bao gồm kia túi thơm bên trong chi vật đều là bắt chước các nàng tấn phẩm, hơn nữa bán ra giá cả tựa so ngươi tiện nghi một nửa. Cho nên, tắt buổi sáng bắt đầu, ở ngươi cửa hàng mua đồ vật người liền ồn nào nhốn nháo yêu cầu lui tiền. Ta nhớ rõ sau lại tới một đợt người ngăn đón, đến nỗi mặt sau phát sinh cái gì, ta lúc ấy vội vã có việc cũng không biết. Nói xong này đó, Trương Thợ Mộc đó là nhìn về phía Vân Thư, tường an ủi hạ nàng không cần quá lo lắng, nào biết nhìn lại, lại đối thượng Vân Thư kia hàn băng dường như con ngươi, lúc này kia con ngươi hắc trầm như nước, lạnh dọa người, Trương Thợ Mộc xem sửng sốt. Chính văn Trương 152 hàng giả lửa tiền. Cảm ơn ngươi nhắc nhở Trương Thúc, ta còn có việc, đi trước. Nàng thanh âm trầm thấp nghe không ra cảm xúc, đối với Trương Thợ một sau khi gật đầu, xoay người rời đi. Trương Thợ Mộc lại nhìn thấy nàng sắc mặt không đúng. Bóng dáng càng là phát ra từng trận lạnh lẽo Trong lòng có chút giật mình cùng ngoài ý muốn Hắn lần đầu nhìn thấy vân thư Chỉ cảm thấy này tiểu cô nương tiến thối có cách Nhìn thong rong hào phóng Cho nên theo bản năng tiếp cận lại Không nghĩ rằng còn có như vậy hù người một màn Trong lòng thở dài Nữ nhân làm buôn bán cũng không dễ dàng Chỉ hy vọng các nàng hai mẹ con đều hào đi Vân tú các ngoại Bốn năm cái gia đình trang điểm nam nhân lấp kín cửa Chính phía trước một chất khắc hoa đại môn gắt gao đóng cửa Hôm qua bắt đầu Vân Thú các liền bị người đại náo một phen, phụ cận cửa hàng ba tánh đối việc này đều có điều hiểu biết. Đi ngang qua đa số sẽ dừng lại nhìn xem, nghị luận vài câu. Cũng không biết cái gì túi tiền, túi thơm, một cái liền 100 văn tiền, khẳng định chính là gạt người. May mắn không mua, ta nghe nói nha phía trước mua người một cái đều còn không có lui rớt, này nếu là mua khẳng định đến đau lòng chết, này lao bản phỏng trừng cũng không phải gì người tốt, trốn tránh là muốn quỵt nợ đâu. Vân Thư vừa mới đi vào đám người. Liên nghe được bốn phía chuyển đến nghị luận thanh, nàng nhịu như mày, nhìn về phía cửa hàng đại môn, trước hết nghĩ đến chính là, nàng nương nhất định là sợ cực kỳ. Nàng lúc ấy không nên cứ như vậy cấp làm nàng tới đón thế chính mình vị trí, bằng không làm sao gặp được việc này. Lại nhìn nhìn bốn phía, vân thư sắc mặt càng trầm. Vô luận là ai nhằm vào cửa hàng, bọn họ mục đích hiển nhiên đã tới. Không riêng làm vân tú các đóng cửa, còn làm phụ cận chấn dân đối cửa hàng ấn tượng cực kém, chiêu thức ấy chơi nhưng thật ra tàn nhẫn. Bất quá nàng Vân Thư cũng không phải là dễ dàng bị người bôi nhỏ người. Xem náo nhiệt lúc này cũng chú ý tới nói cái này thiếu nữ, thấy nàng nhấc chân đi hướng cửa hàng, nghị luận sôi nổi. Mấy cái gia đình thấy có người tới gần, hầu nghi nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, đang làm gì? Ngăn ở ta cửa hàng trước mặt, lại hỏi ta là ai? Các ngươi thật đúng là buồn cười. Vân Thư nói là người nọ trên mặt giận dữ, nâng bước lại đây. Vân Thư thấy hắn ngăn trở con đường phía trước, dối tay đẩy, động tác nhìn cực nhẹ. Có thể kháng cử trụ người của hắn trực tiếp bị đẩy lui về phía sau vài bước, mà nàng đã là đi hướng cửa hàng cửa, dơ tay gõ môn, nương, là ta, không có việc gì, mở cửa đi. Cửa hàng nội tựa hồ có động tĩnh, cửa phòng lại không khai, đi theo một đạo thanh âm rán môn truyền ra tới, thư nhi. Ngữ khí thấp thỏm mà khẩn trương. Vân thư nghe được nàng nương thật cẩn thận thanh âm khi, trong lòng đó là không đành lòng, là ta, nương. Thật là nữ nhi thanh âm. trong phòng Tần Thị khởi điểm không xác định, theo sau nghe được kia lặp lại thanh âm, lúc này mới xác định. Nàng vội vàng mở cửa, đương nhìn đến cửa đứng quả nhiên là nữ nhi trên mặt càng là vui vẻ, nhưng chờ tầm mắt quét đến phía dưới gia đinh cùng vô số vây xem bá tánh khi, mặt rõ ràng trắng bệch. Vân Thư vừa lúc đem nàng biểu tình xem ở trong mắt, ánh mắt nhanh chóng chầm xuống, thân mình che đậy nàng tầm mắt, trên mặt lộ ra chấn an tươi cười, làm ngươi bị sợ hai nương, đừng sợ, ta đã trở về. Tần Thị ngơ ngẩn nhìn nữ nhi. Có lẽ là bị nàng thanh âm bình tĩnh sở ảnh hưởng, cũng đi theo an tâm xuống dưới, gật gật đầu. Người rốt cuộc là ai? Này cửa hàng ai quản? Đều trốn rồi một ngày nhiều, ta nhưng nói cho các người, chính là trốn đến ăn tết cũng chưa dùng. Thật là phiền nhân. Mắt thấy tần thị bị kia đột nhiên thanh âm hoảng sợ, vân thư theo bản năng đem nàng đẩy đến một bên, quay đầu lại nhìn lại. kia mấy cái gia đinh xếp thành một hàng, trong tay không biết khi nào nhiều chút côn đồng, vẻ mặt hung tướng nhìn hai mẹ con, hiển nhiên là muốn động thủ. Thấy tình huống không đúng, những cái đó nguyên bản xem náo nhiệt người cũng không tính toán đi rồi, muốn nhìn một chút đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì. Vân Thư đem mọi người tầm mắt thu vào trong mắt, khỏe miệng gợi lên một mặt lệnh băng độ cung, trốn. Ta vì sao phải trốn? Vân Tú cấp khai trương đến nay, làm đều là chính quy mua bán, mỗi người đều là tự nguyện mua đồ vật, đều không phải là ta cưỡng bách. Hiện giờ nhìn đến tiện nghi liền nghĩ tới tới lừa bịp tống tiền, này cũng không phải là cái gì người tốt có thể làm được. Cái này nhưng thật ra thật sự. Vân Tú các khai trường, tiết giá ngay từ đầu liền viết ở cửa, đích xác không có lửa gạt hơn người. Vân thư nói như vậy, nhưng thật ra làm không ít người thấp giọng nói lên. Kỳ thật này sẽ đứng ở chỗ này, chỉ có một cái hai cái mua quá, hiện giờ nghe được Vân thư lời này, trên mặt cũng là đỏ lên, hồi tưởng lên, lúc trước mua đồ vật, thật là hoàn toàn tự nguyện. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến kia tiện nghi một nửa túi thơm, túi tiền, đó là không cam lòng. Rõ ràng là người bắt trước người khác đồ vật, Trộm nhân ra đồ án, chúng ta không cần tăng vật. Đúng rồi, không phải tiền vấn đề, là người dắp tâm không lo. Thanh âm kia cực tiểu, cơ hồ bao phủ ở trong đám người, nhưng mọi người đều đang chờ có người nói chuyện, bảo trì an tĩnh, cho nên nghe được rõ ràng. Vân thư nghe đến đó, thanh âm càng trầm, vân thú các đồ vật đều là tự nghĩ ra mà thành. Nếu có người một hai phải nói ta đồ vật bắt chước ai, cùng với tại đây lãng phí nước miếng, không ngại làm người nọ đi lên cùng ta đối trước tỉnh không rõ chân tướng bị người đương thương xử. Nàng biểu hiện quá mức bằng thẳng, ánh mắt lại trực tiếp, phía dưới nháy mắt liền không thanh âm, trái lại không ít người hoài nghi khởi đồn đã tới. Này nếu là thật sự trộm đồ vật, hẳn là không dám đứng ra đi. Vậy ngươi phía trước trốn cái gì trốn? Không duyên cớ làm người cảm thấy chỗ dạ. Lại có người lại xem không được Vân Thư Hảo, lẩm bẩm một câu. Vân Thư lại chú ý tới nói chuyện người nọ, là cái bốn mươi tả hữu phụ nhân. Nàng nhìn đối phương mặt mày có chút quen thuộc, lại không thể tưởng được ở đâu xem qua. Thấy Vân Thư nhìn lại khi đối phương liền trột dạ rời đi, nàng liền biết người không phải đơn thuần xem náo nhiệt, mấy cái gia đình cũng hùng hổ dọa người lên, tóm lại, người này cửa hàng chính là bán hàng giả, người đã là lão bản, chúng ta đây liền tìm ngươi. Vân Thư liền cười, nàng còn không có tìm bọn họ tính sổ, người này ngược lại là chờ không kịp. nàng nhìn về phía kia mấy người, có khắc thâm ý ánh mắt chỉ xem mấy người liên tục trốn tránh, càng cảm thấy buồn cười, này tìm người giả mạo cũng không tìm cái thân phận thích hợp, nàng khai trương liền như vậy mấy ngày bán đi đồ vật trong lòng hiểu rõ, tổng cộng nhìn thân ra không tồi cũng chính là khai trường cùng ngày tới chủ tớ hai người, nhưng người ta hiển nhiên không thèm để ý kia một trăm văn tiền, như thế nào tìm mấy cái gia đình lại đây làm ở mỹ Đúng không? Ta đây nhưng thật ra muốn hỏi một chút, người mấy người chung vị nào mua ta đồ vật? Nàng cửa hàng tới nam nhân trừ bỏ bùi ngọc cùng trương thúc, không có cái thứ ba, phỏng trừng làm cho nhiều người như vậy mặt, bọn họ cũng không mặt mũi nói chính mình đã tới đi. Quả nhiên, mấy người đỏ mặt trừng mắt vân thư là nhà ta phu nhân, nàng. Vậy làm nàng chính mình tới tìm ta. Vân Thư lạnh lùng đánh gãy đối phương nói, sau nhìn về phía vây xem mọi người, lại nghiêm túc nói, nếu chư vị đều ở chỗ này, ta cũng không ngại nhiều lời vài câu, phàm là ở ta cửa hàng mua quá đồ vật người, nếu tìm được ta trộm phòng người khác chứng cứ, đại nhưng mang theo chứng cứ cùng vật phẩm lại đây, ta lui tiền cho người. Tương phản, nếu là không có chứng cứ khăng khăng nói ta lừa gạt các vị, ta cũng sẽ đáp ứng lui tiền cho các người, nhưng lui tiền Về sau vân tú các lại không làm các vị sinh ý, hy vọng đại gia hảo hảo suy xét. Mặt khác, cũng thỉnh đại gia đừng ở cửa lắc lư, ta nương nhắc gan, không chịu nổi như vậy khó xử. Nàng nói xong, đó là nâng tiến bước cửa hàng, để lại cho mọi người một cái lưu loát thân ảnh. Chính văn chương 153 phía sau mà người. Cửa hàng môn vẫn như cũ mở rộng ra, lại không ai đi phía trước bước lên một bước, Kia mấy cái gia đình nhưng thật ra nóng lòng muốn thử, nhưng nghe được mặt sau nghị luận tức khắc liền đánh mất chủ ý. Ta cảm giác người tiểu cô nương nói rất đúng, có chứng cứ mới có thể nháo sự đi. Lại nói tiếp này cửa hàng khai trương khi ta còn cùng người đi qua một hồi, người cũng rất hiền lành, phòng trừng cũng là bị dọa mới đóng cửa không ra, ngày hôm qua nháo đến rất đại. Lúc ấy một đám người chợt tới cửa ngăn lại, đừng nói là nữ nhân, mặc dù là cái nam nhân đều sợ tới mức quá sức. Nói như vậy thật đúng là, kia cô nương ta cũng gặp qua, nàng ở ta cách vách quẩy hàng mua không ít đồ vật, lần trước nhà ta tiểu bảo khóc nháo không ngừng. Này tiểu cô nương còn hào phóng cho cái tiểu ngọn ý, là không giống cái loại này gặp người. Mọi người đều không nốc, tuy rằng hai bên nói đều thật, tinh tế nghĩ đến vẫn là có nói không rõ địa phương. Mặc kệ có hay không lại vần tú các mua quá đồ vật người, bình tĩnh suy nghĩ một chút, cũng không có phía trước như vậy kích động, cuối cùng chậm rãi đi rồi. Mấy cái gia đình phản có vẻ đột ngột lên. Thấy không có bên người khi, mới thấp giọng nói, hiện tại làm sao bây giờ. Còn có thể làm sao bây giờ, đi về trước đi. Người khác đều đi rồi, chúng ta lưu tại này quá thấy được. Cũng là, dù sao cũng thủ một ngày, sự đều chuyển ra đi, mặt khác kia tiểu nha đầu nhìn có điểm quái, chúng ta vừa lúc trở về bẩm báo tình huống. Nghị luận xong, lặng lẽ rời đi. Lại không biết nhất cử nhất động đều rơi vào vân thư trong mắt, tần thị đi theo nữ nhi nhìn lại, nhìn thấy những người đó rời đi, ở bên lòng mồm to khí, thật tốt quá, bọn họ đều đi rồi. Vân thư lại không tưởng tốt như vậy. Nàng nếu đoán không tồi, mấy người rời đi. Kỳ thật chỉ là trở về mật báo, tiếp theo tới, phỏng trừng chính là ác hơn, nhưng nàng nương tính cách quá nhát gan, việc này vẫn là không nói cho nàng cho thỏa đáng. Đúng rồi nương, ta nghe nói những người này hôm qua liền tới rồi, lúc ấy chính là có người hỗ trợ. Trung quanh không có người khác, Vân Thư liền hỏi ra vẫn luôn nghĩ sự. Ách, đối, là bùi ra người. Tân thị trả lời nói, nói lên cái này còn sử sốt, trên mặt mang theo nghĩ mà sợ, hiển nhiên nhớ tới hôm qua sự tình. Hôm qua Vân Tú các bị người vây quanh, tình huống nguy hiểm, vừa lúc đùi ra quản gia dẫn người đi ngang qua, dẫn người ngăn lại người nọ, mới chấn áp những người đó, nếu không hôm qua Vân Tú các liền phải bị người quay rối một phen. Vân Thư nghe nàng nói tỉ mỉ ngay lúc đó tình huống, trong lòng vừa động, nguyên lai là như thế này. Thầm nghĩ quản gia không hỏi một tiếng liền lựa chọn trợ giúp nàng nương, này phân ân tình nàng Vân Thư nhớ kỹ. Lại hỏi, nương như thế nào không trực tiếp về nhà? Nói đến cái này, tần thị lại túi đầu không nói. Vân Thư vừa mới chuẩn bị hỏi nàng làm sao vậy, thanh âm kia lại là thấp thấp chuyển đến, quái nương không còn dùng được, nhìn đến như vậy nhiều người cũng liền luôn cuống, nhưng cửa hàng là thư nhi ngươi, nương không thể để cho người khác phá hư, nghĩ thầm bọn họ tổng sẽ không đối nương làm chút cái gì. Cuối cùng ngữ khí lại là phá lệ kiên định. Vân Thư ngơ ngẩn nhìn như là đột nhiên kiên cường lên thân ảnh, khóe môi một câu, hiểu ý cười. Minh Bạch Tần Thị nhát an, chính là bảo hộ nhi nữ thời điểm lại, lại cường thế không giống nàng. Lại nghĩ đến cái gì? Vân Thư Thu liễm tươi cười, hỏi, kia đại ca đâu? Ta tìm người cho hắn tiện thể nhắn, nói là bận quá không quay về, Phong Nhi hắn từ trước đến nay tâm thô khẳng định sẽ không nghĩ nhiều. Hơn nữa này cửa hàng vị trí, Thư Nhi chỉ cho nàng nói qua, Phong Nhi cũng không có tới quá, chính là nghĩ đến nhìn xem cũng tìm không thấy. Phần 96 Nguyên lai like là như thế này, vậy là tốt rồi. Nàng còn tưởng rằng đại ca biết việc này, kết quả cùng lần trước giống nhau lại trốn đi bằng không nàng nhưng không tha cho hắn. Vân Thư lại hỏi hôm qua chi tiết, nghe tần thị nhất nhất tự thuật, chỉ cảm thấy chính mình trở về đúng là thời điểm. Nếu nàng đoán không tội, lúc trước nháo sự chỉ là bắt đầu, mặt sau hẳn là liền phải trực tiếp nhầm vào. Cũng may mắn chính mình trở về sớm, nếu không nàng nương thế tất sẽ bị khi dễ. Nương, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, nơi này giao cho ta là được. Mắt thấy tần thị đầy mặt nhưng tâm, tựa muốn nói gì, Vân Thư lập tức lại nói, nơi này ta sẽ giải quyết, nhất muộn 3 ngày Có lẽ là giọng nói của nàng tự tin, lại hoặc là vừa mới nàng vừa mới đối mặt những người đó bình tĩnh, tần thị lo lắng cho mình tại đây ngược lại kéo chân sau, đó là gật đầu. Vân Thư mướn chiếc xe ngựa đưa nàng hồi thôn, đã nhìn không tới tần thị thân ảnh, nàng nâng bước hướng tới nhất đầu đường phương hướng đi. Tuy rằng Vân Thư cấp khai trương không lâu, lại là cái cửa hàng nhỏ, nhưng mấy ngày trước kia trận làn gió thơm ảnh hưởng vẫn là rất đại. Vân Thư chỉ là hơi chút hỏi thăm, liền biết được vừa mới mấy cái gia đình rời đi phương hướng. Nàng dùng tới khinh công gia tốc, quả nhiên không bao lâu liền ở không xa phát hiện kia mấy cái thân ảnh. Tiểu vũ chấn thương nhân quý tộc Vân Thư không sai biệt lắm có điều hiểu biết, thấy mấy người hướng tới người giàu có khu qua đi, liền biết đây là đi tìm phía sau màn người. Nàng thật cẩn thận đuổi kịp, có lẽ là những người đó căn bản không nghĩ tới có người sẽ theo dõi, lơi lòng thực, trò chuyện thiên nói cười tiến vào một nhà nhà cửa. Nàng nhìn mắt, phủ đệ phía trên, đánh dấu hai tự, tống phủ. Hơi chút có điểm tiền đều sẽ như vậy đánh dấu tên. Vân thư ghi nhớ dòng họ này, lại nhìn nhìn kia sân, rốt cuộc là chết thân rời đi. ở trong quán trà, tiểu lầu hơi chút cấp cái tiền, muốn biết việc nhiều nửa đều có thể biết. Vân thư cũng không đổi trang, tùy tiện vào một quán trà, điểm hồ trà, cho kia tiểu nhị mấy cái tiền đồng, giả vờ vô tình để ra hạ tống ra, đối phương đó là nói dừng không được tới. nhân ra cái kia lợi hại, cùng chấn trên mấy cái nhà giàu đều có quan hệ, làm gì đó nhưng nhiều, nghe nói mỗi người không dễ trọng. đại nhân vẫn là cái tốt. Không theo chân bọn họ cấu kết, nhưng có sự, không ai dám nói muốn quản cũng quản không được. Ta nhớ rõ mấy ngày trước, tống gia đại công tử còn đoạt một cái cô nương, kia cô nương còn hoài hài từ đâu, cùng ngày liền cấp rõ rược, người tướng công đi tìm, bị đánh gây chân, người một nhà là cửa nát nhà tan a. Ngày thường này lấy cái đồ vật, kia quăng ngã cái cái bản, cũng không ai dám tìm, ai làm mặt sau còn có cái bùi ra đâu. Vân thư bản thân biên uống trà liền nghe, nghe được mặt sau, đó là ngón tay một đốn, người nói ai. Bùi Gia Nha, cái này ngươi hẳn là biết đi. Bùi Gia hai cái thiếu gia không phải đều còn không có thành hôn, chấn trên ngươi như vậy tuổi, không có cái nào không nghĩ gả qua đi đi. Kia tiểu nhị hiển nhiên nghĩ lầm Vân Thư hỏi thăm này đó là vì cho chính mình liêu đường lui, vẻ mặt trêu chọc. Vân Thư cũng không giải thích, mày lại nhớ lại. Kia tiểu nhị lại nói, Bùi Gia chị em dâu quan hệ mật thiết, kia Tống Gia kỳ thật chính là Bùi Gia phân ra tới, liền điểm này, chấn trên cũng không ai trêu chọc nàng, đúng không? Bởi vì thương thương lẫn nhau sao? Nên biết đến cũng không sai biệt lắm, chỉ là không nghĩ tới còn nhảy ra tới cái bùi ra, nàng tính tiền, rời đi quán trả, kia tiểu nhị nhiệt tâm đưa đến cửa. Nguyên bản chỉ là tưởng đem những người này quan hệ thăm dò rõ ràng, hiện giờ nhưng thật ra làm cho càng phiền thoái, vân thư mày nhăn lại, sờ sờ tay háo. Nàng độc dược rất nhiều, nếu có thể đem này đó phiền thoái độc chết, còn càng mau Nhưng nghĩ đến phủ nha triền người người nào đó, vân thư nhanh chóng đánh mất cái này ý niệm nàng quyết định đi trước Bùi phủ một chuyến. Chính văn chương 154 Bùi Ngọc nhắc nhở. Vân Thư người còn không có đi vào Bùi phủ đã bị ngăn lại, thủ vệ đánh giá nàng một chút, thử nói, "Ngươi là Vân, cô nên đi." Vân Thư tuy rằng tới vài lần, nhưng này Bùi phủ thủ vệ mỗi ngày đều đổi, không có khả năng nhận thức chính mình. Nghe được đối phương chuẩn xác hô lên chính mình dòng họ, trong óc đó là nhanh chóng thoáng hiện cái gì. "Ta là Vân Thư, muốn gặp các ngươi đại thiếu gia." Liền nói thẳng minh ý đồ đến. Cái này Chúng ta đại thiếu ra không ở, người trước chờ hạ, ta đi kêu quản gia lại đây. Không đợi vân thư gật đầu, người nọ đã nhanh chóng chạy vào phủ trung, vân thư vốn định nói bùi ngọc không ở chính mình liền rời đi, nhưng ngẫm lại này quản gia tốt xấu giúp quá nàng lương, mượn cơ hội nói cái tạ cũng là bình thường, liền ở cửa chờ. Trên đường đánh giá bùi phủ, ánh mắt ở cửa rừng lại sẽ, mấy cái thủ vệ lại cho nhau đến gần rồi chút, tự cho là làm không dấu vết, lại không biết đều bị vân thư xem ở trong mắt, nàng giả vờ không biết Trong lòng đã là suy nghĩ rất nhiều. Đây là sợ nàng đi vào. Không bao lâu quản gia thân ảnh xuất hiện, nhìn đến Vân Thư, vội vàng đã đi tới, Vân Cô Nương. Vân Thư đối vị này quản gia cũng không quen thuộc, chỉ nhớ rõ nghe ai nói quá, hắn cũng họ bùi, bởi vì là từ nhỏ tiến bùi ra, lại đối bùi ra trung thành và tận tâm, bị bùi lao ra ban cho dòng họ. Thấy hắn cung kính, cũng gật gật đầu, thuận thế nói, hôm qua ta nương bị khi dễ, nghe nói bùi quản gia dẫn người hỗ trợ, Vân Thư cảm kích vạn phần. Vân cô nương khách khí, ngươi đã cứu ta ra nhị thiếu gia, đây đều là hẳn là. Thanh âm nhưng thật ra thiệt tình thực lòng. Nhưng Vân thư vẫn là nghe đến không đúng chỗ nào, nàng ngay sau đó nhìn lại, vừa lúc cùng đối phương mơ hồ tầm mắt đối vừa vặn. Bùi quản gia biểu tình có chút xấu hổ, kia bộ dáng tựa không dám nhìn thẳng Vân thư giống nhau, thấy Vân thư nhìn chầm trầm hắn, dẫn đầu đánh vỡ an tĩnh. Vân cô nương, ta biết người hôm nay ý đồ đến, nhưng đại thiếu gia cũng không có thể ra sức. Vân thư còn không có giải thích. Đối phương lại nói: "Ngươi là người thông minh, hẳn là biết được nhà ta đại thiếu gia khó xử." Nói thật, hôm qua hỗ trợ, ta cũng là không biết tình huống mới đi, lại không biết bởi vậy cấp đại thiếu gia chọc phiền thoái, cho nên Vân Cô nương ngươi. Vân Thư nghe đến đó đã đúng rồi nhiên. Nếu lúc trước còn không biết tình huống, nay sẽ quản gia ám chỉ lại nhắc nhở bộ dáng, nàng liền đều minh bạch. Nàng liền nói: "Kia tiểu nhị nói qua bùi gia cùng Tống gia quan hệ hảo, quản gia vì sao còn giúp nàng nương? Nguyên lai là không nhận ra Tống gia người." Phòng trưng mặt sau biết tình huống, tống ra người tới tìm tới bùi ra. Bất quá nàng cũng không để ý, bởi vì tới nơi này cũng không phải là tìm người hỗ trợ. Liên nói, quản gia giúp ta nương là thật, việc này vân thư sẽ ghi tạc trong lòng. Mặt khác, bùi đại thiếu cũng không cần tâm, lần này lại đây, ta cũng chỉ là muốn hiểu biết tình huống, không nghĩ tới mặt khác. Thầm nghĩ bùi ngọc hẳn là ở phủ đệ, hẳn là cũng là sợ chính mình tìm hắn hỗ trợ, cho nên tránh mà không thấy đi. Quản gia sừng suốt. Bản thân hắn tới thật là vì làm vân thư minh bạch hiện thực, nhưng bị vân thư nói thẳng ra tới, nhưng thật ra ngượng ngùng lên. Thấy vân thư vẻ mặt bằng thẳng, tựa thật sự không phải cầu tình, liền nói, vân cô nương, kỳ thật nhà ta đại thiếu ra nguyên bản là muốn gặp ngươi một mặt, nhưng có việc đi không khai, liền công đạo ta chuyển cáo một câu cho ngươi. Lời này nhưng thật ra thật sự, kia mấy nhà người hiện tại liền ở trong phủ, nói đại thiếu ra thiên người ngoài gì đó. Vân thư sửng sốt nói cái gì? Đại thiếu ra nói. Nữ tử kinh thương so người bình thường càng khó, vân cô nương tuy thông thuệ, lại không rõ thương nhân gian kỹ xảo, lần này có lẽ chỉ là một cái bắt đầu, nếu cô nương thông minh, chi bằng thuận nước đẩy thuyền kết cái thiện duyên, cũng tỉnh liên lụy người nhà. Quản gia đem bùi ngọc nguyên nói ra, hắn cảm thấy chính mình đại thiếu gia nhắc nhở thực hảo, nữ tử kinh thương đích sắc không tốt, huống chi theo hắn biết, vị này vân cô nương còn chưa thành hôn, nếu là chuyển ra đi, thanh danh nhưng không tốt, không nghĩ tới chính là... Hắn nói cho hết lời liền nhìn đến đối diện thiếu nữ tươi cười chợt đạm đi, quản gia ngẩn ra, này nhưng cùng hắn cùng thiếu gia đoán trước bất đồng nha. Đó là nghi hoặc nhìn vân thư, vân cô nương. Thuận nước đẩy thuyền. Vân cô nương thiếu chút nữa cởi lạnh ra tới, nàng liễm hạ trong lòng lửa giận, thanh âm bình tĩnh nói, cho nên bùi đại thiếu ra ý tứ là, làm ta ăn xong này mệt, chắn này bị vu hám nợ, thành thành thật thật về nhà đi. Ta như vậy lý giải hẳn là không sai đi. Là cái này, nhưng quản gia nhất thời vô ngữ. Lời nói đại khái là ý tứ này, nhưng bị nàng như vậy vừa nói, rõ ràng không đối vị. Hắn còn tưởng giải thích một câu, lại nghe vân thư thanh âm đã là lệnh xung dưới, phiền thoai giúp ta chuyển cáo đại thiếu ra, hắn. Hảo ý, ta vân thư tâm lĩnh, bất quá này có hại mắc như sự, bùi đại thiếu không yêu làm, ta vân thư càng không thích, cáo tử. Hảo ý hai chữ giọng nói của nàng phá lệ tăng thêm, không ngốc người đều có thể nghe ra đó là nói mát. Ai vân cô nương quản gia nhìn lại khi... Chỉ nhìn thấy vân thư bóng dáng, kia thân ảnh che kín quạng cu chi sắc, vừa thấy chính là thập phần không vui. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy này vân cô nương quá không biết điều. Bản thân đại thiếu gia cũng là hảo ý, cái này nhắc nhở nếu là bị tống ra người biết, kia mấy nhà người không chừng như thế nào nháo, nào biết nhân ra căn bản không cảm kích. Cho nên lộn trở lại phủ đệ, đi đại thiếu gia sân báo cho chuyện này khi, quản gia còn không quên thở dài một tiếng, ta coi vân cô nương không tính toán nghe thiếu gia người khuyên bảo. Nàng đây là đảo mồ chôn mình nha. Kêu Tống ra người cũng không phải là hảo hảo người nói chuyện, đây là bảo hổ lộ ra. Đúng không? Bùi ngọc ánh mắt hơi hơi dừng lại, trên mặt tươi cười không biết khi nào thu đi, xuất thần bộ dáng làm người nhìn không ra hắn ý tưởng. Trong lòng nghĩ vân thư nói kêu phiên lời nói khi biểu tình, cùng hắn giống nhau không thích có hại mắc như sao. Bất quá lấy nàng một người lực lượng như thế nào cùng Tống ra người đấu. Nếu là Tống ra thật sự đối phó bất quá tới, hắn có lẽ còn sẽ ra tay nàng không có khả năng không biết đạo lý này. Quản gia còn ở bên cạnh hỏi muốn như thế nào. Bùi Ngọc tắc vây vây tay, trước phái người nhìn xem tình huống. Tốt xấu nàng là Bùi Hạo ân nhân cứu mạng, nếu Tống phủ làm quá mức, ngươi lại ra mặt. Nhưng như vậy hảo sao? Tống phủ là đại lao ra bên kia, nếu là đến lúc đó ra tay, chỉ sợ lại không đến ngừng nghỉ. Hiện tại cũng không phải là hai nhà nháo phiên thời điểm nha. ấn ta nói làm. Bùi Ngọc ánh mắt sâu thẳm, ngữ khí chân thật đáng tin. Quản gia tuy bất đắc dĩ cũng chỉ đến gật đầu. Vân Thư rời đi bùi phủ, trong lòng vẫn là không vui. Khó trách trong chấn những cái đó phú thương nhiều năm sừng sững không ngã, nguyên lai like đều là dùng loại này phương pháp, thông đồng làm bậy diệt trừ tân tiến thế lực. Nếu là người khác có lẽ thật sự sẽ chắp tay đem đồ vật làm người, nhưng nàng đời này cũng chưa chắp tay làm qua thứ gì, chẳng sợ chỉ là một cái cửa hàng nhỏ, cũng đừng nghĩ từ nàng trong tay lấy đi. Người qua đường chỉ nhìn đến thiếu nữ biểu tình lạnh như băng sương, vô tình lướt qua liếc mắt một cái, càng là trong lòng chấn động. Vòng quanh mà đi Vân thư ý thức được mọi người đều nhìn chính mình Mới thu hồi cảm xúc, khôi phục bình tĩnh Nàng về trước cửa hàng Đem bên trong túi thơm cùng túi tiền thu hồi bỏ vào không gian Tiếp theo khóa lại cửa hàng rời đi Hiện giờ phía sau màn người cùng chấn trên thế lực liên hệ đã biết được Phía dưới liền chờ bọn họ ra tay Nàng nếu là đoán không sai Tiếp cái gọi là nàng bắt trước nguyên dạng hôm nay liền sẽ xuất hiện Còn có nửa giá túi tiền Chỉ chờ nhìn đến đồ vật Nàng là có thể xử lý này đàn món lòng. Chính văn chương 155 có điều chuẩn bị. Vân Thư đoán không sai, nàng ở không gian đãi không đến một canh giờ, ra tới thời điểm, mãn đường cái người đều ở nghị luận như y tú lâu đẩy ra tân phẩm. Đặc thú đa dạng túi tiền, còn có làm nhân thân thượng mang hương túi thơm. Không cần nàng tìm kiếm, này hoàn hoàn tương liên người chính mình liền trồi lên mặt nước. Như y tú lâu tên này Vân Thư nhưng không xa lạ, nàng theo đám người qua đi xem náo nhiệt, đó là nhìn đến kia cái gọi là thành phẩm. Nhưng từ vẻ ngoài xem ra, Cùng Vân Tú lâu đồ vật không có khác biệt, qua đi xem xét mua sắm người cũng không nhiều lắm, hơn phân nửa xem đều là cái kia túi thơm. Nàng còn nghe được trong đám người nghị luận thành thật không gạt người, giá cả tiện nghi giống nhau, kia phía trước khai một nhà quả nhiên là gạt người. Phần 97 Trước mắt chứng cứ đều có, xem nàng còn như thế nào rào biện, một hồi ta liền tìm người đi lui tiền. Hẳn là cái ở Vân Tú cắt mua quá đồ vật người, nói chuyện thời điểm cả người khí phát run. Vân Thư thấy thế, rời khỏi đám người. Nàng thay đổi cái trang, tìm cá nhân giúp đỡ mua một cái túi thơm cùng túi tiền. Đồ vật tới tay, cũng không tạm dừng, tìm cái không ai địa phương vào không gian. Mới vừa đi vào, đó là móc ra hai dạng đồ vật quan sát lên. Quen thuộc đa dạng, đúng là nàng cấp tần thị hỏa hai loại, đối phương hiển nhiên là hạ công phu, kia bộ dáng tính thượng cùng nàng cửa hàng giống nhau như lúc. Nhưng Vân Thư cũng không lo lắng. Nàng buông túi tiền, vốt cái kia túi thơm, đem bên trong đồ vật đảo ra. Vốt những cái đó nhìn không ra nguyên dạng hương liệu, nhìn nhìn lại nghe nghe, cuối cùng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên là bắt chước nàng túi thơm mùi hương sao, bất quá có một chút những người đó khả năng không nghĩ tới. Chính mình dùng đồ vật cũng không phải là hương liệu, mà là dược liệu hỗn hợp, bằng không nàng làm sao dám chỉ dựa vào dựa vào mỗi người đều có thể làm được đồ vật liền dám khai cửa hàng. Những người này vì đạt tới mục đích, làm ra cùng nàng túi thơm giống nhau như đúc hương khí, lại không biết phạm vào cái thiên đại sai lầm. Hương liệu đích sắc có thể làm thành nàng túi thơm đồng dạng khí vị, chính là lại có cái nghiêm trọng vấn đề. Có thể cùng nàng hỗn hợp dược liệu phát ra cùng loại khí vị, hương liệu đích sắc có thể hỗn hợp, vân thư thậm chí liền thành phần đều có thể đoán được, chỉ là hương khí sẽ không kéo dài không nói, thời gian lâu rồi còn sẽ phát ra một loại độc khí. Cho nên vân thư bỏ thêm vào túi thơm khi liền lường trước quá cổ đại người bắt trước năng lực, cố ý lộng cái có thể lầm đạo hương khí. Vốn định không ai bắt trước liền bãi, quyền đương phòng bị, nhưng không chịu nổi người khác ghen ghét tâm tự tìm tự lộ. Nhưng nàng còn tính hảo tâm, kia hương liệu tuy có độc tính, lại sẽ không chí người tử vong, chính là thân thể có điều ảnh hưởng, lại còn có rất rõ ràng. Những người đó sốt ruột bắt trước, khẳng định còn không có tự mình thí mang phát hiện. Nghĩ đến đây, Vân Thư Thu hồi đồ vật đứng lên. Chỉ là làm các nàng kế hoạch thất bại không đủ để làm nàng ngôi giận, nếu cho nhau bao che, vậy dứt khoát đắc tội rốt cuộc đi. Vân Thư cầm đồ vật thay cho Ngụy Trang ra không gian, đi ngang qua như ý tú lâu khi, nhìn đến náo nhiệt cửa Nàng mị mắt nhìn lại, trên mặt cười lạnh tàng ra. Trở lại vân tú cát, quả nhiên nhìn đến cửa đứng không ít người, vân thư ánh mắt hiểu rõ, chậm rãi đi đến. Nhìn đến nàng, những cái đó thiếu nữ hoặc là phụ nhân đều là đầy mặt phẫn nộ, kẻ lừa đảo, như ý tú lâu đều đem đồ vật lấy ra tới ở bán. Cái này ngươi còn có cái gì nói? Các ngươi ngốc, ta có thể nói cái gì? Vân thư thực không hiểu những người này tư duy, đồ vật là nàng trước bán, đối phương bất quá lộng cái lời đồn, liền tin tưởng nàng là giả mạo. Nói trắng ra là không phải không chỉ số thông minh, mà là ham tiện nghi. Bất quá có các nàng hối hận thời điểm. Ta không lời gì để nói, ai thiệt ai giả, minh mạch nhân tâm rõ ràng, các người đổ tiện nghi tưởng lui tiền ta lý giải, nhưng buổi sáng ta liền nói qua. Lui tiền có thể, về sau vân tú lâu cùng với mặt khác ngành sản xuất, lại sẽ không làm các vị sinh ý, nếu suy xét hảo, liền tiến vào lui đi. Vân thư biểu hiện đạm nhiên, mọi người tắt hai mặt nhìn nhau. Nhưng như thế nào đều sẽ không thừa nhận là tham tiện nghi ngược lại cảm thấy nàng là nói dối bị hủy đi, rơi vào đường cùng mới lui tiền, đó là một đám vào cửa hàng. Mọi người đi vào thời điểm, Vân Thư đã kéo ra cửa hàng duy nhất cái bàn, mặt trên bày giấy bút, nàng đang ở nghiền nát, nhìn đến có người tiến vào, liền ý bảo nàng ngồi xuống, phiền toái báo hạ tên, ta hảo đăng ký. Người nọ khởi điểm cho rằng Vân Thư có cái gì tính kế, hầu nghi báo thượng tên, đương nhìn đến 100 văn truyền đặc khi, liền cũng mặc kệ, vô cùng cao hứng đi rồi. Những người khác thấy thật sự lui tiền cũng chạy nhanh qua đi. từ từ, phu nhân tính sai địa phương đi. lùi bốn người khi, vân thư vừa mới chuẩn bị để bút, lại nghe tới tay túi thơm khí vị không đúng. nhìn đối mặt ngồi biểu tình mất tự nhiên nữ nhân, nàng trong lòng hiểu rõ, cười như không cười nói, này cũng không phải là ta làm gì đó. ngươi có ý tứ gì? kia phụ nhân rõ ràng hoảng loạn, nhưng xem mọi người đều nhìn, ngẩng cổ kiên trì, đây là ở ngươi cửa hàng mua, ngươi chính là không nghĩ lùi tiền cho ta. vân thư đem túi thơm ném qua đi. Xem cũng không xem nàng, như ý tú lâu dùng chính là hương liệu, ta cửa hàng lại là dược liệu, điểm này tìm người vừa thấy liền biết, phu nhân thật muốn làm cho nhiều người như vậy mặt nghiệp chứng. Nghe được kia lời nói, kia phụ nhân rõ ràng sửng sốt, sau đó đằng mà đứng lên, ngươi nói bậy, không lùi liền không lùi, ta còn không hiếm lạ đâu. Người lại là bay nhanh rời đi. Lần này động tác không cần giải thích, những người khác cũng là minh bạch cái gì. Văn thư nơi này túi thơm 100 văn, người nọ hiển nhiên là mua cái 50 văn. Nghĩ đến lửa điểm tiền Trong lòng lại là đánh lên đi dạo Túi thơm đồ vật không giống nhau Việc này các nàng thật đúng là không hiểu được Bất quá mặc kệ trang cái gì Hương vị giống nhau là được Một trăm văn chính là quá quý Vân thư ngẩng đầu nhìn lại khi Đội ngũ có mấy người lặng yên rời đi Sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên Nàng cười cười, không chút nào để ý Phía trước tới cửa hàng mua túi thơm người Cũng không có toàn bộ đều tới Vân thư lui mười mấy Mặt sau đó là giải rác tới một hai cái Buồn cười chính là Có mấy cái cũng không có ở Vân Thư này mua quá đồ vật thiếu nữ, cầm từ như ý tú lâu mua túi thơm lại đầy khoe ra. Vân Thư ẩn ẩn nhớ rõ trong đó một cái tựa hồ tới nàng trong tiệm quá, chỉ là ghét bỏ giá cả quá cao không mua. Vân Thư xem các nàng đắc ý bộ dáng, rất có độ lượng không có sinh khí, dù sao không cần bao lâu, có các nàng khóc. Bùi quảng ra tìm người chú ý Vân Thư bên này tình huống, nghe nói nàng cấp những cái đó mua đồ vật khách nhân lui tiền sau, chửi thầm câu, này Vân cô nương thật đúng là không thành thật. Trong miệng nói không thích nhà hắn thiếu ra nhắc nhở Thực thi thật là bảo toàn kế hoạch của chính mình Phòng chứng lúc ấy chính là nói nói nhụt trí đi Đem tin tức chuyển đạt cấp Bùi Ngọc khi Đối phương cùng quản gia tưởng giống nhau Hẳn là Vân Cô Nương không hảo xuống đài Mới nói những lời này đó Cái này thiếu ra có thể yên tâm Quản gia nói Bùi Ngọc gật gật đầu Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ cùng tống ra dây dưa Rốt cuộc nàng cho hắn ấn tượng không phải thiện tra Không nghĩ tới kết quả ra ngoài dự kiến Nếu nàng làm lựa chọn liền không cần lại quản, làm người rút về đến đây đi. Bùi Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng sự tình ngược lại dựa theo hắn ý tưởng tới, hắn ngược lại cảm thấy không quá thoải mái, vốn tưởng rằng nàng cùng giống nhau nữ tử bất đồng, hiện giờ xem ra chỉ là chính mình phán đoán. Bùi Ngọc lắc đầu, trên mặt tươi cười lực sáp. hắn sớm nên nghĩ đến. Chính văn chương 156 tìm tới muôn tới. Vân thư lui túi tiền cùng túi thơm tổng cộng 28 cái, thấy thời gian không sai biệt lắm, làm cửa hàng người chờ một lát rời đi một chuyến. Nàng trở về thời điểm, những người đó rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Vân Thư thừa cơ rời đi. Thối lui đến 30 cái khi, cửa ra tới dị động, nàng thiết mắt cửa, trong lòng hừ lạnh một tiếng, trò hay rốt cuộc muốn lên sân khấu. Vân tú các lao bản như ở. Còn không ra nên đón thiếu ra nhà ta. Bên ngoài người la lớn. Cửa hàng còn đứng hai cái muốn lui đồ vật thiếu nữ, nghe được động tĩnh nhìn qua đi, này vừa thấy đó là biểu tình sừng suốt, trong mắt rõ ràng có khẩn trương chi sắc. Vân Thư không chút hoang mang ghi nhớ thứ 30 người tên họ, vương bút lông. Cửa đã là tiến vào một đám người, bọn họ nguyên bản là muốn động thủ tạp đồ vật, tiến vào vừa thấy, phát hiện trong phòng chỉ có một ít giá gỗ, đó là hai mặt nhìn nhau, theo sau nhìn về phía phía sau. Vân Thư vừa lúc thu xong trang giấy, nhìn lại khi, một cái 30 tả hữu nam nhân đi ra, mắt nhỏ, mùi to, ngương cầm một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Nghe được hạ nhân nói, người nọ ánh mắt ở cửa hàng dạo qua một vòng, trên mặt nổi giận đùng đùng. Nhưng chờ ánh mắt dừng ở vân thư trên người, ánh mắt lại là sáng ời, trên mặt tức giận cũng nháy mắt biến mất, hảo một cái tinh xảo tiểu cô nương. Không nghĩ tới hôm nay này một chuyến còn có bực này diễm phúc, hắn nuốt cằm, tầm mắt phảng phất định ở vân thư trên người, trên mặt dâm tà chi ý thế nhưng không chút nào che giấu. Vân thư nhận thấy được tầm mắt, đối thượng kia dơ bẩn tầm mắt, liếm phía dưới thượng lạnh lẽo, Cũng không đứng lên, nghiêng người nhìn lại, nhàn nhạt nói, vân tú các hôm nay không tiếp tục kinh doanh, các vị đây là Nàng thanh âm thanh thanh đạm đạo, không chút hoang mang, kia hai thiếu nữ giật mình xem ra, thấy nàng tựa hồ thật sự không sợ, rất ngoài ý muốn. Bởi vì các nàng đã nhận gian này tới người là tống gia vị kia nổi danh đại thiếu gia. Không gì bản lĩnh không nói, thích cường đoạt dân nữ, giống nhau coi trọng cô nương không có một cái thoát được qua đi, chấn trên tuổi trẻ nữ tử cơ hồ đều nhận được hắn, thông minh chính là sẽ không chờ đến vị này tống thiếu gia phát hiện chính mình. Nghĩ đó là hướng trong phòng mặt trốn tránh. Đương nhiên đến không tiếp tục kinh doanh. Bắt trước nhân ra đồ vật, nếu là lại khai đi xuống, đến bị nước miếng cấp chết đuối đi. bất quá buồn thiếu ra từ trước đến nay là cái thương hương tiếc ngọc người, ta thấy cô nương không giống cái gì người xấu, không bằng cùng buồn thiếu ra hồi Tống Phủ như thế nào, như vậy tỉnh xuất đầu lộ diện làm những việc này. Nói chuyện đúng là vị kia Tống gia đại thiếu. Tống Dung tự nhận là chính mình diện mạo kém một chút, nhưng không chịu nổi có tiền, giống chính mình như vậy bác cái người, liền tính phóng nhãn thiên hạ cũng khó tìm mấy cái. Lúc này càng đến gần càng cảm thấy cô nương này bộ dáng khả nhân, trong lòng vừa động, tay đã là sờ soạn đi lên, cô nương này làn da nhìn nhưng thật ra. Ách! Nói còn chưa dứt lời, đó là sự sốt, Tống Dung chừng mắt đang dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ tay hắn vân thư, phát hiện chính mình lại là động đều không động đậy, ngay sau đó lại cười, tiểu nương tử sức lực nhưng thật ra không nhỏ, bất quá như vậy vội vã chạm vào buồn thiếu gia sẽ không bị ta nói chúng rồi đi. Nói lại gần vài bước, Tống Dung trong lòng còn rất đắc ý, Quả nhiên này đó nữ nhân là trốn bất quá chính mình lòng bàn tay. Vân thư con ngươi híp lại. Tống phủ, vị này hẳn là chính là cái kia sắc đảm bao thiên tống đại thiếu gia, không nghĩ tới trước tới sẽ là hắn. Theo nàng biết, vị này tống dũng là bùi gia láo thái gia thân đại ca con rể. Nói đến buồn cười, vị này tống thiếu gia không gì bản lĩnh, lại thâm đến nhạc phụ vui mừng, bản thân chính là chính mình con rể người còn nhận cái kết nghĩa, mặt sau quyền đương nhi tử sủng. Cái kia tống phủ đó là bùi ngọc đại bá nhi nữ một nhà. Ngày thường cùng bùi ra gắt gao tương liên, kỳ thật âm thầm gặm thực bùi ra, nghe nói vị kia bùi ra đại bá tưởng tưởng trở thành lương đình trấn đệ nhị. Vân thư vốn định hôm nay tới sẽ là cái quản sự, nào biết người này lại tới. Bất quá tới cũng thế, nếu người này như vậy quan trọng, lấy hắn khai đao giống nhau càng có thể có tác dụng. Nghĩ đến đây, nàng ngước mắt nhìn lại, tống thiếu ra hảo ý ta nhưng không chịu nổi, ở ta động thủ trước, thức thời điểm chính mình dẫn người rời đi đi. Nàng ngón tay buông lỏng, Kìa Tống Dũng đó là không chịu khống chế lui về phía sau vài bước, Vân Thư vẻ mặt ghét bỏ nhìn đầu ngón tay, làm cho đối phương mặt cầm khối rẻ lau lau lên. Ngươi Tống Dũng lui vài bước mới bị thủ hạ đỡ lấy, ngằng đầu nhìn đến Vân Thư động tác, khí mặt đều vặn mèo lên, ngươi cũng biết ta là ai, thế nhưng như vậy không biết điều. Vân Thư cũng không thèm nhìn tới hắn, ngươi là ai ta không có hứng thú biết, nhưng ngươi đứng ở chỗ này, lại làm bẩn ta địa phương. Lớn mật, lại là như vậy dám cùng chúng ta đại thiếu gia nói chuyện. đại thiếu gia. Đừng cùng nàng rong rải, làm chúng ta đi lên chảo nàng đi, đến lúc đó tùy tiện thiếu ra ngươi như thế nào đồ bỡn. Là nha đại thiếu ra. Đều là đi theo đều tống dũng người, tự nhiên biết hắn muốn chính là cái gì, lúc này một thoáng suối, tống dũng đó là gật đầu. Dù sao hắn hôm nay tới chính là đối phó cái nữ nhân, bất đồng chính là, hắn tính toán đem người mang về. Lập tức nói, đi đem nàng bắt lấy, cái này phỏng theo chúng ta mấy nhà đồ vật cửa hàng, đợi lát nữa cũng cấp hủy đi. Phần 98 Này liền nhịn không được sao. Vân Thư thừa cơ quét mắt đám người, nhìn đến cái kia thân ảnh đã ở khi, đó là cười, rốt cuộc tới, nàng tay đã ngứa. Nàng không chút hoang mang đứng lên, mấy cái hạ nhân lại bị Vân Thư bình tĩnh sinh ra kiên kỵ, chậm chạp không dám động. Cuối cùng Tống Dũng không kiên nhẫn thúc dục trong đó một người lúc này mới lại đây, nhưng còn không có đụng tới Vân Thư, đã bị một chân sủy trên mặt đất. Mặt sau ba người lại lần nữa lại đây, Vân Thư hơi làm nẻ tránh, bọn họ một cái quỷ dạp trên mặt đất còn có một cái bị Vân Thư tún chặt cánh tay, đá vào trên tường kia, hoa hoa thẳng tiêu to. Làm xong này hết thảy, Vân Thư làm lơ quanh mình kinh ngạc ánh mắt, nhìn về phía Tống Dũng, đây chính là các người động thủ trước. Là ta động thủ lại như thế nào, ngươi cho rằng dựa vào cái này có thể tìm người giúp ngươi sao? Ta nói cho ngươi, này lương đình chấn có thể giúp ngươi người, thật đúng là không có. Tống Dũng nhìn đến thủ hạ thế nhưng bị một nữ nhân đánh bỏ cũng là sừng sốt, tiếp theo Dương Dương tự đắc bắt tay vừa nhấc. Cửa hàng ngoại không ngờ lại mênh mông quần cuộn tiến vào một đám người. Bản thân vân tú các ngoại vốn nhờ Tống Dũng vào cửa mà đưa tới mấy người, lúc này này động tĩnh cực đại, phụ cận người đều lại đây xem tình huống, đương nhìn đến là Tống Dũng người khi, các châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi, đa số người mặt mang tiếc hận chi sắc. Thế nhưng treo chọc chính là Tống ra, cái này đừng nghĩ hảo quá. Tống đại thiếu đây là ý gì? Cửa hàng nội, vân thư nhàn nhạt nhìn đem cửa cơ hồ phá hỏng đám người, nhướng mày hỏi Tống Dung không dự đoán được nàng còn như vậy chấn định, này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là bắt ngươi hồi phủ. Đúng không? Rõ như ba ngày hạ như vậy Trương Dương bắt người, Tống Đại Thiếu sẽ không sợ kinh động Phủ Nha. Vân Thư cô ý nói. Phủ Nha! kia nhưng quản không được ta, nói thật cho ngươi biết tiểu nương tử, Phủ Nha tề đại nhân cùng cha ta quan hệ không cạn, mặc dù hắn tại đây nhìn, cũng không động đậy ta. Tống Dũng có thể nói đắc ý, hắn chút nào không sợ quanh mình đứng vô số ba cánh, thanh âm còn không nhỏ. Nhưng thật ra xảo, ta hôm nay có chút việc vừa lúc mời Tề Đại Nhân lại đây, nếu Tống Đại Thiếu không sợ, ta liền thỉnh Tề Đại Nhân vào đi. Vân Thư cười tủm tỉm nhìn hắn. Tống Dung Tươi cười còn ở trên mặt, rõ ràng không tin. Vân Thư đã mất coi hắn bước đi đến, hướng tới ngoài cửa nói, Tề Đại Nhân, vừa mới nói ngươi đều nghe được đi. Chính văn chương 160 không có tên. Tề Văn Sơn nghe được thanh âm này, chính là không nghĩ đi ra ngoài cũng không được. Thở dài, nào còn không rõ đây là bị tính kế. Mới vừa không lâu hắn đang ở nhà môn làm việc, một cái hài tử vội vội vàng vàng chạy tới nói là trên đường Vân Tú Các có người chúng độc, nói xong cất bước liền chạy. Tề Văn Sơn không biết thật giả cũng không dám bỏ mặc, La Cẩm lại không ở, hắn liền liền y phục thường mang theo cái thủ hạ liền tới rồi. Nay Vân Tú Các tựa hồ rất nổi danh, Tề Văn Sơn vừa hỏi đó là tìm được địa phương, lại đây vừa thấy quả nhiên không ít người ở, chỉ là xem tình huống không đúng, tạm thời chưa tiến vào. Kết quả chuyện phát sinh phía sau làm hắn trở tay không kịp. Kia tống gia đại thiếu gia Tề Văn Sơn đích xác nhận được, ngày thường làm sẵng làm bậy, chính là có người che chở, không có chứng cứ hắn cũng không dám nói cái gì. Tề Văn Sơn tuy rằng chính trực lại không nốc, hắn không phải cái loại này chủ động chọc phiền thoát người, cho nên có sự tận lực mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt. Bởi vậy mấy năm nay cùng Lương Đình Trấn thượng phú thương bá tánh ở chung không tồi. Ở cửa hàng cửa sau khi hắn liền ý thức được không đúng, chỉ là không chờ rời đi, đã bị để ra tên. Tề Văn Sơn đỉnh bốn phương tám hướng ánh mắt đi ra, nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại là cấp đổ mồ hôi. Đây đều là chuyện gì? Vân Thư Thanh âm lại là truyền đến, Tề đại nhân, vừa mới sự tình ngươi thấy rõ ràng đi. Tống Đại thiếu mang theo một đám người tới cửa tìm việc, dựa theo đại chu luật pháp, không biết xử trí như thế nào. Tề Văn Sơn vừa nhấc đầu đó là đối tượng một đôi trêu chọc ánh mắt, nơi nào không biết hết thảy đều là trước mắt cái này tiểu nha đầu việc làm. Lại nghe nàng lời trong lời ngoài là muốn lợi dụng hắn miệng đắc tội tống ra, cái chán đều phải đổ mồ hôi. Tê đại nhân, ngươi cũng không thể nghe nàng lời nói, vừa mới ta cái gì cũng chưa làm, là nàng trộm chúng ta tú lâu hình thức, ta đây là tới tìm nàng đối chứa. Phản ứng lại đây tống dung thế nhưng ra mặt dậy lại đây cắn ngược lại một cái. Dứt lời còn chỉ vào kia mấy cái bị vân thư tấu quá thủ hạ, kết quả nàng chết không thừa nhận, còn đã thương ta người, ngươi xem bọn họ. Tống thiếu ra, vừa mới sự bản quan đều thấy được. Sự thật như thế nào lòng ta biết được, còn thỉnh nói cẩn thận. Tê Văn Sơn cơ hồ là hắc mặt nói ra những lời này, nay Tống Dũng là đương hắn mắt mù, nhiều người như vậy nhìn, chẳng lẽ làm hắn bồi nói lão không thành. Hắn là không đủ tự tin đối thượng này đó gia tộc, khá vậy không phải hôn quan. Tống Dũng bị dội trở về, chột dạ không dám nói lời nói, trong lòng còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ vừa mới những lời này đó cũng bị nghe được. Càng là không dám nói lời nào. Tê Văn Sơn là đối bùi ra Tống gia khách khí, cũng không phải là đối hắn Tống Dũng. Tuy rằng trước kia sự đều bị bãi bình, kia cũng là bùi gia đại bá mặt mũi. Vân Thư ngoại ý muốn nhìn mắt Tề Văn Sơn, đang nghĩ ngợi tới hắn như thế nào sẽ giúp đỡ nàng, nhưng ngay sau đó liền biết đối phương mục đích. Tề Văn Sơn nói xong Tống Dũng sau, quay đầu lại nhìn Vân Thư, dừng một chút nói, "Bản quan nhớ rõ ngươi Tề Vân Thư, hơn tháng trước cùng người nhà ngươi mới đến Lương Đình trấn đúng không?" Vân Thư gật gật đầu, "Tề đại nhân nhớ rõ không sai." Tề Văn Sơn gật gật đầu lại nói, bản quan không hiểu được các ngươi chi gian có gì mâu thuẫn nhưng như vậy hành vi đã quấy nhiều phụ cận ba cánh hiện giờ bản quan liền ở làm cho bản quan mặt các ngươi nói cái rõ ràng đi như thế hảo tâm kế trực tiếp qua vừa mới sự sao vân thư đã sớm biết tề văn sơn đương huyện lệnh lâu như vậy tự nhiên có biện pháp hóa giải lúc này không nghĩ tới hắn thế nhưng trực tiếp không để cập tới khẽ môi hơi câu trong lòng cười lạnh cũng may nàng cũng không nghĩ tới làm tề văn sơn trợ giúp chính mình bên kia tống dũng thấy thế Đó là gấp không chờ nổi mở miệng, tề đại nhân anh Minh, việc này còn thỉnh ngươi nắm rõ, chính là đại nhân trước mặt vị này, không biết dùng cái gì biện pháp, trộm chúng ta tú lâu tân phẩm đa dạng, còn bắt trước chúng ta tân phẩm hương liệu, nhưng hôm nay trừng cư ở phía trước nàng lại không thừa nhận. Tú lâu. Tề Văn Sơn hiển nhiên không biết tống ra khi nào còn có cái này sáng nghiệp. Đại nhân sẽ không quên đi, chính là bồi ra, răng ra, tống ra hợp khai như ý tú lâu. Tống dung cố ý tăng thêm mấy cái dòng họ. Ngữ khí rất có vài phần thâm ý. Tề Văn Sơn ánh mắt hơi lóe, hiển nhiên nghĩ tới. Vân Thư ở bên hừ lạnh một tiếng, Tề Đại Nhân, cái gì tú lâu ta không hiểu được, hôm nay tìm ngươi tới là vì một kiện cảng vì chuyện quan trọng. Nàng nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tống Dũng, vốn dĩ việc này không liên quan gì tới ta, chính là nhìn đến như vậy nhiều vô chi bá tánh chịu khổ, ta liền không thể không nói. Làm bá tánh chịu khổ sự. Vân Thư một câu liền làm Tề Văn Sơn nhắc tới tâm, chuyện gì? Tống Dũng đã sớm bị Vân Thư kia liếc mắt một cái xem không thoải mái, lúc này nghe Tề Văn Sơn hỏi qua, Vân Thư lại nhìn lại đây, trong lòng nhất thời có loại dự cảm bất hảo. Nhưng nghĩ phía sau có bùi ra hắn lại ổn định cảm xúc. Vân Thư tiếp tục nói, ta muốn nói chính là Tống ra bùi ra vì bắt trước ta đổ vật không màng bá cánh an nguy làm cái độc vật ra tới, không tin nói, đại nhân nhưng tinh tế quan sát Tống đại thiếu, trên người hắn mang theo túi thơm đã phát huy độc tính. Lời này vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tống Dũng chính mình đều túi đầu nhìn lại, đây là vì tú lâu sinh ý, cô ý mang một cái, bên trong đồ vật vẫn là một vị am hiểu hương liệu sư phó sở điều. Hắn ngó trái ngó phải lại không thấy có cái gì vấn đề, liền tưởng là vân thư cô ý cắn ngược lại hắn một ngụm, liền trao phúng nói, vô dụng, điểm này siếp đối ta nhưng vô dụng, này túi thơm ta mới. Đại, đại thiếu gia, ngươi. Ngươi tay một cái hạ nhân trợt chỉ vào Tống Dũng vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Tống Dũng bị đánh gãy thoại bản là không vui. Lại theo kia hạ nhân nói lao hướng chính mình khi, đến miệng mắng chửi người nói đổi thành kinh hoàng chi sắc, này, đây là có chuyện gì? Là ngươi đúng hay không? Chợt nghĩ đến cái gì? Tống Dũng ngẩn đầu căm tức nhìn vân thư, là ngươi cho ta hạ độc. Nhất định là như thế này. Hắn vươn tay đúng là hạ nhân chỉ cái kia, có thể nhìn đến chính là kia không chấp mắt mù bàn tay sờ biên, một đoàn hồng điểm tử như khắc ở mặt trên giống nhau, Chợt vừa thấy không cảm thấy có cái gì, nhưng tinh tế nhìn lại, kia điểm đỏ thật là một đám sáng ngời tiểu bậc nước. Vân Thư nghe được chung quanh người nghị luận sôi nổi, liền biết mục đích đặt tới. Nàng làm lơ Tống Dũng, nhìn về phía Tề Văn Sơn, đối phương cũng chính nhìn chằm chằm Tống Dũng cánh tay thượng điểm đỏ xuất thần, phát giác Vân Thư tầm mắt, nếu mày xem ra, Vân Thư nhìn thẳng mà đi, đạm cười nói, Tề đại nhân thấy được đi, đây là ta nói độc tính. Nàng thái độ thoạt nhìn rất là tùy ý, thấy Tề Văn Sơn không nói lời nào lại bổ sung một câu, vì Lương Đình Trấn Bá Tánh suy nghĩ, hy vọng Tề đại nhân kịp thời ngăn lại tú lâu tiếp tục bán túi thơm. Lại đem Tống Đại thiếu bác giữ, điều tra hoàn toàn. tề Đại Nhân, không thể nghe nàng, này túi thơm ta hôm nay mới mang, người khác mang theo mấy ngày đều không có việc gì, là nàng cố ý cho ta hạ độc, tưởng vu ham chúng ta. Thỉnh Tê Đại Nhân nắm rõ Tống Dũng xác định hắn nhìn đến ừ. kia nữ nhân khiêu khích ánh mắt, càng thêm xác định hết thể đều là nàng thiết kế. tề Văn Sơn có chút nốc sự tình phát sinh quá mức vừa khéo, theo lý thuyết Vân Thư nói càng có tin phục lực, nhưng nàng biểu hiện quá mức kỳ quái như là hết thảy đều kế hoạch hảo dựa theo nàng ý tưởng tới. Hơn nữa phía trước nàng nói qua chính mình hiểu được dữ liệu, như vậy tưởng tượng, tựa hồ nàng hạ độc khả năng tính lớn hơn nữa. Nhưng cứ như vậy, chờ đại phu kiểm tra chẳng phải là hưởng phí công phu. Tề Văn Sơn còn ở suy tư, Vân Thư Thanh Âm lại chuyển tới, Tề đại nhân, liền tính ngươi không tin ta nói, cũng đến vì lương đỉnh trấn bá tánh ngẫm lại đi. Thanh Âm kia tùy ý bình tĩnh, nhưng lần này Tề Văn Sơn xác định từ bên trong nghe ra một tia khiêu khích, hắn nghi hoặc nhìn lại. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Chính văn chương 161 chờ đợi 3 ngày. Vân thư thấy tề văn sơn giao động không chừng ánh mắt, liền biết hắn quả nhiên tại hoài nghi chính mình. Nàng trọn môi nhìn lại, đạm cười không nói. Tống thiếu ra. Tề văn sơn chợt mở miệng nói, hắn nhìn về phía kinh hồn không chừng tống dũng, chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều, hy vọng ngươi có thể cùng bản quan hồi phủ nha một chuyến. Tề đại nhân, ta là hoan uổng, tia túi thơm không có độc, ngươi phải tin tưởng ta. Đều là nữ nhân này Tống Dũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng nói còn chưa dứt lời đã bị Tề Văn Sơn đánh gãy. Tống thiếu ra, chuyện này bản quan sẽ tra rõ, nếu ngươi vô tội bản quan sẽ thả ngươi ra tới, hy vọng ngươi có thể phối hợp bản quan. Tề Văn Sơn thanh âm đã là nghiêm túc lên. Tống Dung ngơ ngẩn nhìn hắn, phản ứng lại đây biểu tình đều nóng nảy lên, không thể nhịn được nữa đạp bên người hạ nhân một chân, còn không trở về phủ báo tin, làm cha tới cứu ta. Hạ nhân phản ứng lại đây liên tục gật đầu rời đi. Thế Văn Sơn thấy như vậy một màn, nhíu nhíu mày lại không ngăn cản. Cùng hắn tới thủ hạ đã đi vào Tống Dũng trước mặt, Tống Thiếu ra, thỉnh. Các ngươi sẽ hối hận. Xú đàn bà, cho ta cẩn thận một chút, chờ ta ra tới lại tìm ngươi tính sổ. Làm cho nhiều người như vậy bị mang đi, Tống Dũng lại giận lại không cam lòng, đối ngăn lại hắn đối người uy hiếp không nói, không quên quay đầu hung tận trừng nổi lên vân thư. Tính sổ việc này vẫn là chờ tống thiếu ra ra tới rồi nói sau, ta sẽ ở vân tú cách chờ tống thiếu ra đại giá quang lâm. Vân thư sâu kín nhìn lại, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, không chút nào để ý khiêu khích. tề Văn Sơn hiển nhiên không quá lý giải vân thư hành vi, thấy tống dũng bị mang đi, hắn nhìn vân thư một hồi lâu mới nói, vân thư, hy vọng ngươi không phải treo đùa bản quan. Vân thư nghe ra lời này cảnh cáo, nàng không sợ nhìn lại, loại sự tình này vân thư nhưng không to gan như vậy, vân thư minh bạch đại nhân băn khoăn. Nhưng là Tống ra hành vi không thể tha thứ, hy vọng đại nhân đúng như chính mình lời nói nhìn rõ mọi việc. Nhưng đừng không đợi bùi ra tới cửa liền thả người. Phần 99 Tề Văn Sơn lại nghe ra nàng chưa nói xong nói, thật sâu nhìn nàng một cái lúc này mới rời đi. Tống Dung bị mang đi, Tề Văn Sơn rời đi, những cái đó Tống ra mang đến người dây lát gian chạy không còn một mảnh. Dây lát gian vân tú các lặng ngắt như tờ, đảo không phải không ai, mà là toàn bộ bị trước mắt chuyển biến kinh sợ. Bọn họ xem vân thư ánh mắt phản phất đều thay đổi. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, cái này thiếu nữ thế nhưng đem làm nhiều việc các tống gia đại thiếu gia cấp lộng tới nha môn. Tuy rằng cảm thấy thực mau tống dũng liền sẽ bị thả ra, nhưng những cái đó từng bị tống dũng khi dễ người lại cảm thấy ra khẩu khí. Còn thất thần làm gì, báo tên. Cửa hàng hai cái chờ đợi cô nương phản phất ra thần, vân thư một lần nữa phô hảo trăng giấy, cấp bút lông chiếm nét mực, đợi hồi lâu, trước mặt người lại vẫn không động tĩnh, nàng ngẩn đầu nhìn lại. Đó là sửng sốt. Thật là lợi hại, ngươi thế nhưng không sợ tống ra. Nguyên bản bởi vì túi thơm đối Vân Thư cũng không khách khí hai người, lúc này lại là sáng lên hai đôi mắt bội phục nhìn Vân Thư, trong giọng nói kinh ngạc cảm thắn cũng chưa che giấu, Sợ. Nàng vì sao phải sợ? Nàng thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, muốn sợ người không nên là ta, mà là bọn họ. Nay còn chỉ là cái bắt đầu, nàng nói qua, treo chọc nàng người liền phải làm tốt nàng phản kích chuẩn bị. Hai thiếu nữ đã là xem lăng. Các nàng nhìn trước mặt nhàn nhạt nâng mi, nhưng nhất cử nhất động lại để lộ ra tùy ý, bình tĩnh, cùng với trong giọng nói vô hình bên trong bày ra vừa bãi vân thư, ánh mắt nghiễm nhiên nhìn đến thần tượng. Này, này túi thơm chúng ta không lùi. Hai người vớt trong tay đồ vật, lúc này ngắm lại, đồ vật đều mua, nào còn có đổi ý thời điểm, bất quá 50 văn thôi, chính mình lại tránh. Xem vân thư ánh mắt lại là càng thêm ôn hòa. Trong đó một người nhịn không được hỏi hướng vân thư, cái kia Ngươi vừa mới nói như ý tú lâu bán túi thơm có độc, đây là thật vậy chăng? Vẫn là thật sự chỉ là cố ý nói nói. Cùng với hỏi ta, không bằng kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày, kết quả sẽ tự ra tới. Bởi vì nói cũng không ai tin. Hai người liếc nhau, nói như vậy kia túi thơm thật sự có vấn đề, hơn nữa 3 ngày là có thể nhìn ra tới. Hai người lòng mang tâm sự rời đi cửa hàng, lại bị tràn đầy lòng hiếu kỳ người vây xem ngăn lại. Vừa mới rốt cuộc sao lại thế này. Là vân tú các lao bản cấp tống đại thiếu hạ độc sao? Kia túi thơm sẽ không thực sự có độc đi. Nhà ta vị kiếp nhưng mua vài cái đâu? Nhưng hai người tuy rằng vừa mới ở cửa hàng nơi nào nhìn đến này đó, đại khái đem hỏi vân thư nói xong, chịu không nổi như vậy truy vấn, chạy nhanh đi rồi. Những người khác tuy tò mò, nhưng không tới tiến cửa hàng hỏi nông nỗi. huống chi nếu hỏi, không thấy được nghe được chính là thật sự, liền tự cố thảo luận lên. Tống ra người là kém một chút, hẳn là sẽ không làm việc này. Nói không chừng thật là này vân tú các lao bản bị tìm việc cắn ngược lại một cái. Không nghe vừa rồi cô nương nói sao. Nhân ra nói ba ngày là có thể nhìn đến kết quả, gặt chúng ta có chỗ tốt gì. Là nha, tề đại nhân vừa mới cũng ở, nàng hẳn là sẽ không lừa tề đại nhân đi. Mọi người nghị luận sôi nổi các có các giải thích, nhưng phần lớn vẫn cảm thấy bùi ra sẽ không làm loại sự tình này. Cửa hàng vân thư cúi đầu nghiên miêu tả, những cái đó nghị luận lại vẫn là chuyển tiến trong hai. Nghe được những cái đó nói Tống ra không có khả năng làm loại sự tình này nói, nàng khỏe môi đó là chọn càng cao. Tiếp tục suy đoán đi, tin tưởng Tống ra người càng nhiều, nàng phản kích hiệu quả liền sẽ càng tốt. Chiều hôm buông xuống, dân cư tan đi, vân thư cũng bước lên về nhà đường nhỏ. Mà lương đình trấn thượng, hôn sắc ánh đèn hạ, đóng cửa vân tú các ván cửa thượng, theo gió mấp máy trên tờ giấy trắng, nét mực sớm đã khô cạn, lúc này nương quang mang còn có thể thấy rõ mặt trên tự, miễn phí giải độc, thời hạn 2 ngày Bóng đêm càng thêm thâm trầm, chấn trên lại náo nhiệt không thôi. Phủ nha ngục giam, Tống Dũng đôi tay đã bị kia dẫm đạp màu đỏ bọt nước chiếm cứ, hắn đôi tay bắt lấy ngục giam cửa sắt, bộ dáng nôn nóng bất an. Đối với cách đó không xa đang cùng đại phu nói chuyện Tề Văn Sơn hô to, "Lang băng, ta không bệnh, là nữ nhân kia cho ta hạ độc." "Tề đại nhân, ngươi cũng bị nàng lừa sao?" "Mau phóng ta đi ra ngoài." "Cha không ra." "Ta đã biết, ngươi đi trước đi." Tề Văn Sơn nghe được tiếng kêu, làm đại phu rời đi. Sau nhìn về phía tóc hốn độn nôn nóng chung Tống Dũng, như mày nói, Tống Thiếu Gia, thỉnh chú ý lời nói. Sự tình như thế nào ta đã báo cho Tống Gia, bọn họ khăng khăng tiếp tục mở ra như ý tú lâu, bản quan đành phải trước kiểm tra gia bệnh của ngươi. Không có khả năng, trả ta đâu. Chẳng lẽ bọn họ không biết ta còn tại đây dơ bẩn địa phương sao? Nói Tống Dũng lại hung hăng đá phía dưới trước cửa sắt. Tê Văn Sơn xem hắn cái dạng này, không hảo nói cho hắn, Tống Gia vội vàng đếm tiền, nghe nói muốn đóng cửa tú lâu. Điều tra Tống Dũng trên người chứng bệnh, thương lượng sau quyết định trước làm Tống Dũng ngốc tại phủ nhà. Chỉ là tề văn sơn sân quá tiểu còn ở thu thập, chờ thu thập hảo cũng đến nửa đêm. Hắn rời đi khi lại nhìn Tống Dũng liếc mắt một cái, đến bây giờ hắn còn không có minh bạch, rốt cuộc chuyện này là chuyện như thế nào. Bất quá luôn luôn không chú ý mấy nhà sinh ý hắn lại nghe nói, bởi vì thật giả túi thơm việc này, như ý tú lâu khai trương ngày đầu tiên hóa lượng cũng không đủ cầu, nghe tới có chút không thể tưởng tượng, nhưng xác thật là như thế này bằng không kia tống ra sẽ không liền tống dũng đều mặc kệ. Đương nhiên khẳng định cũng nghĩ tới tề văn Sơn sẽ không đối tống dũng thế nào. Chính văn chương 162 tưởng hoặc không nghĩ. Tiểu vu thôn lúc này đúng là đêm dài yên lặng thời điểm, thôn dân ăn cơm xong sau, tẩy tẩy liền ngủ. Mà bờ sông trong nhà, tần thị nhìn nữ nhi ăn xong tràn đầy một chén mì, lúc này mới yên tâm, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ngươi trở về liền không hảo hảo nghỉ ngơi, đến nỗi cửa hàng trước đóng lại đi. Nàng tình nguyện không làm này sinh ý cũng không nghĩ nhìn đến nữ nhi bị khó xử cùng khi dễ. Vân thư lại lắc đầu nói, nương, cửa hàng sẽ không quan, không chỉ có như thế, ta còn sẽ tiếp tục buôn bán. Người nhớ kỹ, ngày mai như cũ tìm trong thôn thím nhóm thủ công, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Đều lúc này, còn muốn làm không? Tần thị không hiểu nữ nhi hành vi, còn không có hỏi nhiều. Vân thư đã là đứng dậy trở về phòng, tần thị tùng mi nhìn lại, cuối cùng thật dài thở dài. Đi vài bước chính là phòng tay đã đẩy ra phòng đại môn, Vân Thư lại đã nhận ra cái gì nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn đại ca Vân Phong đứng ở phòng ở cuối, không biết đợi bao lâu, đang xuất thần. Vân Thư qua đi khi hắn bừng tỉnh không biết, hắn ánh mắt phẳng phát xuyên thấu qua hôn sắc bầu trời đêm nhìn về phía nơi khác, kia trong mắt vẩn quanh chính là tịch liêu, kia trên người quanh quẩn chính là cô đơn. Đại ca! ân, muội muội, Ngươi chừng nào thì lại đây! Nghe được thanh âm thời khắc đó, Vân Phong nháy mắt khôi phục bình thường. Hắn ánh mắt dẫn đầu đánh giá vân thư liếc mắt một cái, thấy nàng không có việc gì mới nói, ta nghe nương nói, đi vũ đều không có việc gì đi. Còn có chân trên, phía trước ta không biết đại gia truyền lửa nóng vân tú các nguyên lai like là muội muội người khai. Ánh mắt lại mang theo cảm xúc, phía trước đôi hết thể quả nhiên không phải ảo giác, không biết khi nào bắt đầu, trong trí nhớ cái kiêu kiêu căng muội muội đã là không thấy, trở nên so với hắn còn muốn thành thủ. Hiện giờ vô thanh vô tức gian lại vẫn lộng một cái làm lương đỉnh chấn đều lấy chi vì đề tại cửa hàng. Ngắm lại chính mình, Vân Phong lần đầu cảm thấy chính mình không đến yếu đuối nhắc gan, còn như vậy vô dụ. Ban đầu đại gia đồn đãi quả nhiên không sai, hắn đích sắc không xứng làm hầu phủ con vợ cả, hắn chính là cái thai họa tay ăn chơi. Đại ca, Vân Thư hô vài tiếng, Vân Phong mới ngơ ngác xem ra, ý thức được chính mình thất thần, trên mặt mang theo xin lỗi, vừa mới suy nghĩ điểm sự, ngươi nói cái gì. Vân Thư giả vờ không thấy được hắn trong mắt phức tạp, đạm cười nói, ta nói cửa hàng cùng ta đều không có việc gì muốn hỏi đại ca suy xét thế nào. Suy xét? Vân Phong sửng sốt mới hiểu được muội muội nói cái gì, kia con ngươi rõ ràng lập loài hạ, nhưng thực mau lại yên lặng đi xuống, nhà ta loại tình huống này, đọc sách chỉ là liên lụy, ta không thể như vậy ích kỷ, cho nên vẫn là Đại ca." Vân Thư nhướng mày đánh gậy hắn nói, "Ngươi chỉ cần nói cho ta, tưởng vẫn là không nghĩ?" "Tưởng?" Lần này Vân Phong trả lời vô cùng nhanh chóng. "Ta đây minh bạch, đại ca sớm một chút nghỉ ngơi, ta về trước phòng." Vân Thư nghe được đáp án, trong mắt cực kỳ vui mừng, có tâm hướng tới tri thức, thuyết minh hắn đại ca vẫn là có chút tiến tới tâm. Vân Phong ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn muội muội vào phòng, còn không có phản ứng lại đây. Nay liền kết thúc, muội muội rốt cuộc có ý tứ gì? Vân Phong muốn là phức tạp tâm tư đều bị này nghi ngờ hòa tan, bước đầu, vẻ mặt mở mịt trở về phòng. Bóng đêm tịch liêu, côn trùng kêu vang thanh khởi. Trong không gian, Vân Thư giật giật thân thể, cứng đờ cốt cách phát ra tạm sát vài tiếng. Nàng méo cánh tay, nhìn trước mặt làm tốt đống lớn dược liệu, khỏe môi cười lạnh càng sâu. Bên cạnh phóng hôm nay lui về tới túi thơm, Vân Thư đem bên trong dược liệu đều đào ra tới thay tân, bại ở một bên giá gỗ thượng, bản thân không nùng hương vị, hợp ở một khối cũng tản mát ra nùng hương. Vân Thư kiếp trước đối nước hoa liền không có bao lớn nhu cầu, chỉ là thị trường này đại tài đọc qua đi vào, mà thứ này nghe quá nhiều sẽ ảnh hưởng thiếu giác, lúc này ngửi được nùng hương, nàng cái mũi nhăn lại, trong lòng không thế nào thích đống Dưng nhìn đến còn thừa dữ liệu, Vân Thư trong lòng vừa động, lại lần nữa không lưng công việc lưu đủ lên. Sau nửa canh giờ, dưới chân một mảnh hỗn đột, Vân Thư cũng nhìn trong tay đổ vật nở nụ cười. Nàng ra không gian, xoay người ra sân, vừa đến bờ sông, 10 cái thân ảnh đã là quỷ gối trước mặt, tiểu thư. Ân, ngươi lưu lại, những người khác đi về trước. Vân Thư tùy tay một lóng tay, chỉ lại là 10 người chung trước mặt cái kia, hắn mở miệng nhiều nhất. Bị Vân Thư điểm đến. Đối phương thân thể chấn động tiện đà đầu rũ càng thấp, đúng vậy những người khác không nói hai lời, lui về đêm tối, đem khăn che mặt hái được. Đối phương theo lời làm theo, chỉ là phát giác Vân Thư qua đi, hơn nữa ngồi sổm xuống cùng hắn ngang hàng khi, vội muốn túi đầu, Vân Thư lại so với hắn càng mau, nâng hắn cằm, làm hắn đối diện chính mình, đừng lúc nhích. Người sau thân thể cứng đờ, ngơ ngẩn nhìn trước mặt Vân Thư, thấy nàng nhìn chính mình này khuôn mặt, trên mặt không có bất luận cái gì ghét bỏ ghê tởm biểu tình, ánh mắt hơi hơi giao động. Vân Thư cũng không ý thức được chính mình này sẽ động tác cùng đùa giỡn người không có gì khác nhau. Nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở này trương giữ tận trên mặt. Nàng quả nhiên không có đoán sai, hứa phu viễn cũng không tính toán hoàn toàn hủy hoại bọn họ gương mặt này, nói cách khác còn có thể cứu lại. Hôm nay nàng ở chấn trên liền nghĩ tới việc này. Nàng lại lợi hại cũng là một người, bên người liền cái giúp đỡ cũng không có. Nếu ám các đều đưa cho chính mình, không đạo lý phóng không cần. Nhưng ám các người dung mạo bị hủy. Nếu mang theo khăn che mặt quá chói mắt, lộ ra mặt chỉ sợ sẽ khiến cho hỗn loạn. Mặc dù mấy người khinh công không tồi, cũng không có khả năng ban ngày ban mặt bay tới bay lui, cho nên nàng liền có chủ ý. Chứa khỏi bọn họ mặt. Cái này công trình không nhỏ, còn tốn thời gian, vẫn thương nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là cần thiết. Đây là. Đệ thuốc mỡ qua đi, đối phương nhận được trong tay, không biết làm gì tác dụng. Nàng giải thích nói, là tân dược, mỗi ngày đổ một lần ở trên mặt, nếu có gì chạm, nhớ rõ tìm ta lại không nhìn thấy đối diện người trong mắt hiểu rõ, quả nhiên là thí dược. trước kia lão các chủ cũng làm quá, lúc ấy dùng chính là tân tiến thành viên, hắn nhớ rõ sau lại người nọ chết thực thảm. hắn nhìn về phía đối diện, vừa lúc Vân Thư phát hiện hắn tầm mắt, lộ ra đạm cười, hắn nhịn không được cả người run rẩy. Tân các chủ tựa hồ đối việc này tập mại thành thói quen, xem ra về sau đại gia còn nếm mùi đau khổ. Vân Thư không biết gì hành vi bị hiểu lầm, nàng tính toán chờ dược tính phát tác, nhìn xem tình huống lại đến cải tiến. Nếu là phối hợp không gian nước suối, có lẽ sẽ không dùng bao lâu, những người này là có thể lại thấy ánh mặt trời. Phần 100. Đúng rồi, không có tên có điểm phiên thoái, sư phụ ta họ tô, về sau các ngươi liền quan thượng cái này họ, căn cứ các ngươi tiến cắt trước sau chiếu con số bài đi xuống. Dứt lời nàng nhìn về phía cái này, ngươi bài nhiều ít. bằng tiểu thư, thủ hạ vừa lúc xếp hạng đệ nhất. Vân thư gật đầu, tiếc hảo, tô nhất, tên họ ngươi phụ trách lập Đến lúc đó các nội cụ thể nhân số lại báo cho ta một lần, về các ngươi nhiệm vụ an bài, đến lúc đó cùng nhau nói cho ta. Nói xong, nàng lại nhìn mắt sát trời, hiện tại vẫn là buổi tối, am các xuất động liền không cần kiên kỵ, tiếp tục nói, ngươi lại phải cá nhân đi như ý tú lâu một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được các nàng theo dạng nguyên đồ. Nàng tổng cảm thấy nơi này cất giấu cái gì? Tô nhất gật đầu, tạ các chủ ban danh, thuộc hạ này liền đi làm. Vân thư đi theo phải đi. Chỉ là đi lên thấy thủ hạ xem chính mình ánh mắt sợ hãi mà khẩn trương, nàng không khỏi sờ sờ mặt, nghĩ có phải hay không vừa mới cười hắn không thấy được, đó là da tăng khỏe môi độ cung. Đối diện tô nhất, cả người run lên. Chính văn chương 163 rơi xuống túi thơm. Tô nhất động tác so vân thư dự tính muốn mau không đến nửa canh giờ người liền đã trở lại. Nàng nghe được động tính mở cửa nhìn lại, tô nhất đã đứng ở trong viện, thấy vân thư lại đây, liền đem trong tay giấy đưa tới, đây là thuộc hạ ở như ý tú lâu nhà kho tìm được thỉnh tiểu thư xem qua. Vân thư nhìn lại, trang giấy có mấy chục chương, đúng là họa đa dạng bài viết. nàng tùy ý sốt mấy chương đều là bắt trước chính mình họa hai loại dứa hoa, khỏe miệng trào phúng còn không có rơi xuống. chờ nhìn đến cuối cùng một chương giấy khi, ánh mắt một thâm, đây là họa thượng là đèn lồng tâm sơ đồ phát thảo, cánh hoa nở rộ, cực kỳ mỹ lệ, chính là kia từng nét bút lại là Vân thư bút tích. như ý tú lâu đa dạng đồ thế nhưng có nàng, nay liền làm người suy nghĩ sâu xa. Vân thư chọn môi đạm cười. Nhưng kia trong mắt lại không chút ý cười. Tô nhất nhìn nhà mình các chủ thâm trầm xuống dưới biểu tình, túi lâu nói, tiểu thư, kia còn muốn không cần phải người tiếp tục nhìn chằm chằm. Không cần. Nàng bản thân chỉ muốn biết đối phương rốt cuộc như thế nào bắt trước nàng đồ vật, rốt cuộc này theo ra tới đồ vật quang nhìn khó có thể vẽ, nào biết cơ duyên xảo hợp phát triển cái này. Néo trong tay bản vẽ, làm tô nhất lui ra, vân thư nhìn về phía tần thị nhắm chặt cửa phòng, nàng nương ngủ sớm, vẫn là chờ ngày mai hỏi lại nàng đi. ngay kế. Người một nhà ăn cơm xong sau, vân phong đi trước chấn trên. Tân thị vốn định nữ nhi hôm nay cũng phải đi cửa hàng khẳng định đi rất sớm, nào biết tẩy qua chén, nhà ở đều thu thập lại thấy nữ nhi còn ở, vừa mới chuẩn bị hỏi câu có phải hay không nữ nhi sửa chủ ý không đi, cửa truyền đến động tĩnh, nhìn qua đi nguyên lai like hỗ trợ làm theo sống tới, vội xoa xoa tay đem người thỉnh tiến bảo. Chờ nàng lại quay đầu lại nhìn lên, vừa mới còn ở cửa đều nữ nhi lại không thấy, liền không nghĩ nhiều. Mấy cái phụ nhân cầm ghế ngồi ở sân, Cầm từng người theo tuyến bận việc lên. Tần thị trước hai ngày không ở trong thôn, các nàng cũng không hỏi nhiều, vốn định này hảo việc không đến làm, kêu biết sáng sớm tần thị liền tới đây tìm các nàng. Tiểu vũ thôn phụ nhân thượng trấn cũng không nhiều, nguyên lai muốn bán theo sống cách hai ngày sẽ đi một lần, nhưng trong khoảng thời gian này lại tìm dược thảo lại làm theo sống, thôn trưởng lại cấp tìm cái quốc đất việc, người đều lo liệu không hết quá nhiều việc, đừng nói gì đến thượng trấn. Lương đình trấn gần nhất lưu hành cái tiểu ngoạn ý các nàng lúc trước nghe qua một lần. Nhưng cho tới bây giờ không hướng chính mình làm gì đó thượng tưởng, càng không biết tần thị đi chấn trên chính là bán này đó. Cho tới một nửa khi, tần thị vội xong, cầm đồ vật gia nhập theo sống. vừa lúc cửa lúc này cũng tới một người, người nọ ăn mặc tiên sắc váy dài, tóc đẹp vãn thành cánh hoa hình búi tóc, lộ ra tú khí mặt đúng là nghiêm ngọc đào. Như trước hai ngày giống nhau, vào cửa sau nghiêm ngọc đào trước từng cái kêu thượng một lần, lại nói chút thảo hỉ nói, chỉ nghe mấy cái phụ nhân mặt mày hớn hở mới từ bỏ. Nghiêm Ngọc Đào bản thân bộ dáng không tuổi, lúc trước ở chấn trên nhận thức vài vị đại gia tộc tiểu thư, cũng đi theo học một ít các nàng làm vẽ ta đây, này đi đường, động tác, không vội không chậm, văn văn tính tính, xem mấy cái phụ nhân nhịn không được khen một phen, Ngọc Đào đây là một ngày so một ngày thủy linh, ngươi nương liền chưa nói chạy nhanh cho ngươi xem cái tốt định ra tới. Nghiêm Ngọc Đào ôn ôn nhu nhu cười một cái, loại sự tình này ta là cái nữ nhi ra sao hảo đi hỏi. Nói tú lệ khuôn mặt đều mạ lên một tầng đỏ ửng. Mấy cái phụ nhân nhân thể treo gẹo một phen, nghiêm ngọc đào phối hợp túi đầu ngựa ngùng không nói. Mấy phen nói chuyện phím sau, không khí cũng náo nhiệt lên, nghiêm ngọc đào thấy mấy người không thấy chính mình, chợt nâng thanh nói, nhà, ta đồ vật rớt, thím giúp ta nhặt một chút tốt không. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, lại là một cái hồng hồng đồ vật đang ở các nàng trong đó một người ghế dựa hạ, được rồi, chờ ta cho người lấy. Đồ vật nhặt lên tới khi kia phụ nhân thuận thế nhìn thoan qua, vừa mới chuẩn bị đưa qua đi lại chợ sửng sốt cho rằng nhìn lầm, đem đồ vật phóng càng gần, gì, này không phải chúng ta làm túi thơm sao. Mặt khác mấy người nghe vậy cũng nhìn qua đi, quả nhiên là cùng các nàng làm giống nhau như lúc túi thơm. Ngọc Đào, ngươi chừng nào thì cùng ngươi tần thầm mua, bên trong còn trang đồ vật đi, rất hương. hiển nhiên không tưởng nhiều như vậy, mấy cái phụ nhân chỉ đương nàng cùng tần thị mua, thuận miệng nói một câu, ánh mắt lại dính ở túi thơm thượng, càng xem trong mắt thích càng sâu. À, cái này nghiêm ngọc đào sửng sốt. Trên mặt mang theo vài phần ảo não, nàng hoảng loạn nhìn tần thị liếc mắt một cái, rồi sau đó kiếm nói, này không phải cùng tần thầm mua, là, là chấn trên một cái bạn chơi cùng mua tới tặng cho ta. Mua. Chấn trên ban thế nào cùng chúng ta làm giống nhau? Người nọ nghi hoặc nói, bởi vì lúc trước làm cái này, tần thị nói qua này đó túi thơm cùng túi tiền đồ án hình thức đều là nàng nữ nhi họ làm. Một người khác phản ứng lại đây, hứng thú nhìn tần thị, mội tử, lúc trước như thế nào chưa nói lại bán nha? chúng ta mấy cái nếu là biết tốt xấu cho ngươi tiếp đón điểm sinh ý nha tần thị này sẽ đã buông trong tay động tác không có nói tiếp ánh mắt lại là nhìn về phía mấy người cầm túi thơm suy nghĩ xuất thần với lúc nghiêm ngọc đào xem ra thấy tần thị đang ở sương sờ trong mắt đắc ý hiện lên nhưng tiếp theo ánh mắt kia lại biến cực kỳ ủy khuất xin lỗi tần thẩm ta ta không phải cố ý bởi vì là người khác đưa ta không thể không nhận lấy nhưng ta trước nay không tin tưởng nàng nói ngươi phỏng theo như ý tú lâu nói ta là tin tần thẩm ngươi Cái gì phòng theo? Như thế nào xả đến như ý tú lâu, Ngọc Đào ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Mấy cái phụ nhân nghe không hiểu ra sao? Nghiêm Ngọc Đào vẻ mặt kinh ngạc, thím nhóm không biết việc này. Mấy người nhìn xem Nghiêm Ngọc Đào, lại nhìn xem Tần Thị, chúng ta trong khoảng thời gian này nào có không lên phố, ngươi nói một chút rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ thật ta cũng là nghe nói, chân trên mấy ngày trước khai ra Vân tú Cát, bán chính là túi thơm cùng túi tiền, mỗi cái giá bán 100 văn. Nghiêm Ngọc Đào một bộ bị buộc vô pháp bộ dáng đã mở miệng, nhưng là vài ngày sau, như ý tú lâu lại cáo quan vân tú các phòng theo các nàng tân phẩm, ngày hôm qua còn đem tân phẩm bán ra tới. Thấy mấy người vẻ mặt kinh ngạc, Nghiêm Ngọc Đào vớt trong tay túi thơm, có chút khó có thể mở miệng, như ý tú lâu tân phẩm kỳ thật cùng thím nhóm làm gì đó giống nhau như lúc, ta còn nghe nói, như ý tú lâu bản thân là tưởng nhiều tồn tại trước bán đi, sau lại phát hiện bị phỏng, lúc này mới vội vã bán ra tới. Chúng ta đây làm đây là mấy người nhìn trong tay đồ vật, đã mê mang. Nghiêm Ngọc Đào liền chờ những lời này, lúc này vẫn là kia phó ủy khuất mặt nói, ta phía trước cho rằng Tần Thẩm là giúp đỡ như ý tú lâu làm, nhưng đưa ta đồ vật bạn chơi cùng lại nói, như ý tú lâu đồ vật trước nay đều là chính mình làm, vì thế ta còn cùng nàng tranh vài câu, nhưng chính là ngày hôm trước ta lại nhìn đến Tần Thẩm ở Vân Tú các bán đồ vật, ta, ta thật không phải cố ý. Nghiêm Ngọc Đào một bộ cực kỳ sợ hãi bộ dáng nhìn Tần Thị liếc mắt một cái. Tấn thẩm, ngươi sẽ không trách ta đi. Sân không khí bởi vì nghiêm ngọc đào cuối cùng nói rõ ràng xấu hổ. Phụ nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, nơi nào nghĩ tới còn có loại sự tình này. Nhìn đến nghiêm ngọc đào vẻ mặt hoảng sợ, tần thị lại một câu không nói, trong miệng chưa nói, trong lòng lại tin nghiêm ngọc đào vài phần. Thầm nghĩ, loại sự tình này hẳn là không đến mức nói dối, bởi vì chỉ cần vừa hỏi liền biết. Các nàng xem tần thị ánh mắt đó là phức tạp. Chính văn chương 164 nói năng bậy bạ. Đỗ thu tới thời điểm, phát hiện tất cả mọi người nhìn tần thị, ánh mắt kia tựa hổ không đúng. Nàng thả chậm bước chân tiến vào, rốt cuộc không nhịn xuống hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Nàng lúc trước có chút việc không tránh ra, cho nên đã tới chậm, nhưng cảm giác giống như bỏ lỡ cái gì đại sự giống nhau. Tần thị nghe được nàng thanh âm, xem ra liếc mắt một cái, ngẩng đầu thấy mọi người biểu tình phức tạp nhìn trầm chầm, chầm chính mình, đó là nghĩ đến ngày hôm trước. Bất quá so với khi đó hoảng loạn vô thố, lúc này nàng chấn định rất nhiều. Bởi vì từ Nghiêm Ngọc Đảo cái kia túi thơm xuất hiện, nàng liền nghĩ tới mặt sau phát sinh một màn. Nàng đối với đỗ thu cười cười, tiếp theo đứng lên, nhìn này một sân người. Cuối cùng nhìn về phía Nghiêm Ngọc Đảo, lại là cười, "Nghiêm cô nương, ngươi nói đều không phải là toàn bộ đều đối, trên đường bán loại này túi thơm cùng túi tiền, đích xác trừ bỏ Vân Tú các chính là Như Ý Tú Lâu. Nhưng mấy thứ này đều là nữ nhi của ta tự mình sở họa sở làm, chỉ là không rõ mặt sau liền thành phòng theo người khác." Nói lại xem mọi người, Ta biết các ngươi sẽ không tin ta, nhưng sự thật chính là như vậy, thư nhi cũng nói qua, là thật là giả, cuối cùng tổng hội lòi, ta chở vân tú các bị rửa sạch trong sạch ngày đó. Nàng bộ dáng thản nhiên, cũng không có bị nói phòng theo hoảng loạn. Phụ nhân nhóm đối sự liếc mắt một cái không biết con nên hay không tin tưởng. Như ý tú lâu tên này, mặc kệ chấn trên vẫn là thôn không có chưa từng nghe qua, nếu nói đi phòng theo một cái cửa hàng nhỏ đồ vật, tựa hồ không quá khả năng. Trái lại tần thị một nhà, trong nhà sinh hoạt toàn không được hảo. Nếu nói muốn mượn cái này tránh điểm tiền, tựa hồ càng làm cho người tin phục. Các nàng tuy không nói chuyện, nhưng kia chưa quyết định ánh mắt đã nói minh hết thảy. Tần thị nói không thất vọng là giả, nàng cho rằng chính mình hành chính làm đoan, liền có thể làm người tin phục, nhưng chung quy đánh không lại người đông thế mạnh. Tần tỷ, ta tin ngươi, ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Ai cũng không nghĩ tới đô thu sẽ nói loại này lời nói, nàng thấy tần thị cảnh tượng cô đơn, người đã là có lại đây, tần thị nhìn đến nàng, hốc mắt đó là nóng lên. Tân thẩm, ta cũng tin ngươi, hẳn là Vân Thư lừa ngươi, ngươi là vô tội. Nghiêm Ngọc Đào lại vào lúc này cắm một chân, kia xem tần thị bộ dáng lại vẫn mang theo đồng tình, ở mọi người sửng suốt khi, lại nói, tuy rằng ta cùng Vân Thư nhận thức không lâu, khá vậy vẫn luôn cảm thấy nàng là cái hảo cô nương, vốn dĩ ta cũng không tin, nhưng loại sự tình này không phải lần đầu tiên, cho nên ta mới cảm thấy tần thẩm có thể là bị Vân Thư gạt. Ngọc Đào, lời này cũng không thể nói bậy, Vân thư kia cô nương đối nàng nương tốt liền ta cái này người ngoài đều hâm mộ, nàng như thế nào lửa tần thị. Đỗ Thu nhữ mày nói. Tần thị nghe được nghiêm ngọc đào nói nữ nhi khi, người cũng chạm thẳng tắp, kia ánh mắt lại là vô cùng sắc bén. Ta thư nhi tất nhiên là cực hảo, thỉnh nghiêm cô nương nói cẩn thận. Tần thị biết chính mình yêu đối, nhưng khi đó cũng là vì nhi nữ mới ép dạ cầu toàn. Lúc này nghe được nữ nhi bị bắt nước bẩn, nơi nào còn nhịn được. Nàng tốt xấu cũng là gia đình giàu có phu nhân. Lúc này ánh mắt một ngừng, một sân người đều kinh ngạc hạ. Không nghĩ tới tần thị cũng sẽ có như vậy một mặt. Chính là nghiêm ngọc đào đều kinh ngạc hạ, có như vậy một khắc, nàng lại là không dám mở miệng. Hừ, còn không phải cái quả phụ, nếu là như vậy có thể, liền sẽ không đái tại đây. Nghiêm ngọc đào cũng là cái gắn lớn, tuy rằng kinh ngạc hạ, nhưng thực mau bình tĩnh trở lại. kia vân thư thế thân dư Thúy Lan đi bùi phủ nói như thế nào, Thúy Lan vốn là phải gả cho bùi nhị thiếu. Nhưng Vân Thư không biết dùng cái gì phương pháp làm bùi đại thiếu giận chó đánh mèo dư ra, còn làm bùi nhị thiếu cùng Thúy Lan sinh hiểu lầm, này chẳng lẽ không phải nàng làm? Phần 101 Một vấn đề không giải quyết lại nhảy ra tới một cái, mọi người nơi nào phản ứng lại đây? Đừng nói các nàng chính là tần thị đều sửng sốt này việc này nàng là chưa từng nghe thấy. Mà đồng dạng sửng sốt còn có đứng ở mấy người phía sau Vân Thư. Nàng là không nghĩ tới, chính mình muốn nhìn một chút hai trộm nàng đồ vật, kết quả miễn phí nhìn một hồi cho hay. Này nghiêm ngọc đào một miệng tin khẩu nói bậy bản lĩnh cũng là tương đương lợi hại. Lúc này nàng nếu là không ra, phỏng trừng bạch đều có thể bị nói thành hắc. Nghiêm cô nương này há mồm mỗi ngày nói nhiều như vậy lời nói dối, không sợ ngày nào đó tỉnh lại phát hiện khỏe miệng sinh ngủ, lở loét phát lạ sao. Vân Thư tản bộ đi tới, ánh mắt nhìn chầm chằm nghiêm ngọc đào kia nháy mắt phẫn nộ mặt, đạm đạm cười. Nàng đi theo đối kia mấy cái phụ nhân gật đầu vân an, hôm nay làm thím nhóm chê cười Vốn định những việc này chờ đến chân tướng ra tới lại báo cho đại gia, ai ngờ đã có người chờ không kịp muốn nhìn nhà ta chê cười. Nói lại là nhìn Nghiêm Ngọc Đào liếc mắt một cái. kia mấy cái phụ nhân không nghĩ tới Vân Thư cũng ở, thấy nàng đối chính mình khách khách khí khí, vốn dị đối nàng mới ra tới nói Nghiêm Ngọc Đào những lời này đó có chút bất mãn, cũng đều tan đi. Vân Thư, chúng ta tốt xấu vẫn là bằng hữu ngươi có thể nào như vậy nói ta. Nghiêm Ngọc Đào nhìn đến Vân Thư ra tới trong lòng liền cực kỳ không thoải mái. Lúc này hủy khuất méo tay không tin nhìn nàng. Vân Thư thấy thế đó là cười, nghiêm cô nương cất nhắc ta, một cái từ sau lưng cắm dao nhỏ bằng hữu ta cũng không dám muốn đừng nói cho ta vừa mới ở đại gia trước mặt nói ta không phải không phải ngươi. Nàng cười như không cười xem ra, nghiêm ngọc đào sắc mặt lại là lúc đỏ lúc trắng, ta kia chỉ là không nghĩ giấu giếm đại gia chân tướng. Được rồi, vô nghĩa ta không có hứng thú nghe, hôm nay ta vốn là muốn tìm tiết lộ ta vân tú các đa dạng phản đồ, hiện giờ chính ngươi nhảy ra. Cũng tỉnh ta phiền thoái. Nàng nói vung tay lên, một cái màu xám che mặt thân ảnh xuất hiện ở nàng phía sau. Tô nhất nhìn chính mình này thân trang điểm, cảm thấy có vài phần không được tự nhiên. Nhưng các chủ nói đây là nàng đại ca quần áo, hắn cũng không dám bắt bẻ. Tô nhất xuất hiện, dọa trong viện người nhảy dựng nghiêm ngọc đào càng là để phòng xem ra. Vân thư, ta chỉ là nói nói thật mà thôi, ngươi muốn làm cái gì? Nàng là sợ cực kỳ vân thư không ấn lẽ thưởng ra bài tính cách. Ai biết cái này đột nhiên toát ra tới người có thể hay không đối chính mình làm cái gì. Kia mấy cái phụ nhân cũng vội vàng nói, Vân Thư, ngươi nhưng đừng xúc động, Ngọc Đào không phải cái hư hài tử. Nàng không phải, chính mình đó là. Vân Thư trong lòng chào phúng, lại thấy nàng nương nhìn chầm chầm tô nhất vẫn luôn xem, bất thời giờ giải thích một câu, Nương, đây là tô nhất, sư phụ ta phái tới bảo hộ ta, ngươi không cần sợ. Thấy tần thị ngơ ngác gật đầu, Vân Thư mới nhìn về phía nghiêm Ngọc Đào. Ngươi nếu bị phát hiện liền ngoan ngoãn nhận sai, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi hiển nhiên không biết hối cải. Vẫn tú các khai chương là lúc này theo phẩm ngãi ta độc hưu, nhưng trong nháy mắt như ý tú lâu cũng có, càng xảo chính là như ý tú lâu hàng mâu chung lại vẫn có ta tự mình sở họa bản vẽ. Nàng nói run lên tay, mấy chương theo đồ đó là triển khai, mà trong đó một cái không có tô màu đúng là vân thư cái kia. Nghiêm cô nương, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Vì cái gì muốn ta giải thích? Ta như thế nào biết này đồ như thế nào sẽ ở như ý tú lâu, chẳng lẽ không phải ngươi phòng theo, bị người cầm đi sao? Nhìn đến kia đồ khi, nghiêm ngọc đào trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn chi sắc, nàng vạn không nghĩ tới thứ này như thế nào liền ở vân thư trong tay. Lại không có nhìn đến, đương nàng nói ra vừa mới kia phiên lời nói sau, trong viện những người khác biểu tình cũng quái lên. Vân thư sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, nương, ngươi tới nói cho nàng vì cái gì? Chính văn chương 164 chết không thừa nhận. Tần thị chỉ là hơi chút sửng sốt liền minh bạch nữ nhi ý tứ, xem Nghiêm Ngọc Đào biểu tình đã là không có phía trước ôn hòa. Nàng thở dài, "Nghiêm cô nương, thư nhi vì ta họa đa dạng vẫn luôn là ta thu, ngươi ngày thứ nhất tới chậm khả năng không biết, này đa dạng là không thể mang ra cái này sơn, có thể nhìn đến hơn nữa sở đến thư nhi họa đa dạng, cũng chỉ có các ngươi mấy cái." Nghiêm Ngọc Đào biểu hiện phi thường bị khuất, nàng lên án nhìn Tần thị nói, "Nếu mọi người đều có hiểm nghi, vì sao chỉ hoài nghi ta? Ta biết Vân thư muội muội không thích ta." Nhưng Ngọc Đào vẫn luôn đem tần thầm ngươi đương thân nhân, nhưng ngươi lại là như vậy tưởng ta. Trong viện truyền đến Nghiêm Ngọc Đào thấp giọng tiếng khóc, nàng tự cố bị khuất, lại không thấy được kia mấy cái phụ nhân quái dị biểu tình. Vừa mới Nghiêm Ngọc Đào là tự cấp nàng chính mình tẩy thoát tội danh không thôi, nhưng rõ ràng cũng ở đem các nàng kéo đi vào. Mặc kệ việc này cùng không cùng nàng có quan hệ, nàng nếu thật là tâm địa thiện lương, liền sẽ không nói những lời này đó. Vân thư đem mọi người phản ứng xem ở trong mắt, trong lòng bật cười. Này Nghiêm Ngọc Đào quá sẽ là người. Lại quá sẽ không làm người Ngay thường khả năng sẽ hướng người Nhưng một khi liên lụy đến chuyện phiền toái, Này ném đến so với ai khác đều mau Trong thôn phụ nhân là không có văn hóa Lại không nốc Lúc này đây tổng có thể nhìn đến nữ nhân này gương mặt thật Tân thị nhìn về phía nữ nhi Hiển nhiên không xác định câu nói kế tiếp Có nên hay không nói Vân thư nhìn đến sau so cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt Nàng nương so nàng tưởng tượng thông minh rất nhiều đâu Vốn dĩ chỉ là mượn nàng khẩu đem hoài nghi Dẫn tới nghiêm ngọc đảo trên người Nhưng hiển nhiên nàng nhìn ra càng nhiều, chi bằng đều làm nàng đi nói. Nghiêm Ngọc Đào còn ở thấp giọng khóc thút thít, kia bộ dáng tựa hồ bị cực đại ủy khuất giống nhau, Thần thị bản thân còn có chút chần chờ, thấy nàng chút nào không thay đổi, đó là trầm khẩu khi nói, "Nghiêm, cô nương vẫn là đừng khóc, bằng không không biết người tưởng chúng ta khi dễ ngươi. Người trong lòng minh bạch, hoài nghi ngươi cũng không phải cái gì cá nhân đơn đoán, ngươi hành động, phía trước chính ngươi liền nói lỡ miệng." Nghiêm Ngọc Đào khóc thút thít đều dừng lại, Khôi hài chính là Nàng ngâng lên trên mặt nửa điểm nước mắt không nói, trong mắt cũng là thanh minh một mảnh, chỉ là thanh âm, có chút khóc nước nở, ta nghe không hiểu tần thẩm đang nói cái gì. Tần thị cũng không giận, tiếp tục nói, đầu tiên, đa dạng vội vàng theo ra quan hệ, ta cho đại gia vẽ lại dạng đồ, đại gia không cần thiết lấy đi thư nhi sở họa điểm này nghiêm cô nương mỗi lần muộn đi trước hẳn là không biết tình, và lại, làm giúp mấy ngày, vài vị tỷ tỷ đều là cùng ta dậy sớm đến vãn, một ngày xuống dốc quá, nhưng nghiêm cô nương lại là cách thiên một lần. Càng có thượng trấn trên cơ hội, điểm này nghiêm cô nương chính mình cũng nói, cuối cùng, ngươi rõ ràng so người khác. Càng nói trước như ý tú lâu cùng vân tú các đồ vật giống nhau, lại vẫn cố ý mang ở trên người, nói là nhìn chung bạn chơi cùng tâm ý, không khỏi quá mức cố tình. Ta rất muốn biết nghiêm cô nương vì sao phải làm như vậy. Tân thị nói thật dài một đoạn lời nói, nói xong nàng chính mình đều miệng khô lưỡi khô, ngẩng đầu xem nữ nhi đối chính mình tán thưởng gật đầu, trên mặt đó là nóng lên. Trong viện phụ nhân đã là nghị luận sôi nổi lên. Ta nhưng không lấy, ta cũng sẽ không họa, này lấy về đi với ta mà nói cũng vô dụng a Là nha, tần mội tử cấp họa ta còn thu đâu, nhà ta đều là đại quê mùa, hai ngày này thôn trưởng lại cho kiếm tiền sống, chính là lấy đi cũng không có thời gian đi chấn trên. Đúng rồi, cuối cùng một lần làm theo sống, ta nhớ rõ là Ngọc Đảo giúp đỡ mang đi, nàng cùng kia tú lâu tú nương rất thủ, đó chính là như ý tú lâu nha. Một câu như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tất cả mọi người dừng lại lời nói trai nhìn về phía Nghiêm Ngọc Đào. Không xong. Nghiêm Ngọc Đào không nghĩ tới, chính mình không cẩn thận lộ ra nhiều như vậy dấu vết, nàng cường trang chấn định, trong óc lại nghĩ đến như thế nào giải thích, nhưng mà bên thai lại vang lên mặt khác một đạo thanh âm. Nghiêm Quang Nương liền không nghĩ tới một sự kiện sao. Ta có thể bắt được như ý tú lâu bên trong đồ vật, tự nhiên là biết ngươi thực ai giao dịch, nói thật, nếu không phải ngươi nó, ta sao dám trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng ngươi Vân Thư sâu kín nói xong, ánh mắt lại là trêu đùa nhìn nàng. Nghiêm Ngọc Đào trong lòng chấn động, bật thuốc lên nói, không có khả năng, nàng rõ ràng đáp ứng dư lại nói lại là ý thức được nói lỡ miệng, chạy nhanh cơm miệng. Nhưng hiển nhiên đã chậm. Phụ nhân nhóm không thể tin tưởng nhìn Nghiêm Ngọc Đào, khiển trách ánh mắt làm nàng sắc mặt trắng bệnh, Ngọc Đào, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Nghiêm Ngọc Đào ý thức chính mình nói gì đó, tưởng vãn hồi đều không được, chỉ phải lắc đầu, không, không phải, ta. Nghiêm cô nương có nói cái gì liền đối thôn trưởng nói đi. Bản thân lần này tìm thôn người làm giúp chính là thôn trưởng sở cầu. Ta nương lại niệm đại gia hảo mới quyết định, mà nay chúng ta tín nhiệm lại bị người lợi dụng. Ta cũng muốn cho thôn trưởng cho ta ra một lời giải thích. Cái gì? Đi thôn trưởng ra, kia chẳng phải là toàn thôn người đều đã biết. Không được. Vân thư một phen nói mọi người mặt đỏ thai hồng, nghiêm ngọc đào lại trừng mắt con ngươi xem nàng, nàng không thể như vậy bị mang đi. Thấy đại môn mở ra, nàng trong lòng vui vẻ. Thừa mọi người không chú ý, trận hướng, cửa chạy tới, đáng tiếc đã sớm bị Vân Thư an bài chú ý nàng Tô Nhất phát hiện, không đợi đối phương rời đi, đã bị Tô Nhất xoay ngược lại để lại cánh tay, đau nàng hoa hoa gọi bậy, buông ta ra. Vân Thư ngươi chính là cố ý nhằm vào ta, ngươi không có quyền lợi như vậy đối ta. Vân Thư lại không thấy nàng, quay đầu nhìn trong viện người, các vị thầm thầm, các ngươi cũng thấy được, nghiêm ngọc đào làm việc này, làm hại ta nương bị khi dễ, hiện giờ sự tình bại lẩu vẫn không hối cải. Ta tưởng phiền toay các vị thẩm thẩm thay ta đem người đưa tới thôn trưởng kia. Rốt cuộc thôn trưởng đối nhà của chúng ta có thu lưu tri ân, ta không nghĩ xem hắn khó làm. Nàng nói ánh mắt phức tạp nhìn nghiêm ngọc đào liếc mắt một cái, lại không cam lòng nhìn về phía một bên. Nhìn nhìn trừng mắt không hối cải nghiêm ngọc đào, lại xem văn nhược tần thị còn có nhân da gầy yếu nữ nhi, một đám người trong lòng thực hụt hững. Nói như vậy vân tú các là thật sự vô tội, hiện giờ bị người vu hãm không nói, còn bị chính mình thôn người khi dễ. Càng khó đến chính là đều lúc này, người con nghiệm thôn trường ân, đã rất khó được. Ta tới. Việc này là làm không địa đạo. Ngọc Đào nếu làm, liền phụ trách, các ngươi mấy cái cũng lại đây hỗ trợ, chúng ta hiện tại liền đi tìm thôn trưởng Mấy người chung luôn luôn trực tiếp chú thị, cũng mặc kệ theo sống, kéo tay háo đó là tiến lên. Tô nhất thấy thế buông tay, nghiêm ngọc đào vốn định thừa cơ rời đi, nào biết chú thị phản ứng cũng mau một bàn tay liền đem nàng cấp tún trở về. Này nàng mấy người phản ứng lại đây hỗ trợ. Nghiêm Ngọc Đào trực tiếp động đều không động đậy. Vậy phiền thoái thầm thầm nhóm. Vân Thư thấy như vậy một màn ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh âm lại là chân thành. Không phiền thoái, bản thân chính là chúng ta cho ngươi chọc phiền thoái, chúng ta đi trước. Chu Thị mấy người còn có chút ngượng ngùng, nói xong liền mang theo Nghiêm Ngọc Đào rời đi. Đỗ Thu cũng ở đám kia nữ nhân chung, nàng đi lên còn an ủi Tần Thị yên tâm, chính mình đi xem tình huống. Vân Thư thấy một đám người rời đi, khỏe miệng chậm rãi gợi lên. Đối với một bên tô nhất phân phó. Ngươi đi theo nhìn xem. Nếu không phải còn muốn đi chấn trên, nàng nhưng thật ra muốn nhìn chẳng cho hay. Nương, ta đi trước tranh chấn trên, nếu Lý Hồng thiện tới, ngươi liền nói cho hắn, nghiêm ngọc đào sự làm hắn nhìn làm. Tân thị nửa biết nửa giải gật gật đầu, nhìn nữ nhi rời đi mới phản ứng lại đây, hôm nay không phải không bán đồ vật, còn đi chấn trên làm cái gì. Chính văn chương 165 quán trà nói chuyện. Trên thực tế, vân thư tới chấn trên cũng không phải bán đồ vật, mà là diễn chẳng diễn. Tối hôm qua dán đồ vật. Trấn trên người khẳng định nhìn đến, cũng khẳng định sẽ không tới. Nàng mục đích chính là mở cửa làm bộ dáng, không tới người tốt nhất, như vậy nàng kế hoạch liền sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nàng đi trấn trên khi, thời gian không sớm cũng không mượn, trên đường phố người đi đường đã rất nhiều. Vân Thư mở ra cửa hàng, cảm giác đến bốn phương tám hướng đầu tới tầm mắt, không cần quay đầu lại nàng cũng biết, hơn phân nửa là xem diễn. Cửa hàng trống rỗng Vân Thư dứt khoát đem nội sườn cái bàn trực tiếp dịch tới cửa, ở mặt trên mang lên giấy bút mực đài. Lại đem hôm qua dán ở trên cửa tờ giấy đặt ở cái bàn ngoại duyên. Gió thổi qua, kia tờ giấy đó là xôn xao văng lên, tiêu chuẩn dai tự lại đại lại thấy được, có mấy cái người qua đường ngẩn đầu liền thấy được, đáng tiếc nhiều là lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Cổ đại làm buôn bán cũng có lăng xê nói đến, bởi vì phỏng theo một chuyện, như ý tú lâu nổi bật càng tăng lên. Phần 102 Mà nay vân thư cái này phỏng theo giả lộng như vậy vừa ra, đa số người đều cảm thấy đây là hấp hối dây ruộng cũng có đứng ở cửa cao rộng cười nhạo, Vân Thư nhất nhất làm lơ, bọn họ càng là như vậy, đối nàng càng là có lợi. Một cái buổi sáng, Vân Tú các không có tới quá một người, gặp được ăn cơm thời gian, Vân Thư thu thập một phen đóng cửa rời đi. Nàng nguyên bản tính toán ăn chút mặt lấp đầy bụng, nhưng đi ngang qua đường phố, lại là dừng lại, nên bước vừa chuyển vào quán trà. Đảo không phải Vân Thư tưởng uống trà, mà là nàng thấy được ngồi ở quán trà cửa hết đường xoay sở chung và dặm. Quán trà tên là Nhất phẩm quý trà. Đúng là Vân Thư đi qua kia ra. Lần trước nàng cũng là đột phát kỳ tưởng, uống trà sau tìm người cấp trung vạn dặm tặng điểm đồ vật, này sẽ hoàn toàn là tò mò kia đồ vật hay không hữu dụ. Khách quan, uống trà phải không? Bên trong thỉnh, trung vạn dặm cảm giác có người tiến vào, vội đứng dậy đón qua đi, nói xong lại phát giác tới chính là cái tiểu cô nương, lại còn có có vài phần quen mắt. Vân Thư thấy hắn rõ ràng không quá nhớ rõ chính mình, trong lòng có chút thất vọng, trong miệng tắt nói, là tới uống trà, lao bản cấp chọn một loại đi Nàng đạm cười đi vào cửa hàng, lại không thấy được trung vạn giảm nghe được thanh âm này đôi mắt đột nhiên sáng ngời, sau đó đuổi theo qua đi, là ngươi. tiểu cô nương, ta nhưng tìm được ngươi. Thanh âm kia vội vàng mà vui sướng, vân thư đi đến một nửa quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng trung vạn giảm sáng lên ánh mắt. Nàng hơi hơi sử sốt, bản thân thấy đối phương không nhận ra chính mình, nàng còn có chút thất vọng kia đồ vật có phải hay không không tốt, hiện tại xem ra tuổi hồ có chuyển cơ. Không đợi vân thư mở miệng. Trung bạn giảm đó là chậm rãi mà nói, lần trước ngươi làm người đưa tới đồ vật, ta lúc ấy liền nếm, kia hương vị là ta cuộc đời này cũng chưa uống qua, chính là số lượng thật sự quá ít, không mấy ngày liền hết, xin hỏi cô nương đó là cái gì trả. Trung bạn dặm cũng không che giấu chính mình ý đồ, đều không phải là hắn khoa trương, hắn tự nhận là dưới bầu trời này quý trà tiện nghi trà toàn uống qua, nhưng lần trước uống đến lại thập phần đặc biệt, chợt vừa uống có lẽ không quá thích hứng, nhưng hơi tác phẩm nếm, liền có thể uống ra trong đó hương vị. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, kia mấy lượng lá trà uống xong, hắn vốn là vừa đến sắc trời liền nóng lên dương to đến giọng nói lại là lệnh cả người khôi phục. Bởi vậy hắn liền hạ định chủ ý nhất định phải tìm được đưa hắn đồ vật tiểu cô nương, hỏi nàng rốt cuộc là cái gì trà. Chỉ là tìm khắp chấn trên cũng chưa tìm được người, kết quả đối phương chính mình lại tới cửa. cha, vì sao cảm thấy ta cho người chính là trà? Vân Thư cười hỏi, chẳng lẽ không phải? Trung bạn dằm hồi tưởng uống trà cảm giác. Nó có trà ý nhị, nhưng không có trà chua sót, ta uống qua như vậy nhiều năm trà, hẳn là không có uống sai. Vân Thư kêu hắn vẻ mặt dư vị suy tư bộ dáng, tán thưởng gật gật đầu, trung thúc, ngươi chưa nói sai, kia sắc thật là trà, chỉ là lại không chỉ là trà. Trung bạn dặm hứng thú xem ra, nói như thế nào. Ta lược thông dược lý, cấp trung thúc đồ vật, sắc thật đường sơn trà, nhưng một nửa lại là dữ liệu, ta đem này trà đặt tên vì trà lệnh. Danh ngụ giải nhiệt hàng hỏa chi trà. Trách không được. Ta liền nói uống qua trà sau. Ta này giọng nói đều thoải mái. Trung vạn dặm bừng tỉnh đại ngộ. Vân thư cười cười không ra tiếng. Nàng tự nhiên sẽ không nói. Nàng liền chính là chú ý tới Trung vạn dặm thanh em không đúng. Bữa lưỡi phát làm cố ý cho hắn. Kia này cha lệnh, ngươi nhưng còn có. Cha không ngừng cha lệnh liền có, chỉ là một cái phối phương mà thôi. Trung thúc muốn, một cái phối phương mà thôi. Vân thư nói tùy ý. Trung vạn dặm làm sao nhìn không ra không đơn giản như vậy. Hắn còn không có hỏi ra trong lòng hoặc. Vân Thư đã là đi đến trong quán trà mặt, đánh giá trong quán trà bộ, cuối cùng đứng ở cửa sổ trước, nếu Trung Thúc chính mình uống, ta có thể lại đưa người một ít. Nhưng Trung Thúc nhưng có nghĩ tới, đem này đẩy ra, ở trà lâu bán, ở quán trà bán trà lạnh. Trung bạn dặm trong lòng vừa động, hắn có thể nói cái này ý tưởng từ uống đến kia trà hắn liền nghĩ tới sao. Lương Đình Trấn số tiếp cận vào người, lại là giao thông pháo đài, nhưng quán trà lại có mấy chục ra, nếu chỉ là thỏa mãn chính mình yêu thích tới sinh hoạt đảo cũng không sao nhưng muốn thật muốn kiếm tiền, thứ ta nói thẳng, trung thúc này quán trà không thể được. tự cổ chí kim tiêu hao phẩm nhiều là ăn, mặc, ở, đi lại, này trà miễn cưỡng chạm nhập đồ ăn ngành sản xuất, nhưng không có càng vì mở rộng phát triển tiền đồ, nếu không đợi sau quán trà như thế nào dần dần biến mất. cô nương có gì kiến nghị? trước mắt tiểu cô nương nhìn như tuổi nhỏ, nói chuyện lại thành thật lão đạo, mà vừa mới buổi nói chuyện cũng chính nói đến trung vạn dặm tâm cảm thượng. hắn tới quán trà mới đầu là thỏa mãn yêu thích. Cũng cảm thấy đúng vậy thương nghiệp, nhưng theo mọi người đều đi vào cái này nghề, hắn này quán trà liền cùng nhau không bằng một ngày. Cách vách gần nhất tân khai tự lầu, ngày đầu tiên sinh ý tiền lời liền siêu hắn nửa tháng, nói đúng không hướng tới, kia hiển nhiên không có khả năng. Ta là có cái ý tưởng, nói ra Trung Thúc chớ có sinh khí. Ta phía trước liền nghĩ tới bán trà lệnh, nhưng thoát không khai thân, vẫn luôn muốn tìm cái đáng tin cậy người giúp đỡ làm việc, lấy chia hoa hồng tình thế hợp tác, Trung Thúc có thể nghe hiểu ta ý tứ đi. Ngươi là nói làm ta cho ngươi làm sự. Ta đây quán trà. Trung vạn dằm không thể tin tưởng nói. Trung thúc quán trà ta sẽ giá gấp mua, lại tăng thêm cải trang. Đến lúc đó Trung thúc vẫn là láo bản, chỉ là quán trà thuộc sở hữu biến thành ta mà thôi. Trung vạn dằm nháy mắt thay đổi sắc mặt. Buồn cười, ta cực cực khổ khổ mới chuẩn bị cho tốt quán trà. Ngươi một câu thay đổi người không nói, liền ta còn muốn cho ngươi đương nhận lấy. Tiểu cô nương, ta mới vừa còn cảm thấy ngươi thực thông minh. Nhưng làm sao có thể nói ra loại này Thiên Phương Dạ đàm nói? Hắn khí không nhẹ, phất tay háo đi hướng cửa, không khách khí nói, kia trả từ bỏ, ngươi cũng đi thôi. Vân Thương nghĩ tới hắn Sinh khí, không nghĩ tới sẽ trực tiếp đuổi chính mình đi, sửng sốt, cũng không ngừng lưu. Chờ đi tới cửa mới nói, Trung Thúc không ngại suy xét suy xét, kỳ thật ta đại nhưng trực tiếp mua cái Tân Địa phương, vị trí so nơi này càng tốt, nhưng ta nhìn chúng chính là Trung Thúc ngươi là người. Hơn nữa, cha lệnh không đơn giản bán, còn sẽ cùng Giang gia ra hợp tác. Giang ra gia thực lực Trung Thúc biết được, hẳn là biết tiền công hơn nữa chia hoa hồng đại biểu cái gì. Trung vạn rằm buồn nghe nàng còn đang nói chuẩn bị trực tiếp đóng cửa, nghe đến đó lại là sừng sốt, giang ra, gia, chẳng lẽ là chính mình tưởng cái kia giang ra. Gia. Trung Thúc nếu suy xét hảo có thể đến vân tú các tìm ta. Trung vạn rằm ngẩng đầu nhìn lại khi, vân thư đã đi rồi, hắn vốn là thịnh nộ mặt nghị đến vừa mới nói dần dần bình tĩnh lại. Chính văn chương 166 Giang gia hợp tác. Vân thư rời đi quán trả. Ở cách đó không xa cửa hàng ăn chén mì, tiếp theo đi ra ra. Nàng thay kia thân màu đen nguy trang, vốn định trực tiếp từ cửa chính đi vào, lại trông cửa người không ít, nếu là đại đi xuống không thể thiếu bị phụ cận người đi đường nhìn đến, rứt khoát từ sườn tường phiên đi vào. Giang Gia tường viện so Vân thư gia cao 1 mét tả hữu, phiên tiến vào cần thiết dùng nội lực, nhưng thật ra không khó trụ Vân thư. Nàng khinh công mấy ngày nay lại có tiến bộ, tân luyện dược cũng là lập tức thành công, lúc này đây nếu là thật sự thành công tăng lên nội lực Nàng đại khái là có thể sở đến quy luật, đến lúc đó nội lực siêu việt những cái đó cao thủ cũng không phải không có khả năng. Liên bởi vì nội lực thiếu, nàng vô pháp tới vô ảnh đi vô tung, trời biết mỗi lần nhìn đến tô nhất bọn họ ở chính mình trước mặt xuất hiện lại biến mất Vân Thư có bao nhiêu hâm mộ. Ý thức được tưởng xa, Vân Thư chạy nhanh thu hồi suy nghĩ, vừa lúc phía trước có mấy cái hạ nhân xuất hiện, nàng vội vàng vào không gian, chờ các nàng đi xa mới ra tới, sau trực tiếp đi giang lão ra thư phòng. Giang Hoài Sơn lúc này đang ngồi ở thư phòng, trong mày, ánh mắt nén lên giận, nghĩ tới nghĩ lui trong lòng có hỏa, giơ tay đảo qua, trên bàn đồ vật xôn sao toàn rơi xuống đất, nhưng vẫn vô pháp ngôi giận, Hôm nay hắn vốn định nhìn xem, tìm mấy cái phẩm chất không tồi tiến trướng phòng kiểm toán, kết quả không biết hai truyền ai nói hắn muốn tìm con ông rể, một đám thảo luận hắn nữ nhi như thế nào, nói đều là một ít hôn trướng lời nói. Giang Hoài Sơn vừa lúc nghe được, khí không được, đem người đều cấp đuổi đi ra ngoài, kết quả làm người sau khi nghe ngóng bên ngoài đều là nói nàng nữ nhi như thế nào. Đó là một người sinh một buổi sáng hơn dỗi, mang triệu ra mấy cái qua lại. Thầm nghĩ đều là họ triệu kia tiểu tử vấn đề, hành vi bất chính còn bại hoại hắn nữ nhi thanh danh, mà nay còn dám bên ngoài giải rác lời đồn, thật là tức chết hắn. Việc này hắn cùng triệu ra không để yên. chợt nghe có người đẩy cửa, cho rằng lại là quản gia cho hắn đưa cơm, liền cũng không ngẩn đầu lên giống giận, ta không phải nói đừng tới phiền ta. Xem ra ta tới không phải thời điểm. Một đạo thanh âm sâu kín chuyển đến. Giang Hoài Sơn phát hiện không đúng, nhìn qua đi, đương nhìn đến cả người đen nhánh thân ảnh đứng ở môn sườn. Trên mặt hắn lửa giận nháy mắt tan thành mây khói, người đã là đứng lên, đã đi tới, thần ý đi Người chừng nào thi tới, hạ nhân như thế nào không có bẩm báo. Chuyện quá khẩn cấp, không từ cửa chính tiến, tựa hồ quái giày hiểu rõ giang láo ra. Vân Thư từ từ nói, không không, không có quay rầy Ta vẫn luôn đều muốn tìm cơ hội thỉnh thần ý gì người tới làm khách. Hảo đáp tạ vài lần đối tiểu nữ ân cứu mạng, chỉ là nghe nói thần y liềng ngươi vân du đi. Điểm này Giang Hoài Sơn không có nói dối, hắn là thiệt tình tưởng cùng thần y liềng nói lời cảm tạ. Đáng tiếc tìm không thấy người. Phía trước sự hắn đều nghe quản gia nói, vốn tưởng rằng này thần y liềng là cái thế lực người Giang Hồ, không nghĩ tới thật là có bản lĩnh không nói, còn cứu nàng nữ nhi vài lần, lần trước cũng là hắn đồ đệ, kịp thời nhận rõ nha hoàn quỷ kế, nếu không hắn nữ nhi thanh danh sáng sớm liền hủy. Nghĩ đến đây hắn liền lòng mang cảm kích. Đời này chỉ có nữ nhi là hắn quan trọng nhất người, mà nay nữ nhi bệnh đã hảo hơn phân nửa, này hết thể đều là thần y địa ân tình. Giang lão ra không cần như thế, lần này tiến đến, lão phu cũng là vì việc tư. Vân thư phong thấp giọng âm nói, nàng thanh âm hơi chầm xuống, tựa hôn loạn không ít cảm xúc làm người cân nhắc không ra. Giang Hoài sơn trong lòng hiểu rõ, không biết có cái gì có thể trợ giúp thần y địa. Vân thư liền nói, lão phu buồn bên ngoài du lịch, lại thu được đồ đệ truyền âm, nói bị người vu hãm. Lúc này mới vội vàng trở về. Nguyên bản tưởng trực tiếp giáo hấn những người đó, lại nghe nói Giang gia có phân. Lão phu vẫn luôn thưởng thức Giang lão gia trực tiếp hành vi, cho nên tới này một chuyến. Vốn tưởng rằng là tìm chính mình hỗ trợ, kết quả nghe thế phiên lời nói, Giang Hoài Sơn đáy lòng chấn động, hiển nhiên không ý thức được chính mình khi nào khi dễ thần y điền đồ đệ. Nhưng nghe hắn vì việc này cố ý tới một chuyến, mặc kệ có phải hay không khách khí lời nói, Giang Hoài Sơn đều nhận lấy này phân tâm ý. Thần y Ta Giang Hoài Sơn không phải cái loại này lấy hoán trả ơn người, hãm hại lệnh đồ sự nhưng có hiểu lầm. Hắn một bên giải thích nói, Vân Thư ra vẻ thần bí xua tay, Giang lão ra gia không cần giải thích, như ý tú lâu nãy bùi ra, Tống ra còn có Giang gia chờ cộng đồng hợp tác việc này đại gia đều biết hiểu, ta đồ đệ khai cái Vân Tú các bất quá tưởng kiếm tiền dưỡng cái ra, lại bị kêu la phỏng theo các ngươi đồ vợ, nhưng bọn hắn nào biết ta quỷ kiến sầu thanh danh cũng không phải là nói không, ta đồ đệ đồ vợ, cũng không phải ai đều có thể phỏng theo Không ra hai ngày bọn họ liền biết này khi dễ ta đổ đệ hậu quả. Như ý tú lâu. Giang Hoài Sơn trong lòng chấn động, này thật đúng là cùng hắn có quan hệ, liền nói, thần ý đi hề. muốn nói việc này ta xác thật biết một ít, bất quá như ý tú lâu nhiều là tống ra người thao túng, ngươi nói phỏng theo vân tú các việc này ta thật đúng là không biết tình. Hắn gần nhất vội vàng nữ nhi sự, nào có tâm tình quản này đó. Hắn nhưng thật ra tò mò, thần ý đi nói hậu quả là cái gì. Vân Thư đã sớm ở quan sát hắn. Thấy hắn sắc thật không giống nói dối, đó là gật gật đầu. Hiện tại nói này đó đã chậm, Giang gia tham dự trong đó là thật, nếu Giang lão ra thật sự tưởng cảm tạ ta, có chuyện hy vọng có thể phối hợp lao phu. Giang Hoài Sơn nào dám nói không dám, thần y đi mời nói. Ngươi trả lời trước ta một vấn đề, đáng sợ đắc tội bùi ra. Vấn đề vừa ra, Giang Hoài Sơn liền nghe được chính mình tâm đột nhiên ngày hạ, này vấn đề thật đúng là không hảo trả lời. Vân Thư thấy hắn trần chờ, trong lòng hiểu rõ, là nên trần chờ. Phần 103. Nàng sở dĩ tìm tới Giang Gia chính là nhìn chúng Giang Hoài Sơn này nói phong chính là vũ tính cách, dựa theo nàng phân tích, loại người này nếu là có điều nưu đồ hẳn là không sợ trời không sợ đất. Quả nhiên, không làm vân thư nhiều trở, Giang Hoài Sơn liền mở miệng, thần ý đi không ai thích đắc tội với người, Giang Mố cảm thấy ngươi nếu thượng Giang Gia khẳng định sẽ không làm Giang Mố làm quá khó xử sự, cho nên, ngươi liền trực tiếp nói cho ta làm cái gì đi. Nhưng thật ra thông minh muốn tìm cho chính mình lộng cái bảo đảm sao. Cũng hảo. Vân Thư đối hắn mây tay, người sau lại đây, nàng thấp giọng thì thầm một phen. Không biết Vân Thư nói gì đó, hắn biểu tình qua lại biến hóa, chờ Vân Thư nói xong, hắn còn ngơ ngẩn thất thần. lão Phu tại đây đã không lâu, mặt sau có việc nhưng tìm xem Vân Thư, nàng tuy cùng ta không lâu, lại là cái thông minh, chỉ cần dựa theo kế hoạch tới, giang lão ra sẽ không có hại. Giang Hoài Sơn còn ở dư vị nàng vừa mới nói, này sẽ cũng chỉ sẽ gật đầu Vân Thư xem hắn cho mày, quyết định làm chính hắn bình tĩnh một chút, nói thanh đó là rời đi. Đại phòng chỉ còn lại có một người, Giang Hoài Sơn tựa mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đã mất thần y y thân ảnh, lắc đầu mà nói, chắc không được hỏi ta có sợ không đắc tội bùi ra, việc này nếu là làm, chính là đem bùi ra đẩy đến đầu sóng phong tiêm. Có thể tưởng tượng đến mặt sau, hắn thế nhưng tâm động thực. Quản gia gõ cửa tiến vào, đưa lên nóng hầm hợp đồ ăn, Giang Hoài Sơn vừa thấy mới rắc bụng nói khát, Không biết có phải hay không vừa mới cùng vân thư nói chuyện sau tâm tình quá phức tạp, hắn ở quản gia kinh ngạc ánh mắt hạ an tràn đầy hai chén cơm. Đại giang Hoài sơ năn xong hắn thu mâm còn đang suy nghĩ lao ra đây là làm sao vậy, lại nghĩ đến hắn tính tình không xin hỏi. Chính văn chương 167 một điều kiện. Vân thư vân tú lâu không riêng buổi sáng không ai, buổi chiều cũng là giống nhau. Ngẫu nhiên có nhàn rỗi nhàn chán tựa muốn nhìn một chút, thường thường còn không có đi vào đã bị người bắt lấy cánh tay, trộn nói cái gì. Lại sau đó người nọ liền sẽ thật sâu coi trọng Vân Thư vài lần, tựa khinh thường tựa chào phúng. Vân Thư ngồi ở dán tờ giấy cái bàn mặt sau, lật xem trong tay ý địa thư. Trước nay đến thế giới này bắt đầu, nàng nhìn không dưới mười buồn, những cái đó thư ở nàng không gian đôi rất cao. Nàng vẫn thích những cái đó hình thù kỳ quái chứng bệnh, kết hợp thư thượng giải đáp, lại tưởng một phen chính mình ứng đối phương án. Tuy rằng cùng nàng học hoàn toàn không phải một loại hệ thống, nhưng cũng vô hình trung gia tăng nàng đối thời đại này trị bệnh cứu người lý giải. Vân Thư nha, trời sắp tối rồi, còn không bay về nhà. Đồ chơi làm bằng đường bán xong, Đại Gia nhìn thấy tiểu cô nương ngồi ở cửa phủ thư, an tĩnh bộ dáng nhưng thật ra chọc người thích, nghĩ đến nhà mình cháu gái bất quá cái này tuổi, nửa khi đều quan tâm một ít. Vân Thư nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn mắt, mới phát giác thời gian không còn sớm, đó là vương sách vở, hướng tới Đại Gia nhu hòa cười, không chú ý thời gian đã trễ thế này, này liền trở về, nói đứng lên thu cái bàn. Đại Gia thấy thế cười cười, nói thanh đi trước. Câu lũ vòng eo khiêng đòn gánh rời đi. Vân Thư cũng khóa môn, đi ngang qua góc đường mua chút mới ra lò điểm tâm, mua một chút mang theo về nhà. Tần thị đối điểm tâm một loại đồ vật có chấp nhất thiên vị, lúc trước mua như vậy nhiều điểm tâm, nàng cơ hồ đều vào trong bụng. Tuy rằng mỗi lần đều nói cho Vân Thư không cần lãng phí tiền, nhưng Vân Thư thói quen tính về nhà mang lên một ít. Tiểu vũ thôn còn có thể thấy rõ, chiều hôm lúc này mới giáng xuống một nửa, phòng ốc thoạt nhìn lờ mờ. Ngẫu nhiên còn sẽ truyền đến nhà ai phụ nhân kêu gọi nhà mình ham chơi không về nhà hài tử kêu gọi. Trước mắt hết thể náo nhiệt rồi lại làm nhân tâm sinh an bình, đối Vân Thư tới giảng, vẫn cảm giác có chút mơ ảo. Nàng về đến nhà khi, phòng bếp khói bếp lượn lờ, Thần thị thân ảnh đang ở bên trong bận rộn. Nghe được thanh âm, liền từ bận rộn chung bất thời giờ nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, Thư Nhi đã trở lại. Nương làm ngươi thích canh trứng. Nay trứng gà là ngươi đô gì lấy tới, nói là nhà mình dưỡng, đợi lát nữa nếm thử xem. Vân Thư hiểu ý cười, nương làm, đều ăn ngon. Liên ngươi sẽ nói, nương còn không biết chính mình bản lĩnh. Lời nói nói như vậy, tần thị trên mặt lại như nở rộ hoa giống nhau, tươi cười tràn đầy. Trên thực tế, hơn một tháng thói quen, tần thị chú nghệ xác thật có điều tiến bộ. Ít nhất Vân Thư không ở trên bàn cơm nhìn đến tiêu hồ đồ ăn, nàng biết tần thị vì này chuyên môn hỏi qua đô thu, hẳn là bối mà cũng học quá. Nương, đợi lát nữa các ngươi ăn trước, thừa thiên không hắc ta đi tranh thôn trưởng ra. Vân Thư biên nói buông trong tay đồ vật, đây là cho ngươi mang điểm tâm. Ngươi đứa nhỏ này, lại ở nương trên người loạn tiêu tiền, điểm tâm nhiều quý. Tần thị quay đầu lại nhìn lại khi, Vân Thư đã muốn chạy tới cửa, nghe được nàng lời nói hướng nàng cười, chỉ cần nương thích, lại quý ta cũng bỏ được. Liên sợ nhìn đến tần thị mắt đỏ, Vân Thư nói xong liền lưu. Thật xa còn có thể nghe được tần thị giận dữ thanh âm, hiển nhiên lại cảm xúc. Tìm lưu hồng thiện trên đường, Vân Thư suy nghĩ buổi chiều sự. Tô Nhất dựa theo nàng mệnh lệnh giám thị Nghiêm Ngọc Đảo bị mang đi sở hữu sự, tiếp theo tiến trấn nói cho nàng. Như nàng sở liệu, Lưu Hồng Tiện biết Nghiêm Ngọc Đảo hành vi sau tựa muốn tìm Vân Thư cầu cái tình, nhưng tìm được Tần Thị nghe được Vân Thư truyền đạt câu nói kia sau tựa hồ sửa lại chủ ý, không đến giữa trưa trong thôn vài người liền mang theo Nghiêm Ngọc Đảo đi nha môn đầu án. Tô Nhất nói, Nghiêm lão tam cùng Trần Thị ở thôn nháo sau lại đi chấn trên, nguyên còn muốn tìm Tần Thị phiền toái, nhưng lại bị phản hồi Vân Thư ra làm giúp Chu Thị đám người gặp được. Kết quả một lời không hợp đem nàng mắng một đốn, sau lại Lưu Hồng Thiện đều ra mặt. Nghe nói hai vợ chồng tìm mà thôi đi ngồi sổm nha môn, không biết muốn làm cái gì. Đương nhiên này hết thẻ tần thị hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Hồng Thiện này sẽ mới vừa ăn cơm xong, hắn một người sinh hoạt, mỗi ngày đều là cái này điểm, ăn thượng mấy khẩu cũng liền no rồi, chính suất chén. Vân Thư gõ cửa tiến vào, nhìn đến nàng, Lưu Hồng Thiện trên mặt còn có vài phần không được tự nhiên. Lưu Thúc, ngươi yên tâm, ta tới không phải tìm việc. Mà là thảo luận sự kiện Thốt ra lời này Lưu Hồng Thiện rõ ràng mặt càng đỏ hơn Gật gật đầu Việc này Lưu Thúc sai Ngươi không nói ta cũng nên đi cho ngươi ra bổi cái không phải Vội là hắn cầu vân thư Kết quả ra việc này Việc này cũng không nhắc lại Lưu Thúc không cũng đưa nghiêm ngọc đảo vào phủ nhà Ta muốn tìm ngươi nói chính là mặt khác sự Cũng không phải người xa lạ Hai người liền sân Một cái rửa chén Một cái nói đến ý Lưu Thúc còn nhớ rõ lần trước ta nói suy xét học đường sự sao Lưu Hồng Thiện sửng sốt, còn đừng nói, việc này hắn đều đã quên. Lúc ấy nói ra cũng là thuận miệng nhắc tới, hắn nào thật muốn quá làm một cái hài tử giải quyết, lập tức nói, việc này Lưu Thúc là cùng ngươi nói giỡn, không cần thật sự, ngươi vẫn là cái hải tử đâu. Nhưng ta suy xét qua. Vân Thư lại chính thanh nói, ta cảm thấy Lưu Thúc ý tưởng là đúng, thôn hải tử xác thật khuyết thiếu tri thức, nếu ta đã là thôn này người, cũng nên làm điểm công hiến. Lần trước nghe đến Lưu Thúc nói sau, ta liền cùng sư phó của ta mượn điểm tiền, Tính toán ở thôn cái cái học đường, thuận tiện bao năm nay giấy và bút một tiền. Lưu Hồng Thiện còn không lắm để ý vây tay, nhưng bãi bãi kia tay liền dừng lại. Lấy một loại tự cho là lầm nghe biểu tình hỏi, kinh ngạc hỏi, ngươi nói cái gì? Trong mắt lại là quang mang chật động. Ta không phải nói giỡn, học đường ta kiến, sách vở ta bị, nhưng ta có một điều kiện. Lưu Hồng Thiện trong mắt sớm đã tinh quang chớp động, chén đều mặc kệ, liền này ru tay đứng lên, tựa cực kỳ kích động. Ngươi trước từ từ, ngươi vừa mới nói. Học đường ngươi kiến cái thân, còn bao năm nay sách giáo khoa. Đây là lưu hồng thiện nhiều năm tâm nguyện, chẳng sợ vân thư nói hai lần, hắn vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Chờ vân thư lại lần nữa gật đầu, hắn cơ hồ là không nhịn xuống trong lòng kích động. Cái này từ trước đến nay cho người ta nho nhã, nghiêm chỉnh người thế nhưng nhịn không được cao hứng, ở trong sân đi nổi lên vòng. Ta có cái, ta đáp ứng. Vân thư lời nói còn chưa nói xong, lưu hồng thiện một ngụm ứng hạ, đừng nói một điều kiện, chính là một trăm. Chỉ cần ta có thể làm được, không hại người, ta đều đáp ứng. Vân Thư khỏe miệng hơi chịu, yên tâm, không như vậy nghiêm trọng. Nếu hại người nàng chính mình liền am hiểu, hà tất tìm tay mơ. Liên tiếp tục nói, ta đại ca Vân Phong, phía trước bởi vì đặc thù tình huống không thể hoàn thành việc học, ta tưởng lưu thúc này một năm, trước lấy phụ đạo ta đại ca là chủ. Nguyên lai là cái này, đương nhiên có thể, dù sao ta thời gian nhiều. Lưu Hồng Thiện Tựa Hồ cũng chưa chần chờ bởi vì hắn xác thật có cả đống thời gian. Hắn đáp ứng sảng khoái lại làm vân thư ngoài ý muốn, nàng cho rằng lấy Lưu Hồng Thiện ác tính cách, nếu là nghe nàng nói lấy nhà mình đại ca là chủ, mà xem nhẹ trong thôn hải tử sẽ rất bất mãn, nào biết do dự đều không có. liền đi theo thở phào nhẹ nhõm. nếu nói thỏa, ngày mai ta liền tìm người an bài học đường. Người tính toán đi chấn trên tìm công nhân. Bằng không đâu. Vân thư mới vừa nói xong, nhìn đến Lưu Hồng Thiện đôi mắt lại là sáng ngời, trong lòng nháy mắt đoán được cái gì, quả nhiên liền nghe được đối phương mở miệng. Chính văn chương 168 học tập sự định. Vân thư nha, ngươi xem chúng ta thôn khác không có, này có lực nam nhân một chảo một đống, này tiền cùng với cho người khác tránh, không bằng để lại cho người một nhà. lưu thúc biết ngọc đào việc này là làm không phúc hậu, cũng cho các ngươi nương tam trọng phiền thoái, nhưng ngươi nhìn xem có thể hay không lại cấp một cơ hội. Vân thư, người này trong ốc trang cũng chỉ có thôn người. Cũng không phải không được, nhưng ta tưởng kiến học đường có chút đặc thủ, hơn nữa tưởng thuận tiện tu chỉnh hạ ta trụ địa phương. Lần trước trời mưa, tần thị còn đề qua, nàng trụ phòng ở tích thủy. Không riêng như thế, những cái đó nóc nhà đều có chút lâu rồi, nàng đã sớm kế hoạch đổi mới, chỉ là tổng quên. Này dễ làm, ta thôn vạn mặt dỗ biết đi. Hắn có cái đại ca chuyên môn làm này đó, đến lúc đó đem hắn tìm tới, việc tốn sức khiến cho những người khác làm. Lưu Hồng Thiện liền như thế nào an bài đều nghĩ kỹ rồi. Vân Thư xem hắn vẻ mặt trưng cầu nhìn chính mình, mãn nhãn chờ mong, nào hảo mở miệng cự tuyệt. Huống hồ nói là tìm người, chấn trên thủ công nàng cũng không quen biết. Liên như Lưu Hồng Thiện theo như lời, còn không bằng đem cái này tiền cấp thôn người tránh. Như vậy tưởng tượng, ra vẻ do dự sau, liền ngật đầu, kia, Hào đi. Liên ấn Lưu Thúc nói làm. Lưu Hồng Thiện cao hứng chi tình buộc lộ ra ngoài, hắn không nghĩ tới vân thư thật sự sẽ không so đo hiểm khích trước đây đáp ứng chính mình, trong lòng đã cảm động lại ấy nấy. Nghiêm ngọc đào chuyện đó, hắn buổi chiều tặng người đi phủ nha thuận tiện lại hiểu biết hạ. Vốn tưởng rằng chỉ là cửa hàng nhỏ phòng theo, làm Vân Thư thiếu kiếm, nào biết Vân Tú Các đã bị bắt ngừng kinh doanh. Mà phòng theo Vân Tú Các như Ý Tú lâu thế, nhưng sinh ý rực rỡ thực. Thử nghĩ nếu không phải Nghiêm Ngọc đảo trộm Vân Thư bản vẽ, như Ý Tú lâu đi theo toàn phương vị phòng theo, những cái đó sinh ý vốn nên là Vân Thư ra đi. Mỗi khi như vậy tưởng tượng, Lưu Hồng Thiện đó là xin lỗi thực. Càng khó đến chính là, Vân Thư lại vẫn đáp ứng giúp hắn kiến học đường. Vân Thư thấy Lưu Hồng Thiện dùng phức tạp vô cùng ánh mắt nhìn chính mình. Liên biết hắn suy nghĩ cái gì, cả người đều không được tự nhiên lên. Nàng nhất không am hiểu chính là bị người cảm động đến rơi nước mắt nhìn chằm chằm, còn có chính là lưu hồng thiện loại này dùng là tưởng truyền lại phức tạp tình cảm.